chương một bắt đầu thì d ị ệ p tộc chương một bắt đầu thì d ị ệ p tộc người nào tự tiện xông vào ta lý thị tổ điện huyền châu nam b ự c lý thị tổ địa diễn võ trường bên trong lý thị tộc trưởng k ý thế toàn bộ khai hỏa hóa thần cảnh đại viên mãn uy áp tập trung vào giữa không trung một đạo thân ảnh người tới chậm rãi rơi xuống đất là một người trung niên đạo nhân lý đạo hữu làm gì tức giận bản tọa huyền thanh tử chính là kỳ thế cung trưởng lão kỳ thế cung lý thị tộc trưởng chấn động trong lòng kỳ thế cung chính là nam vực cự bá chấp trưởng chính đạo uy danh chuyển xa hắn cưỡng chế trong lòng bất an trầm giọng hỏi tộc ta đã ở hận nhiều năm cùng kỳ thế cung làm không tới lui không biết trưởng lão đêm khuya giá lâm vì chuyện gì huyền thanh tử ngắm nhìn một phía đảo qua một đám đ ể phòng lý thị tộc nhân lý thị đời đời trấn thủ h u n g thú trăm vạn năm đến cũng coi như tật trách hãn ngữ khí đột nhiên lạnh có thể gần vạn năm qua ngươi t ộ c huyết mạch ngày càng m ỏ n g manh h u n g thú phong l ớ n y ế u dần d i ệ t thế hai hương đã ở trước mắt nói vậy đại trưởng lão giận mà lên trước tộc ta cung phụ chính là t h ủ y thú tại sao hùng thú câu chuyện thùy thú huyền thanh tử cười nạo các ngươi trông coi diện thế tri nguyên lại tự cho là công đức vô lượng thôi được hôm nay liền để cho các ngươi t ử cái minh bạch hắn thanh â m như lao chặt đứt mọi người sau cùng một tiêu may mắn các ngươi cấm địa bên trong chưa từng thủy thú đó là một đầu siêu việt đại thừa kỳ thái cổ h u n g thú chính là ta kỳ thế cung tổ tiên tự tay chấn áp nơi này siêu việt đại thừa lý thị tộc trưởng hộ thể linh quang kịch liệt ba động cơ hồ mất k h ô n g chế cái tia h u n g thú mặc dù bị phong ấn lại không ngừng thôn vệ chúng quanh sinh cơ cùng khí v ậ n các ngươi vất quá là nó nuôi n ố t huyết thực thôi các ngươi nhất tộc huyết mạch m ỏ manh hậu đại khó tu đều là bởi vì toàn tộc khí vận đã sớm bị hấp vệ không còn mọi người như rơi vào hầm băng niềm tin sụp đổ năm đó ta c u n g tổ tiên bố trí này cụm để cho các ngươi lý thị làm cái này giữ cửa c h i quyển không nghĩ tới các ngươi lại thật trông trăm v ậ n năm t ư ơ n g từ đâm thẳng vào tim gan hàn ý thấu xương khí vận bị hấp vệ không còn khó trách ta nhi chậm chạp không cách nào tu luyện huyền thanh tử mặt lộ vẻ tàn nhẫn hôm nay phụ cung chủ c h i mệnh lấy ngươi toàn tộc huyết mạch được cuối cùng như thế lấy ngươi đợi cái chết đội phong ấn trăm năm bức t ắ c huyền thanh tử ngươi k i người quá đáng lý thị tộc trưởng nộ ố n g xuất thủ bao tát linh lực cầm vang bạo phát mệnh số như thế làm gì dãy rủa huyền thanh tử tiện tay một vệ công kích như châu đất xuống biển tiêu tán vô hình phúc lý thị tộc trưởng như gặp phải núi đụng bay ngược mà ra đ ặ p nát đồ đằng đặc trụ trọng thương sắp chết tộc trưởng bi thiết â m thanh nổi lên bốn phía một tên cũng không để lại huyền thanh tử lệnh giọng hạ l ệ đếm đạo hắc ảnh nào vào đám người đồ s á t bắt đầu lý trường phong bị hộ ở trung ương hán thiên sinh không cách nào tu luyện đây chính là huyết mạch suy bại chứng minh hán chết năm quyền móng tay rơi vào lòng bàn tay lại kém xa trong lòng t h ư ợ n ổ tộc nhân tại trước mắt hắn như có rác ngã xuống máu tươi tung tóe đầy hắn mặt vị cuối cùng tộc minh ở trước mặt hắn bị móc tim mà chết thi thể ngã h o ặ t tại chân hắn một bên hắc b à o nhân thoáng nhìn hắn không có chút nào linh lực tiện tay vung lên g i a n g d á c lý trường phong x ư ơ n g ngực sụp đổ ngã tại thang đá phía trên máu tươi c n t vốn thông qua huyết s ắ c tầm mắt hắn trông thấy phụ thân đại trưởng lão toàn thân đấm máu tay gãy thân thể tàn phế gào thét đánh tới trường phong đi cấm địa có lẽ còn có một đường sinh cơ đại trưởng lao chết ôm lấy một tên hắc bảo nhân linh quang nổ tung v anh tự bạo kim đan thần hồn câu diệt lý trường phong huyết lệ trượt xuống phụ thân dùng m ệ n h vì hắn đổi được một đường sinh cơ cấm địa đi cấm địa hắn dây rồi lấy lấy c ù i trỏ đầu gối trên mặt đất lạnh như băng phía trên lôi ra một đạo vết máu bỏ hướng cấm địa rốt cục hắn lăn nhập cấm địa cửa vào hàn ý thấu xương một đầu sát khí lượn lờ màu trắng cự thú mở to tinh hồng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn là cái này thật ta đời đời thủ hộ tường t h ụ niềm tin triệt để sụp đổ toàn tộc vận mệnh nguyên lai là một trận âm mưu n u ồ n cười hoang đường thật đắng buồn hắm vang ngã xuống đất máu tươi không ngừng tuân ra ý thức sau cùng bên trong là phụ thân tự bạo lúc trói mắt còn mang cùng đồ sát giả hở hứng hai mắt h ậ n thật h ậ như n có thần ma ta nguyện hiến tế linh hồn v ĩ nhọa đ vô gian chỉ cầu giết hết cựu địch nợ máu trả bằng máu ngay tại hắn sinh cơ đoạn tuyệt m á y mắt một đạo khác ý thức đột nhiên t h ứ c t ỉ n h ta dựa vào xuyên v i ệ t vô số ký ức toai phiến tràn vào não hải diệ tộc huyết cựu hối hận kỳ thế cung huyền thanh tử thái cổ hông thú hắn kế thừa cố thân thể này u kế thừa cái kia dốc hết c ử u thiên tri thủy cũng dựa không hết huyết h ả i thâm c ử u linh kiểm chắc đến ký chủ đã thành công xuyên biệt kích hoạt đại đạo viện trưởng hệ thống hệ thống trói chặt thành công chào mừng ngài đại đạo viện viện trưởng hệ thống quả nhiên xuyên biệt chuẩn bị hệ thống còn không đợi lý trường phong thật tốt nghiên cứu hệ thống một tiếng trầm thấp lại dung chuyển tâm hồn gào thét đem lý trường phong kéo về hiện thực hắn hoảng sợ ngầm đầu một viên như núi cao màu trắng đầu mèo chính có chút hăng hái nhìn xuống hắn tinh hồng hai mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng muôn ăn Thú vị. sinh cơ đã tuyệt có thể khởi tử hoàn sinh cự thú miệng nói tiếng người tiếng như sống đền bản tọa bị nhốt trăm vạn năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật sống n g ư ơ i huyết dịch nghe rất chán ghét lý trường phong trong lòng xích chặt tiền bối ngài nói đùa ta chính là cái phổ thông nhân huyết cũng là đại chúng quản sợ là ngài người xuyên mùi vị phổ thông nhân cự thú đầu đẻ thấp canh nhiệt khí hơi thở đập vào mặt phổ thông nhân cũng có thể ăn bản tọa không chọn lý trường phong nghe xong hồn bay lên trời đừng a tiền bối ta thịt này là chua không thể ăn ngài nhìn ta cái này thân thể nhỏ bé tay chân l è o k h è o tất cả đều là xương cốt các nhà ngài b ự c này tôn quý tồn tại a ắ n ta thực sự hạ giá a muốn không chúng ta trò chuyện điểm khác tâm sự thơ cùng nơi xa trò chuyện cự thú trong mắt lướt qua một tia nhân tính hóa trầm âm trăm vạn năm cô tịch xác thực rất lâu chưa cùng v ậ n sống nói chuyện với nhau thanh âm của nó mang theo tên u y cổ tang thương cùng t ị c h m ị n h thôi được ngươi như có thể nói ra để bản tọa cảm thấy hứng thú sự tình bản tọa có thể cân nhắc chấm chút lại ăn ngươi lý trường phong trong lòng mắt lạnh trễ giờ ăn cái này cùng hoãn lại chấp hành khác nhau ở chỗ nào tiền bối nghĩ lại hắn đầu hóc nhanh bay ngược trở lại nước miếng tung bay ngài là bực nào tồn tại thái cổ cự bá thực phổ phía trên trí ít cũng phải là lòng gan phơ thủy thần tử t h á n h nữ an ta như thế cái phạm nhân tựa như thần long đoạt con kiến bánh quy c h u y ề n đi hung thú khác đại lao há không c h ế cười mặt mũi đầu mèo cự thú n à o n à o đúng thật mất mặt lý trường phong l i ề u mạng g ậ t đầu về sau hung thú tụ hội người khác đều nói nuốt hợp thể gặm đại thửa ngài lại nói hôm nay ă n phạm nhân cái này đúng sao cự thú trầm ặ c nó nghiêng to lớn đầu tinh hồng đôi mắt chấp chớp, chớp. dường như thật đang tự hỏi cái này vấn đề mặt mũi lý trường phong gặp có chuyện cơ chính muốn tiếp tục lừa dối ai ngờ cái k i a cự thú đông nhiên nết m ô i lộ ra từng dãy kiếm kích giống như r ă n g lanh tiểu đông tây s á t thực thú vị b ấ t quá bản tọa đói bụng mặt mũi tạm thời để xuống đánh cái nha tế lại nói lời còn chưa dứt kinh khủng hấp lực tự trong miệng bạo phát lý trường phong hai chân cách mặt đất như lá rụng giống như hướng cái k i a trương miệng to như chậu máu bay đi mạng ta x o n rồi hệ thống hệ thống đại ca thật ca cứu mạng a ngươi lại không xuất thủ nhà ngươi viện trưởng thì muốn biến thành miêu lương đinh kiểm tra đến ký chủ đứng trước sinh mệnh nguy hiểm cung cấp phương án giải quyết như sau phương án một viện trưởng có thể lựa chọn tại chỗ nằm ngửa từ bỏ chống lại dự tính ba giây sau tiến nhập tiêu hòa nói mở ra nhất đoạn kỳ diệu thực quản phiêu lưu hành trình lan phương án hai viện trưởng có thể di động dùng quyền hạn đem mục tiêu sinh vật kéo vào đại đạo viện nội bộ lý trường phong ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên thì cái này phương án hai nhanh lập tức lập tức lý trường phong dùng hết toàn thân lực khí tại não hải bên trong gà khét mau đưa cái này đại ra hỏa cho lão tử thu thu đến viện trưởng chỉ lệnh đại đạo viện đón khách hình thức khởi động một giây sau ngay tại lý trường phong đầu sắp chạm đến đầu mèo cự thú răng nanh trong nháy mắt d ị biến nảy sinh chỉ thấy lý trường phong chỗ mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo nhỏ không thể thấy về quang cự thú trong mắt kinh nghi l ó e lên cái kia cố hấp lực im bặt mà dừng một giây sau nó liền gào thét đều không thể phát ra thân hình khổng lồ liền bị bó méo lôi kéo hóa thành một đạo lưu quang siêu chui vào lý trường phong mi tâm hô hô lý trường phong ngã chỏng vó lên trời ngã lại mặt đất miệng lớn thở dốc hắn lăng lăng nhìn qua trống rông cấm địa sờ lên hoàn hảo cổ cái kia giả thiên tế nhật thái cổ hứng thú cứ như vậy không có hệ thống hắn lòng còn sợ hãi viện trưởng xin phân phó con mèo kia đầu kia hứng thú đâu đã tiến nhập đại đạo viện đang tiến hành nhập học phỏng vấn nhập học phỏng vấn lý trường phong s ữ n g sở cái này từ nghe làm sao như thế xuất diễn hắn tâm niệm v ừ a t đậu lại mở mắt lúc cả người triệt để ngơ ngẩn hắn theo không nghĩ tới to lớn cùng rung động hai cái này từ có thể bị cụ tượng đến như thế cấp độ một toa bạch ngọc cung điện trôi nổi tại hỗn độn hư không bên trong chủ điện cao không thấy đỉnh dường như từ ước vạn tinh thần n ú t nóng chạy xuôi theo như lưu ly li quan g huy mỗi một sợi quan g mang đều giống như một loại cực hạn phát tác dưới chân là trông không đến đầu bạch ngọc thiên giai thẳng tới bạch ngọc cung điện một viên ngói một viên lạch một ngọn cây cọc cỏ đều là tản r a cổ lão thâm thúy đạo vận liền hắn cái này p h ả m nhận c h i hồn đều cảm thấy một loại bản năng thân cận ta thảo ta thảo mặc dù có hai thế ký ức lý trường phong giờ phút này cũng từ nghèo đây chính là hắn đại đạo viện chương hai thu cái thiên cậu làm đại đại đ t r ư ơ n g hai thu cái thiên c ầ u làm đại đệ tử đ i n h kiểm tra đến phỏng vấn người thiên c ầ u thành công lĩnh mộ thôn vệ đại đạo truyền thừa phỏng vấn thông qua chúc mừng viện trưởng tuyển nhận bài vị đệ tử khen thưởng cấp cho bên trong viện trưởng quyền hạn kích hoạt thôn vệ đại đạo đồng bộ đến thế giới đình phong một cỗ huyền ảo cảm mộ đông dưng tràn vào lý trường phong não hải đây không phải là c h i thức không phải ký ức mà là một loại bản năng hắn không cần tu luyện không cần lĩnh hội liên quan tới thôn vệ hết thẻ chí lý giờ phút này hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này vô địch lý trường phong túi đầu nhìn lấy hai tay của mình tại thôn vệ cái này một đạo phía trên hắn đã là giới này chi thần h ô i bẩm viện trường nghiêm chỉnh mà nói ngài chỉ là tại thôn vệ đại đạo phía trên đạt tới giới này đ ỉ n h phong bất luận cái gì phát tác thần thông bảo vật tại trước mặt ngài đều có thể nhất nghiệm thôn vệ nhưng ngài vẫn là p h à m nhân chi thể không cách nào vận dụng cái khác đại đạo lực lượng hệ thống thân mật bổ sung chỉ cần đệ tử theo đại đạo viện thu hoạch được một loại nào đó đại đạo truyền thừa ngài tức nhưng đồng bộ cái kia đạo thẳng tới thế giới đ ỉ n h phong đệ tử càng nhiều lĩnh ngộ đại đạo càng động ngài vô địch lĩnh vực liền càng động lý trường phong đã hiểu thôn vệ đại đạo chỉ là bắt đầu hắn muốn chiêu càng nhiều đệ tử nắm giữ càng nhiều đại đạo kiếm đạo trợ đạo đa đạo phù đạo ba nghìn đại đạo hắn toàn đều muốn đến lúc đó hắn chính là vạn đạo c h i chủ đây mới gọi là vô địch chờ ta vạn đạo gia t h ầ n lập tại c ử u thiên phía trên một n h i ệ m lên có thể thôn n h ậ p n g u y ệ t nhất nhậm d i ệ t có thể táng chư thần thoải mái quả thực thoải mái đến phi lên ta tính toán minh bạch họ lý bậc thật đều là tổ truyền năm đó bị k i a vạn cổ hát thủ quét ngang hết thảy bây giờ ta lý trường phong bất quá là kế thừa một chút xíu tốt đẹp truyền thống thôi ngay tại hắn thần du thái hư x a y đắm ở động đoán vạn cổ bá khí bên trong lúc ông h ư không chấn động một đạo khổng lồ thân ảnh từ hư hóa thực ở vang nện xuống bạch ngọc thiên giai chính là m è o kia đầu cự thú chỉ là giờ phút này nó tinh hồng trong con mắt lớn không lại chỉ có bạo ngược càng nhiều c ư n g nghỉ ha ha ha thôn vệ đại đạo đây mới thật sự là thôn vệ chi đạo nó n g ử a mặt lên trời gà ghét đ è nén không được hưng ơ phấn thôn vệ b ậ t bật luyện hóa bản nguyên cái này thiên địa còn có ai có thể ngăn trở ta nó cảm giác được chỉ cần thời gian đầy đủ đừng nói trở lại đề phòng cũng là siêu việt trước kia cũng không phải hy vọng xa bởi lý trường phong hai tay để vào túi có chút hăng hái đánh giá trước mắt tòa này lục sơn ân đây chính là hắn khai sơn đại đệ tử hệ thống mới vừa nói nó gọi thiên chó lý trường phong hít mắt nghĩ nghĩ À đúng tựa như là có truyền thuyết thiên cậu lớn lên giống mèo hoàng tới uy cảm giác như thế nào một cái thanh â m lười biếng đánh gãy cự thú của nghỉ đầu mèo cự thú lúc này mới cúi đầu chú ý tới bậc thang phía dưới cái kia đạo con kiến hôi thân ảnh tiểu đông tây nguyên lai là ngươi bản tọa cũng muốn cám ơn ngươi nếu không phải ngươi dẫn ta tới đây cũng không chiếm được cái này thiên đại cơ duyên xem ở công lao phân thượng bản t ọ a cho ngươi một thông thoái không cho ngươi thụ tiêu hóa nỗi khổ lý trường phong kém chút cười ra tiếng con hàng này là não tử bị cửa kẹp vẫn là bị chuyển thừa làm đầu góc c h o n g váng đến bây giờ còn không có làm rõ tình huống tạ thì không cần lý trường phong một mặt mây trôi nước chảy bất quá có chuyện đến nói rõ với ngươi ồ chuyện gì từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đại đạo viện đệ nhất cái đệ tử lý trường phong chỉ chỉ nó về sau gặp ta đến cung cung kính kính hô một tiếng viện trưởng hiểu chưa nguyên bản đệ tử cái kia xưng hắn sư tôn nhưng hắn chỉ phụ trách phát thông báo trúng tuyển cũng không tự mình truyền đạo thụ nghiệp đệ tử nhóm tự sẽ theo đại đạo truyền thừa bên trong lĩnh mộ tu hành hắn cái này vung tay t r ư ở n g quỹ vẫn là viện trưởng hai chữ càng chuẩn xác đã b ấ t lo lại lộ ra bố cục ha ha ha ha viện trưởng tiểu đông tây ngươi là đang cùng bản tọa nói dẫn sao b u ồ n c â i cùng cực bản tọa đã đến thôn vệ đại đạo thế gian này bắt bật đều là vì bản tọa lương thực bao quát ngươi cũng bao quát cái này cổ khoái cung điện lời còn chưa dứt thiên cầu đột nhiên mở ra miệng lớn nó muốn đem lý trường p h o n g tính cả cái này toàn bộ cung điện cùng một chỗ n u ố t mất thế mà lý trường phong chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn lấy nó muốn nuốt ta lý trường phong hướng về tiên h cầu phương hướng vũ chỉ mở ra sau đó châm r ã i thu nạp ai cho ngươi là gan d ị biến đột thời thiên cầu hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo thôn vệ đại đạo chi lực tại thời khắc này vậy mà mất hiệu lực làm sao chuyện thiên cầu kinh hai muốn tuyệt nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ không cách nào kháng cự thôn vệ ý chí đang từ bốn phương tám hướng đưa nó bao phủ c ố ý chí này cùng nó thôn vệ đại đạo c h i lực đồng căn đồng nguyên nhưng lại mạnh mẽ hơn nó ước v ộ t lần không không có khả năng thiên cầu phát giác được chính mình thể nội lực lượng huyết mạch thậm chí linh hồn đều tại bị một cố lực lượng vô hình chậm dại phân giải bóc ra hiện tại rõ chưa lý trường phong bình thản thanh â m như là cựu thiên phía trên thần dụ tại thiên cầu linh hồn chỗ sâu nổ vang người tử ta chỗ này lấy được lực lượng cũng dám dùng tới đối phó ta hắn từng bước một đạp lên bậc thang mỗi đi một bước thêm ạ i thiên cầu trên thân pháp tắc á p chế liền mạnh hơn một phần khắc chế biết hay không phù phù thiên c ầ u cũng nhìn không được nữa như núi cao thân hình khổng lồ ẩm vàng quỷ giảm xuống đất to lớn đầu gắt gao đến trên mặt đất tinh hồng trong con mắt lớn lần thứ nhất toát ra hoảng sợ nó nhìn trước mắt cái này nhỏ bé phạm nhân vì sao sẽ như thế cường chẳng lẽ hắn cũng là thôn vệ đại đạo hóa thân vẫn là đại đạo chi lực mặn nguồn ta ta sai rồi thiên c ầ u không còn có trước đó p h é p lối cùng bạo ngược chỉ còn lại có thật sâu kính sợ lý trường phong đi đến trước mặt nó đưa tay tại cái kia viên so cả người hắn còn lớn hơn nhiều đầu mèo phía trên không nhẹ không nặng bố, bố. sai rồi ân ân ân thiên c ầ u cái k i a như núi cao đầu cùng gà con mổ thóc giống như cùng điểm sợ điểm chậm đầu liền không có đến lớn tiếng nói cho ta biết nên gọi ta cái gì viện viện trường ấy cái này không là được rồi nha lý trưởng phong hài lòng gật đầu đem thêm tại thiên c ầ u trên thân đại đạo áp chế t ắ n đi về sau theo bản viện trưởng lan lộn ta ăn thịt người gặm xương cốt bao ăn no hiểu đứng lên đi thiên c ầ u đạt được xá lệnh như mộc đại ân cái t i ế như núi cao thân thể chậm rãi theo bạch ngọc thiên giai phía trên thẳng đứng lên âm ảnh đem lý trường phong bao phủ hắn đứng tại thiên cầu bên chân thật sự là quá nhỏ bé lý trường phong ngửa đầu cổ đều nhanh bẻ thành chín mươi độ mới miễn cưỡng có thể nhìn đến thiên cầu cái k i a to lớn cái cảm ta dựa vào hắn n h ị n không được mắng một câu nói cho ngươi câu nói ta cái này xương cổ bệnh đều phải xách trước hai mươi năm phạm thiên cầu nghe vậy thân thể cao lớn khẽ r u lên tinh hồng cự nhãn nhìn xuống trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao lý trường phong nuốt ư ớ t m ỏ i n h ư cổ một mặt ghét bỏ phất phất tay quá lớn thu nhỏ điểm thu nhỏ thiên cầu khe g ậ t mình nó bị phong ấn trăm vạn năm từ trước đến nay chỉ có bản thể cùng sát khí hình thái chưa bao giờ thử q u a thu nhỏ nhưng viện trưởng lên tiếng đừng nói thu nhỏ cũng là để nó hóa thành một đám bùn não nó cũng phải làm theo chỉ thấy nó thân thể cao lớn phía trên linh quang l ớ p lóe màu đen thôn phệ đạo vận điên cùng phun g trào toàn bộ thân hình kịch liệt và mẹo áp xúc bất quá một lát nó đã hóa thành một cái toàn thân trắng như tuyết cao cỡ nửa người đại cầu bộ dáng ừ n cái này còn tạm được lý trường phong rốt c ụ c không cần ngưỡng mộ đưa tay vớt nuốt cái kia lông sù đầu xúc cảm không tồi nếu là ta đại đạo viện khai sơn đại đệ tử dù sao cũng phải có cái danh hảo lý trường phong sờ lên c ằ m hơi chút chấm âm ngươi bản thể là thiên c ầ u lại là ta thu đ ệ nhất cái đệ tử xếp hạng lao đại hắn vỗ tay một cái trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có về sau ngươi thì kêu đại c ầ u tử đi thiên c ầ u toàn thân lông trắng dựng thẳng đại đại c ầ u tử bản tọa thế nhưng là từng thôn vệ nhật nguyệt thái cổ hông thú siêu v i ệ t đại thừa kỳ t ồ n tại khung danh c h ấ n nhiếp và tộc ngươi lại gọi ta đại c ầ u tử trong c ổ họng nó phát ra một trận trầm thấp vùng ngủ â m thanh giống như muốn k h á n nghị có thể vừa chạm tới lý trường phong cái kia bình thản đánh mắt điểm này cốt khí trong nháy mắt tan thành mấy khói lý trường phong trứng mắt thế nào không hài lòng không có không có tiểu nhân đặc biệt hài lòng đại cậu t ử dọa đến giật mình đầu dao động thành chống lúc lắc cái đ u ô i điên của ngâm đưa linh mập nói viện trưởng bàn tên cho là vô thượng minh diệu đại cậu tử cái này tên uy vũ ba khí sáng sủa trôi chạy tiểu nhân đặc biệt ưa thích ừ m lý trường phong thỏa mãn vô vô đầu của nó cái này là được rồi đại cậu tử nghe xong thì tiếp địa khí dễ nuôi là viện trưởng nói đến đều đúng thiên cầu không đại cậu tử lại không thái cổ hung thú uy nghiêm chỉ còn làm thuê người đối mặt bên a giống như h è n ngọn nó nhận m ệ n h từ nay về sau nó cũng là viện trưởng chó tên là đại cậu tử chủ yếu một cái trung thành thật ế đến cung Chứ cầu rung rầy. ba, đòi cửa nợ, thế nghe lời đi thôi cái kia ra ngoài làm chính sự lý trưởng phong suy nghĩ k h ẽ động một người một chó đã trở lại cái kia mảnh tĩnh mịch cấm địa hắn nhấc chân muốn ra lại giống đụng vào lớp kín vô hình bất tường bị đột nhiên đặt bề một tầng nhìn không thấy cấm chế bao phủ toàn bộ cấm điện đây chính là vây khốn n g ư y i phong ấn lý t r ư ở n g phong liếc nhìn đại cậu tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hồi viện trưởng là kỳ thế cung cái kêu bọn tạp t r ù n g bày ra vây lại tiểu nhân dòng dã trăm vạn năm đại cậu tử trong mắt hung q u a n g một lóe bây giờ n ó lòng tin bạo dạp viện trưởng chờ một chút nhìn tiểu nhân giúp ngài mở ra cái này thứ đồ hư nhi đi thôi để ta nhìn người cái này khai sơn đại đệ tử có bao nhiêu c â n lượng lý trưởng phong ôm lấy hai tay chuẩn bị xem kịch đại cậu tử lông trắng chấn động Thôn vệ đại cậu n h từ mệnh g đ mọi thợ nặng vô như khí chậm tròn mắt đạt được thôn vệ đại đạo truyền thừa nó đại đạo t h i lực đã tăng cường rất nhiều nhưng làm sao còn không phá nổi cửa này chính mình trăm vạn năm chiếc lồng thì cái này lý trưởng phong thanh nhâm lười biếng chuyển đến tràn ngập ghép bỏ đại cầu tử cái đuôi kẹp lấy ủy khuất giải thích viện trưởng cái này phong ấn không thể coi thường là kỳ thế cung đại năng chỗ bố trí trăm vạn năm đến bị ta mãi đến nhanh phá có thể trước đó bọn hắn dùng huyết dịch lần nữa ra cố được rồi đừng giải thích càng giải thích càng lộ ra người phế lý trường phong xuề năm ngón tay nhẹ nhàng đặt tại màn sáng phía trên mở cho ta cái kia vây lại đại cầu tử trăm vạn năm màn ánh sáng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng giã tăng giã phân giải cuối cùng hóa thành tinh thuần năng lượng bị lý trưởng phong lòng bàn tay thối vệ đại cầu tử cứng tại nguyên chỗ miệng há thật to cùng là thôn vệ đại đạo viện trưởng cái này là cái gì cấp bậc lực lượng lý trường phong túi đầu nhìn một chút tay hấp thu năng lượng thế mà đều bị đại đạo viễn vớt vẫn chưa tồn tại ở trong thân thể quả nhiên chính mình vẫn như c ũ không cách nào tu luyện b ấ t quá không quan trọng có đại đạo chi là tại tu luyện đã không trọng yếu nhìn cái gì vậy đi lý trường phong cất bước mà ra đại cậu từ một cái giật mình hấp tấp đuổi theo một người một chó đi ra khỏi cấm địa trở lại lý gia tộc địa phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ lý gia đã hóa thành nhân gian luyện ngục khắp nơi trên đất thi hải diễn võ trường đình nguyện dưới hiên ngổn ngang lộn s ộ i nhìn thấy mà giật mình đây không phải là phổ thông thi thể mà chính là vô số cốt như phơi khô thịt khô giống như thây khô mỗi người đều là bảo trì trước khi chết hoảng sợ nhất không cam lòng nhất tư thái hai mắt trở lên miệng hà lớn giống như tại y mắng hò hét bọn hắn thể nội huyết dịch bị bất đến một d ọ n không dư thừa chỉ còn khô quắt ra bọc xương lý trường phong bước chân dừng lại hắn là xuyên biệt giả đối gia tộc này cũng không nhiều cảm giác sâu s á c tình nhưng làm cái này cực kỳ bi thảm một màn đập vào mắt bên trong một gỗ không thuộc về hắn nhưng lại vô cùng chân thật kéo tâm thống khổ cùng hận ý n g ậ p trời tự linh hồn chỗ sâu dâng lên cảnh tượng trước mắt mơ hồ tầm mắt bị huyết sắc bao phủ hắn trông thấy nguyên chủ phụ thân tự bạo kim đ a n lúc quay đầu trông lại chờ đợi cùng không mớn hắn nghe thấy tộc nhân trước khi chết kêu rên cùng t ê u thảm hắn cảm nhận được nguyên chủ sắp chết lúc trước đủ để phần tận thương không hận ý n g ậ p trời lý trường phong hốc mắt không bị khống chế đỏ lên một giọt nước mắt tự khỏe mắt trượt xuống hắn khóc không biết cái này nước mắt thuộc về nguyên chủ vẫn là thuộc về chính mình có lẽ đã không trọng yếu theo kế thừa thân thể này phân cựu hận này lên hắn cũng là lý trường phong hắn trầm mặc hành tàu ở thi h ả i ở giữa một bộ lại một bộ đem những cái kia đã từng hoạt bắt tộc nhân nhẹ nhàng ôm lấy sắp đặt tại tự tay đảo già hố lớn bên trong đại cầu tử an tinh theo sau lưng thu liễm chỗ có khí tức liền hô hấp đều cẩn thận nó có thể cảm thấy vị này kinh khủng viên t r ư ờ n g đang tại bạo tàu biên giới đến lúc cuối cùng một cô thi thể sắp đặt thỏa đáng lý trường phong tìm đến một khối đoàn thạch lập bia viết lên lý thị nhất tộc tri mộ hắn đứng yên trước mộ rất lâu chậm rãi mở miệm ta chiếm các người lý da người thân thể chạy lý da huyết tính toán nửa cái lý da người khoản này nợ máu ta rất nhanh đi thu cả gốc lẫn lãi đến mức lý da hư hỏa các người an tâm đi thôi chờ ta gặp gỡ cái gì thành nữ nữ đế sẽ cố gắng ngày sau tuyệt không để người lý da gãy mất sau lý trường phong xoay người không nhìn nữa ngôi mộ mới đó gió thổi qua cuốn lên trên đất huyết tinh cùng hạt đùi mang theo một c ố không nói ra được thê lương hắn hít sâu một hơi trong l ò n g ngực cái tia c ố không thuộc về mình cực kỳ bị a y bị hắn cưỡng ép đè xuống thủ muốn báo có thể kỳ thế cung Ở đâu? lý t r ư ờ n g phong n h ị nhữ mày hắn k ế thừa ký ức bên trong chỉ có đối với danh tự này hận ý n g ậ p trời lại không có liên quan tới nó địa lý vị trí nửa điểm tin tức lý thị nhất tộc xem như ẩn thế gia tộc tộc rất ít người ra ngoài mà lại nguyên chủ vẫn là cái không thể tu luyện phạm nhân càng chưa đi ra gia tộc lý t r ư ờ n g phong khỏe mắt nhìn đông nhiên liếc về bên cạnh thận trọng đại c ầ u tử trên thân đại c ầ u tử đông nhiên cảm giác đầu mắt lạnh một cỗ bị đỉnh cấp lược thực giả để mắt tới h ắ n ý chuyển khắp toàn thân nó toàn thân lông trắng bá một cái thì nổ cứng ở nghiêng đầu sang chỗ khác đối diện phía trên lý trường phong cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt từ ngực đại c ầ u tử khẩn trương n u ố t n g ụ m nước bọt vô ý thức lui về sau hai bước cái bôi kẹp quá chặt chẽ người này cũng không phải là muốn lấy chính mình để lộ hận a đại c ầ u tử tới lý trường phong đối với nó vây vây tay đại c ầ u tử toàn thân khẽ run rẩy nhưng viện trưởng mệnh lệnh nó không dám không nghe chỉ có thể nệ bước bước l ọ ạ t r h n g lệ mà lệ mề bưu lại sợ cái gì lý trường phong nhìn lấy nó cái kia sợ dạng có chút một người ta cũng sẽ không an ươi đại cậu tử tâm lý điên cùng đậu đen rau muống ngài là sẽ không ăn ngài là trực tiếp bớt liền xương b ụ n đều không mang theo nôn hỏi ngươi chuyện này lý trường phong l ờ i n h ắ c cùng nó nói nhảm kỳ thế cung ở đâu ngươi biết không nghe được kỳ thế cung đại cậu tử cặp kia định nọt ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên một cỗ không để nén được hung lệ chi khí từ trên người nó phát ra trong cổ họng phát ra rít gào t r ầ m t r ầ m biết cũng là bọn hắn đem tiểu nhân vây ở cái kia tối t ă m không ánh mặt trời địa phương q u quái trọn vẹn một trăm vạn năm được cái kia bất việc lý trường phong hải lòng gật đầu dạng này người trở đi ta ta dẫn người đi báo thủ lời còn chưa dứt hắn căn bản không cho đại c ầ u t ử cơ hội phản ứng thả người nhảy lên v ư ơ n g vững vàng, vàng vàng rơi vào đại c ầ u t ử rộng lớn trên lưng đại c ầ u t ử s ư ớ n g sốt một chút báo thủ nó nằm mộng cũng nhớ trăm vạn năm sự tình đừng nói chẳng qua là khi toạ kỵ hiện tại coi như để nó học chó sủa nó đều b ệ n ý vâng viện trường đại c ầ u t ử bốn t r ả o đông nhiên một bước phóng lên tận trời nửa ngày sau vân hải phía dưới từng tòa tiên khí lượn lờ tiên sơn bị thô to màu vàng kim xiềng xích kết nối như như là chúng tinh cùng nguyện bảo vệ lấy trung ương một tòa hùng mỹ nhất cơ hồ cùng vân hải cân bằng cung điện khổng lồ trước cung điện đứng thẳng một khối cao đến ngàn trượng thạch địa long phi phượng vũ khắc lấy ba chữ to kỳ thế cung cuối cùng đến lý trường phong ngồi tại đại cầu t ử trên lưng v ộ vô đầu của nó chỉ cái kia khí phái phi phạm sân môn bay thẳng đi qua ngừng tại bọn hắn đại điện đỉnh phía trên hiểu không hiểu đại cầu tử nghe xong lời này nhất thời tinh thần tỉnh táo tốc độ bỗng nhiên tăng gọn một người một chó như là một viên màu trắng lưu tinh không nhìn cái k i ê n ngàn trượng cự đ ị a phía trên cảnh cáo cầm chế trực tiếp hướng về kỳ thế cung chủ điện phóng đi làm càn yêu n g h i ệ t phương nào dám xông vào ta kỳ thế cung nhanh chóng dừng lại nếu không giết chết bất l u ậ t tội mấy chục đạo lưu quăng từ các nơi tiên sơn phóng lên tận trời đem một người một chó bao bọc vây quanh từng đạo từng đạo cường hoành thần tức q u é t tới có thể khi bọn hắn thấy rõ người đến lúc tất cả đều ngây ngẩn cả người một cái không có chút nào linh lực ba đ ộ phạm nhân c ư i một đầu xem ra người vô hại và bậc vô hại màu trắng đại miêu đây là cái gì tổ hợp đến thôi hãy sao phạm nhân nơi đây chính là tiên gia thánh địa không phải ngươi gái kia tới địa phương nhanh chóng tối lui cầm đầu một người trung niên đạo nhân nhữ mảy quát lớn lý trường phong nhàn nhạc hỏi huyền thành tử có ở đây không trung niên đạo nhân biến sắc ngươi là cái gì người dám gọi thẳng ta sư thúc tục danh h ả ngươi là hắn sư chất ta lý trường phong gật gật đầu xem như minh m ạ c h vậy thì thật là tốt tránh khỏi ta sẽ tìm ta tới tìm hắn đòi một bút nợ đòi nợ mọi người dường như nghe được chuyện cười lớn một cái phạm nhân chạy đến huyền châu chính đạo đứng đầu kỳ thế cung đến đòi nợ không biết sống chết trung niên đạo nhân triệt để không có kiên nhẫn hắn b u n g tay lên thanh â m băng lãnh cầm xuống vừa dứt lời mấy tên kỳ thế cung đệ tử trong mắt hung quang một lóe đồng thời xuất thủ trong lúc nhất thời phi kiếm pha không hướng về phía một người một chó mà đến lý trường phong thấy thế nếp miệng gấp gáp như vậy chịu chết quá trình đều không đi đánh trước đó không cần phải trước tự giới thiệu lại lẫn nhau ân cần thăm hỏi một chút đối phương tổ tông mười tám đời sau cùng nói khoác một chút lai lịch của mình sao lý trường phong gương mặt đau lòng nhức góp đại cầu tử đã bọn hắn muốn nhanh điểm đi đầu thai đưa bọn hắn đoạn đường đi bốn ba vị đại thừa lão tổ bất quá là thêm đồ ăn thôi chứ bốn ba vị đại thừa lão tổ bất quá là thêm đồ ăn thôi nga ô đại cầu tử miệng rộng mở ra cái kia mấy tên kỳ thế cung đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn kinh hãi phát hiện một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ bọn hắn thân thể không đây là cái gì yêu pháp bọn hắn liều mạng thôi động linh lực muốn ổn định thân hình muốn phải thoát đi có thể hết thệ đều là p h í công trước một khắc còn khí thế hung hăng mấy tên nguyên anh kim đan tu sĩ một giây sau cứ như vậy bị bằng thẳng tiến vào đại cầu tử miệng、động. đại c ầ u tử lẻ lưới liếm môi một cái tựa hồ tại trở về c h ỗ cũ nguyên anh tu sĩ linh lực s o kim đan tu sĩ muốn thuần hậu không ít cảm giác càng tốt lý trường phong theo đại c ầ u tử trên lưng nhảy xuống tới ngắm nhìn bốn phía những cái k i a tiên khí lượn lờ cung điện quá lãng phí thời gian nguyên một đám chờ bọn hắn đi ra quá chậm hắn chỉ trung ương tỏa kia v ù n g vĩ nhất cơ hồ cùng vân hải cân bằng chủ điện hạ tân chỉ lệ đi đem bọn hắn cái k i a tối cao sáng nhất cung điện cho ta hủy ta xem bọn hắn ra không ra vâng viện trưởng đại cậu tử hưng phấn mà gào thét một tiếng nó thì ưa thích viện tr chỉ thấy nó thân thể cao lớn phía trên màu đen thôn vệ đạo vận đ i ê n c u ồ n g lưu chuyển tại nó trước miệng ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn đen nhánh năng lượng cầu cái kia năng lượng cầu bên trong không gian đều đang bật mẹo đổ sụn tản ra đủ để cho vạn vật quy khư kinh khủng khí tước dừng tay ngay tại đại cầu tự đem cái này phát thôn vệ nguyên khí đạn bắn ra đi nháy mắt một tiếng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm g ầ m thép từ trung ương chủ đ i ệ n phương hướng chuyển đến như là thiên lôi của quận vang tận mây xanh ngay sau đó một đạo màu vàng kim màn sáng chống rông xuất hiện ngăn tại đại cầu tự trước mặt v anh đen nhánh năng lượng cầu hung hang đâm vào màn sáng ph buộc phát ra hủy thiên diện đ ị a giống như sóng x u n g kích t r u n g quanh vài tòa tiên sơn tại cỗ này trùng kích vào kịch liệt lay động vô số cung điện lầu cắt trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn núi đá sụp đổ đùi mù nổi lên một phía màn sáng kịch liệt lấp lóe vài cái cuối cùng vẫn gánh vác một kích này siêu siêu siêu mấy chục đạo khí tức thâm hậu thân ảnh xuất hiện ở lý trường phong trước mặt cầm đầu là ba vị l ã o giả chỉ là đứng ở nơi đó liền đ ể không gian t r u n g quanh cũng vì đó ngưng kết q u a n thân đạo vận lưu truyền đại thừa kỳ trọn vẹn ba vị đại thừa kỳ lão tổ tại bọn hắn phía sau còn theo hơn mười vị khí tức đồng dạng thâm bất khả chắc cờ giả đều là hợp thể cảnh đại năng cái này mới là kỳ thế cung nội tình thế mà làm bọn hắn ánh mắt rơi vào đại cậu tử trên tân lúc tất cả mọi người đông tử đều là đ ố n g nhiên cò r ụ t lại đại thừa kỳ yêu thú cái gì thời điểm huyền châu nhiều một vị bọn hắn chưa bao giờ nghe đại thừa yêu tổ càng để bọn hắn cảm thấy hoang đường là đầu này đại thừa yêu tổ vậy mà mang theo một cái phạm nhân các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao vô cớ phạm ta kỳ thế cung sơn môn làm tổn thương ta môn nhân một vị đại thừa lao tổ cưỡng chế trong lòng kinh nghi đối với đại cầu t ử trầm giọng hỏi đại cầu t ử tinh hồng trong đôi mắt lộ h ư n g quang nhưng nó cuối cùng vẫn là khắc chế ngược lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía lý trường phong lý trường phong căn bản không thấy cái kêu ba vị tiên phong đạo cốt đại thừa lao tổ liếc một chút hắn ánh mắt rơi vào ba vị đại thừa phía sau một cái trung niên đạo nhân trên người gương mặt kia liền xem như h ó a thành cho cũng là cấn tại lý trường phong linh hồn chốt sâu chính là nguyên chủ ký ức bên trong đem lý thị toàn tộc hiến tế huyền thành tự kỳ thế cùng mọi người thời khắc này thần kinh đều kéo căng tới cực điểm chú ý lực toàn ở đại cầu tự trên thân có thể nhìn đến đầu này kinh khủng yêu thú lại đối một cái phạm nhân cúi đầu nghe theo toàn bộ người ánh mắt lại không tự chủ được tụ tập đến lý trường phong trên thân cái này phạm nhân mới là chính chủ lý trường phong xa xa địa chỉ hướng trong đám người huyền thanh tử huyền thanh tử ta vì ngươi mà đến trong n h y mắt toàn bộ người ánh mắt bao quát cái kêu ba vị cao cao tại thượng đại thừa lao tổ tất cả đều đồng loạt rơi vào phía sau huyền thanh tử trên thân huyền thanh tử cứng đờ đầu tiên là mờ mịt theo sau chính là kinh nghi một cái phạm nhân một cái hắn tiện tay liền có thể bóp chết con kiến hôi hắn cái gì thời điểm t r e o chọc qua một người như vậy còn đưa tới một đầu đại thừa kỳ kinh khủng yêu thú đến cửa trả thù huyền thành tử đại nao cấp tốc vận chuyển đem chính mình gần trăm năm nay gặp qua giết qua tất cả mọi người vô luận là có danh tiếng đối thủ tốt hơn theo tay nghiền chết con kiến hôi đều qua một lần hoàn toàn không có gương mặt này bất luận cái gì ấn tượng huyền thành tử sư đệ ba tên đại thừa lao tổ sau lưng cầm đầu chung nhân nhân chính là kỳ thế cung cung chủ ánh mắt của hắn như điện chăm chú nhìn lý trường phong lời nói nhưng là đúng huyền thành tử nói người biết người này không biết ta chưa bao giờ thấy qua người này huyền thanh tử ngữ khí chém đinh chặt sát lý trường phong nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng huyền thanh tử ngươi mới từ ta lý ra trở về đem ta toàn tộc h như thế bây giờ lại nói không biết ta hắn dừng một chút giống như là bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu cũng đúng ngươi một cái cao cao tại thượng hợp thể kỳ đại năng giết chúng ta như giết gà chó như thế nào lại để ý ta cái này không thể tu luyện phạm nhân không biết ngược lại cũng bình thường lý ra huyết tế n h ấ t tộc kỳ thế cung cung chủ đồng tử đông n i ê n có bảo huyền thanh tử chân chức vừa hồi bẩm nói lý thị nhất tộc đã toàn bộ hiến t ế phong ấn tạm thời vững chắc chân sau một cái tự xưng lý gia người thanh niên liền mang theo một đầu đại thừa yêu thú g i ế t đến tận sân môn thế gian như thế nào có trùng hợp như thế sự tình ngươi ngươi thật sự là lý gia người kỳ thế cung cung chủ kinh nghi bất định không phải vậy đâu lý t r ư ờ n g phong vung tay cười một tiếng ta còn có thể lừa các ngươi hay sao bất quá những thứ này đều không trọng yếu hôm nay ta là tới báo thủ một vị tóc tím dâu tím khuôn mặt cổ sơ đại thừa lao tổ tiến lên trước một bước một con hôi sữa người lý gia bị diệt chính là số trời là vì huyền châu thương sinh hy sinh người cái này dương nhiệt đã may mắn nhặt về một mạng liền nên trốn thâm sơn kéo dài hơi tàn dám mang một đầu xuất sinh đến ta kỳ thế c u n g chịu chết lý trường phong nghe vậy không những không sợ ngược lại nhẹ gật đầu thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ tốt rất tốt vốn là ta còn muốn hoan có đầu nợ có chủ chỉ giết người tham dự ta tuy vô địch nhưng cũng không muốn làm sát kẻ vô tội hắn nhìn khắp b ố n phía ánh mắt theo ba vị đại thừa lao tổ đến hợp thể cảnh đại năng lại đến câm như liễn đệ tử trên mặt từng cái đạo qua hiện tại xem ra d i ệ t ta lý ra các ngươi những thứ này cao cao tại thượng l a o tổ đều biết tỉnh lại đồng ý cái k i a ta hôm nay diệt ngươi kỳ thế cung cả nhà liền không thẹn lương tâm các ngươi đều không oan uổng khuôn vọng tóc đỏ l a o tổ giận tí mặt lý trường phong nhìn lấy bọn hắn lòng đầy căm phẫn bộ dáng chỉ cảm thấy không thú vị t ố t đã sự tình đã rõ ràng vậy liền không cần lãng phí thời gian các ngươi kỳ thế cung hôm nay thì theo trên đời này hoàn toàn biến mất đi hắn vô vô đại cầu từ đầu hạ đạt cuối cùng chỉ lệ đại cầu tử đậu thủ hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn những thứ này đại thừa lao quái đầy đủ ngươi ăn non nê nga ô đại cầu t ử sớm đã không kịp chờ đợi nó chờ đợi ngày này đợi dòng g i ã m một trăm vạn năm áp lực đến cực hạn oán hận cùng sắc ý tại thời khắc này ẩm vang bạo phát cao cỡ nửa người thân thể đón gió căng p h ồ n g lên lại lần n ữ a hóa thành giả thiên tế nhật quanh thân lượn lờ m à u đen thôn vệ đạo vận thái cổ hồng thú như núi cao thân thể bỏ ra âm ảnh bao phủ nửa cái kỳ thế cung kinh khủng hung y như thực chất thủy triều hướng bốn vương tám hướng bao phủ nghiên xúc một chết tóc đỏ láo tổ gấm thép ba vị đại thừa lao tổ đồng thời bạo phát sáng trói quang huy ba cô quần quận khí tức phóng lên tận trời ở trên không tụ hợp một hồi đại chiến kinh tiên ở bang mở ra bầu trời phía trên phong vân quấn ngược thư không pha thoái đại cầu t ử biến thành thái cổ hông thú cùng ba vị đại thừa lao tổ chiến đấu đã vượt qua tầm thường tu sĩ lý giải phạm chủ cái kia không còn là linh lực cùng thần thông b a chạm mà chính là p h á p tắc cùng p h á p tắc giao p h o n g nói cùng nói nghiên ép tóc đỏ lão tổ quanh thân liệt diễm phần tiền mỗi một sợi hỏa diễm dường như đều có thể dung luyện tinh thần hãn diễn hóa hỏa chi đại đạo hóa thành vạn trượng hòa phượng thoát vang chấn vỡ h o à n v ũ lao thẳng tới đại cầu tử một vị khác lao tổ tay cầm màu xanh cổ phiên nhẹ nhàng lay động ước vạn phong nhận đống dương mà sinh mỗi một đạo đều ẩn chứa cắt chém không gian đại đạo t r í lý hình thành một mảnh tử vong phong bạo vị cuối cùng l a o tổ là t r ầ mục nhất ngồi xếp bằng q u a n thân hiện lên sơn xuyên hà nhạc h ư ảnh cẩn trọng đại địa pháp tắc ngưng tụ thành vô hình thần sơn không ngừng hướng đại cầu tử trấn áp mà xuống muốn đem hắn giam cầm ma diện ba vị đại thừa lao tổ liên thủ vì thế kinh khủng như vậy c h ư n g m nhất n i ệ m phế tận hợp thể đại năng c h ư n g m nhất n i ệ m phế tận hợp thể đại năng mà ở phía dưới, lý trường phong lại không lo lắng chút nào đại cầu tử chính là thái cổ hông thú bây giờ được thôn vệ đại đạo truyền thừa đối phó ba lão gia h ỏ a này coi như giết không chết bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện bị thua hắn không có lại chú ý trên không chiến đấu mà chính là nhìn về phía kỳ thế c u n g đám người trên thân nhất là kỳ thế cung cung chủ cùng phía sau hắn cái kia một đám hợp thể cảnh đại năng những người này mới là diệt đi lý gia quyết sách giả cùng cao tầng kỳ thế cung cung chủ nhìn thấy lý trường phong ánh mắt trên người bọn hắn quét tới quét lui phản phất tại chọn lửa cái kế tiếp giết con mồi giận dữ nói một cái phản nhân lại dám như thế không nhìn chúng ta trên bầu trời chiến đấu hắn không s e n tay vào được nhưng chỉ là một cái phạm nhân hắn còn không để vào mắt đi đem tiểu tử kia tứ chi đánh gãy cầm tới hắn đối với phía sau một tên kim đan kỳ đệ tử chấp sự ra lệnh nhớ kỹ lưu hắn m ộ t hơi bản tọa muốn để hắn nhìn tận mắt hắn chỗ dựa là như thế nào bị ta tông lao tổ xé thành mảnh nhỏ đúng cung chủ tên điệu kim đan chấp sự đã sớm nhìn lý trường phong không vừa mắt một cái phạm nhân dám tại bọn hắn kỳ thế cùng lớn lối như thế hắn dữ tận cười một tiếng liền muốn hướng về lý trường phong trộ tới không muốn lãng phí thời gian ta cũng không có kiên nhẫn nguyên một đám giết lý trường phong lắc đầu giống như có lẽ đã mất kiên trì hắn đưa tay đối với phía trước bọn này hợp thể cảnh các đại năng nhẹ nhàng nhấn một cái không không có khả năng ta lực lượng tại s ó i mòn ta đan đ i ể n ta tu v i đứng tại phía trước kỳ thế cung c u n g chủ cùng cái kia hơn mười vị hợp thể cảnh đại năng cơ hồ trong cùng một lúc phát ra hoảng sợ đến cực hạn kêu thảm bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thể nổi l i n h lực chính mình khổ tu v ạ n năm đạo cơ đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng điên cồn rút ra thôn vệ bọn hắn đan điền tựa như một cái bị đâm vô số cái động khí cầu đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp khô quát đi xuống phù phù phù phù phù phù, phù, phù. một cái tiếp một cái hợp thể cảnh đại năng toàn thân tu vi tan hết từ giữa không trung vô lực rơi xuống ngã dầm trên mặt đất sở hữu may mắn còn sống sót đệ tử đều giống như bị làm định thân chú ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như là thật tích lại như cùng tận thế một màn kỳ thế cung cung chủ nằm trên mặt đất trong cổ họng phát ra ôi ôi hở âm t h à n h t u vi không có hắn thành một tên phế nhân hối luận huyết lệ theo hắn khỏe mắt t r ư xuống hắn hận chính là huyền t h à n h tử cái kia thành sự không có bại sự có dư phế vật d i ệ t tộc sao có thể lưu lại người sống vì cái gì không đem mỗi một tấc thổ điện đều l ậ t qua đem mỗi một cô thi thể đều n g h i ề n xương thành cho cũng bởi vì cái này một cái sơ sẩy một cái hắn tiện tay liền có thể n g h i ề n chết con kiến hôi thủy kỳ thế c u n g trăm b ạ n năm cơ nghiệp sớ biết lúc trước liền nên để ta tự mình đi hắn trong lòng giống như điên gào rú ách lý trường phong tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn lắc đầu ngươi nhìn ngươi tuổi đã cao còn khóc nhẹ nhiều mất mặt làm thế nhân cảm giác thế nào lý trường phong ngồi s ổ m người xuống mang trên mặt một tia thuần túy hiếu kỳ có phải hay không cảm thấy trời đều sạch rồi có phải hay không cảm thấy sống không bằng chết cái này là được rồi lý trường phong hài lòng gật đầu chậm rãi d á n g chịu đi đi chớ nóng đ ộ i tử ngày tốt còn ở phía sau đây lời nói này đều bình thản lại làm cho mặt đất sụi lơ c u n g chủ toàn thân lắc một cái hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong cặp tia phủ đầy tia máu trong mắt ngoại trừ ngập trời hận ý càng nhiều hơn chính là một loại không thể nào hiểu được hoảng sợ cùng hỗn loạn ngươi ngươi đến tột cùng là ai lý thị nhất tộc tuyệt không có khả năng có ngươi bực này nhân vật hắn không nghĩ ra thật không nghĩ ra lý thị nhất tộc nếu có bực này tồn tại t ò a c h ấ n như thế nào lại bị chỉ là một cái huyền thành t ử diệt tộc lý trường phong nghe vậy gãi đầu một cái một bộ rất dáng vẻ khổ não vấn đề này nha nói rất dài dòng đơn giản tới nói các ngươi vận khí không tốt lắm vừa vẫn bắt kịp ta xuyên biệt xuyên biệt cung chủ trong miệng nhai nuốt lấy cái này xa lạ từ ngữ ánh mắt càng thêm m ở mịt ai cùng ngươi loại này giải thích quá phí sức lý trường phong khoát tay n o từ bỏ giải thích ngươi coi như là lý thị nhất tộc mệnh không có đến tiện lộ các ngươi kỳ thế cũng làm nhiều việc gắt liền lao thiên g i a đều nhìn c ũ n g được cho nên phái ta đến chủ trì công đạo trừng phạt đám các ngươi nói như vậy có thể nghe hiểu a trên bầu trời trận tiêu kinh tiên động địa l ạ i chiến cũng bởi vì biến cố bất t ì n h lình ngừng lại tiểu xúc sinh cái kia ba vị đang cùng đại cầu t ử chiến đấu đại thừa l a o tổ thân thức quét đến phía dưới cái kia thảm liệt một màn muốn rách cả mí mắt phát ra bi p h ẫ n muốn tuyệt đổ hống bọn hắn căng cơ bọn hắn truyền thừa hy vọng cứ như vậy tại dưới mí mắt bọn hắn đều hủy tiểu xúc sinh bản tọa muốn ngươi chết tóc đỏ lão tổ không quan tâm đại cầu tự mà chính là thay đổi phương hướng quên thân hỏa diễm tăng gọn hóa thành một viên tiêu đốt lưu tinh liều lĩnh hướng về phía dưới lý trường phong đánh tới thế mà hắn vẫn không có thể tới gần lý trường phong một trăm t r ư ợ n g một đạo càng thêm to lớn âm ảnh liền bắt ngang ở trước mặt hắn giống đại cầu tử cái k i a như núi cao thân thể quay đôi một cái đầu kia lượn lờ lấy thôn vệ đạo vận cái đôi lớn hung hăng quất vào tóc đỏ l á o tổ biến thành lưu tinh phía trên vây anh tóc đỏ l á o tổ bị rút vé bay ra ngoài nghiêm ú c ngươi thật muốn cùng ta kỳ thế cũng không chết không tôi sao tóc đỏ lão tổ ổn định thân hình quay đầu đối với tên kia là chẩm ổn nhất lao tổ gầm thét lên sư minh còn chờ cái gì nhanh thỉnh lao tổ rời núi a vị kia chẩm ổn lao tổ trên mặt lóe qua một chút do dự thỉnh lao tổ rời núi đó là kỳ thế cung đứng trước thai h ỏ a ngập đầu lúc sau cùng thủ đoạn một khi v ậ t dụng nội tình thì bại lộ nhưng bây giờ cũng thế nơi nào còn có lựa chọn khác hắn không do dự nữa theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái ngọc đồng bốc nát ông ngọc đồng vỡ vụn máy mắt một cỗ kinh khủng khí tức theo kỳ thế cùng chỗ sâu nhất tiên sơn phóng lên tận trời khí tức kia quần quẫn như vực sâu dường như một đầu ngủ say vạn cổ cự long tại lúc này t h ứ c t ỉ n h toàn bộ kỳ thế cung linh khí đều đang sôi trào đều tại hướng lấy cái hướng kia hội tụ lý trường phong có chút hăng hái nhìn về phía cái kia hậu sơn phương hướng nhất miệng lên một vệ n g h i ề n ngậm ý cười nha đây là dao động người xem ra còn có cái áp đáy hòm đại gia hỏa cũng đúng không có lao bất tử toa c h ấ n làm sao có ý tứ gọi danh môn đại phái cổ này k h í tức xuất hiện không chỉ có chấn động kỳ thế cung kỳ uy áp mạnh thậm chí xuyên t ấ u vân hải trong nháy mắt bao phủ nửa cái huyền châu trong lúc nhất thời huyền châu các nơi vô số bế quan tiềm tu cổ lao tồn tại ào ào theo trong yên lặng mở hai mắt ra cổ này khí tức là kỳ thế cung láo ra hoặc kia hắn lại còn còn sống chuyện gì xảy ra có thể đem cái này lao quái vật đều kinh động đi đi xem một chút từng đạo từng đạo cường hành vô cùng thần n i ệ m trong hư không xen lẫn lập tức một đạo đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời theo bốn phương tám hướng hướng về kỳ thế cung phương hướng chạy nhanh đến mà tại kỳ thế cung chiến trường phía trên theo c ố khí tức kia h à n lâm không gian một trận bạt mẹo một đạo thân ảnh chống dông xuất hiện tại ba vị đại thừa lao tổ chức người đó là một cái giả đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà qua lao giả da thịt nếp ố n đến như là vỏ cây giả mặc trên người một kiện một mạc đạo bảo lý trường phong quét mắt nhìn hắn một cái hơi n h ư mày vẫn là đại thừa kỳ nhưng không giống nhau hắn thể nội ẩn chứa lực lượng xa không phải cái kia ba vị đại thừa lao tổ có thể so sánh lao giả đục ngầu ánh mắt trước là tại hạ mới cái kia mảnh bừa bộn u chiến trường phía trên đảo q u a mi đầu không dễ phát hiện mà n h ữ một chút lập tức hắn ánh mắt rơi vào cùng ba vị hậu bối chiến đấu đại cậu tự trên thân trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc một đầu đại thừa sơ kỳ yêu thú tuy nhiên bất p h ẳ m nhưng cũng không đến mức đem kỳ thế cung bức đến phân thượng này a lao tổ một tên đại thừa lách mình đến đến trước mặt lão giả không mình hành lễ sau đó bờ môi khẽ nhúc ních lấy tốc độ nhanh nhất, nhất dùng thân nghiệm đem đầu đuôi sự t ì n h giải thích một lần sau khi nghe xong lão giả ánh mắt lóe qua một tiệc ngạc nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía cái tia hai tay để vào túi chính là một mặt hiếu kỳ đánh giá hắn phạm nhân thanh niên trên thân một cái phạm nhân có thể nôn xuất p h á p thủy nhất nghiệm tri gian phế bỏ hơn mười vị hợp thể cảnh hắn sống gần mấy chục vạn năm chưa từng nghe qua như thế không thể tưởng tượng sự tỉnh nhất thời trong lòng coi báo động mãnh liệt không dám có chút phớt lờ không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào lao giả nói lý ra sự tình ta kỳ thế cung thật có không ổn nhưng hiến tế nhất tộc cũng là vì c h ấ n áp hung thú thủ hộ h i y n châu ước vạn sinh linh đúng là hành động bất đắc dĩ oan oan tương báo đến khi nào không bằng dừng tay như vậy ta kỳ thế cung nguyện vì tiểu hữu được rồi được rồi lý trường phong không kiên nhẫn phất phất tay đánh gậy hắn thao thao bất tuyệt ta hôm nay đến nhưng làm muốn diệt môn không phải nghe ngươi nói nhảm trực tiếp động thủ đi chương sáu xen vào việc của người khác hạ tràng chương sáu xen vào việc của người khác hạ tràng tốt một cái cuồng vọng t i ể u bối kỳ thế cung lão tổ giận quá thành cười lời còn chưa dứt hắn không nhìn nữa lý t r ư ờ n g p h o n g mà chính là đưa ánh mắt về phía kỳ thế cung n g o à i sơn môn hư không thùy n g u y ệ t động thiên đạo hữu đã tới dì không hiện thân gặp mặt tiếng nói của hắn vừa dứt mảnh kia h ư không liền như là sóng nước nộn nạo lên một cái tay cầm l o n g đầu quả trượng lao hầu mặt mũi nhăn nheo lặng yên không một tiếng động ra trong sân bây giờ khí tức của nàng lại không kém chút nào kỳ thế cung vị này c ủ lão tồn tại hiển nhiên cũng là một vị sống không biết bao nhiều vạn năm lão quái vật ha ha, ha. thanh hư lao đạo không nghĩ tới ngươi cái này lao đông tây vẫn thật là không c h ế t ta lao hầu nhìn thoáng qua kỳ thế cung lão tổ phát ra một trận tiếng cười như cú đ ê m tê ơ ốn chuyện sau đó lại nói thanh hư lão tổ sắc mặt ngưng trọng chỉ chỉ trên trời đại cậu tử thủy nguyện đạo hữu người ta liên thủ trước đem con x u ấ t sinh này trấn áp như thế nào lao hầu đục ngầu ánh mắt tại đại cậu tử trên thân dạo qua một vòng trong mắt lóe lên một tia tham lam một đầu đại thừa kỳ thái cổ thiên cậu đây chính là toàn thân là bảo bối tuyệt thế thần thú nếu là thừa dịp hắn hư n ự c kỳ có thể có thể bắt được còn không đợi nàng mở miệm đáp ứng một cái thanh em lười、biếng. lại trước một bước băng lên ta sớm thanh minh một chú ta đ lý trường phong háng r ộ n g một cái đối với cái kia lao hầu cùng chúng quanh hư không bên trong những cái kia ẩn giấu đi thân hình đến đây xem náo nhiệt các phương các đại lão cao giọng nói ra hôm nay là ta cùng kỳ thế cung tư nhân văn đoán ta chỉ diệt hắn cả nhà các vị xem kịch có thể nhưng nếu ai nghĩ quẩn nhất định phải nhảy ra lẫn vào một chân vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí xin khuyên các vị một câu người đã giả liền nên thật tốt đợi trong nhà bảo dưỡng t u ổ h ọ đừng luôn muốn đi ra xen vào việc của người khác không phải vậy vách quan tài đều cho ngươi dương lời nói này nói đến vách lối cùng cực nửa chút mặt mũi đều không cho khẩu khí thật lớn cái kia lão hầu tới muộn vẫn chưa nhìn đến lý trường phong động thủ c h ẳ n g cảnh chỉ coi hắn là một cái ủy vào yêu thú quát tháo phạm nhân một cái phạm nhân cũng dám khẩu suất của ngôn để lao thân tới nhìn một cái cái kia yêu thú có thể hay không giữ được ngươi nàng lời còn chưa dứt trong tay quải trượng liền hóa thành một đạo âu vàng hướng về lý trường phong đập xuống giữa đầu lý trường phong lắc đầu vốn là niệm tình ngươi tu hành không dễ muốn cho ngươi biết khó mà lui đã ngươi không biết tốt xấu vội va đi đầu thai vậy ta đành phải tiễn ngươi về tây thiên Vất. cái kia đủ để đạp nát sông núi ô quan quà trượng tại ở gần lý trường phong lúc phía trước đầu dòng điêu khắc lại bắt đầu xói mòn lập tức hóa thành nhỏ bé nhất bờ miệng dì rào bay xuống la o hầu sắc mặt đại biến đây chính là nàng bản mệnh pháp bảo ô n dưỡng mấy chục vạn năm làm sao có thể đến mà không trả lễ thì không hay lý trường phong đối với la o hầu phương hướng một bàn tay q u ạ t ra ngoài ta cũng đưa ngươi cái đại tát thai nếm thử thuần thủ công không t r ộ n nước la o hầu chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố phủ đầu chụp xuống nàng rít lên một tiếng quanh tân h đạo vận điên của bạo phát đại thừa kỳ vô thượng vĩ lực tại trước người nàng ngưng tụ thành từng đạo từng đạo không thể phá vỡ pháp tắc hẳn dạo muốn ngăn cản lý trường phong thấy thế n é ấ t miệng người chống đỡ được sao lời còn chưa dứt cái tia đạo nhìn như vô hình t r ư ờ n g lực đã ẩm v a n g rơi xuống lý trường phong thôn vệ đại đạo sớm đã áp đảo giới này chi đỉnh có thể so chân tiên c h i cảnh mà trước mắt vị lao hầu này tính cả cái tia thanh hư lao tổ tuy đều vì đại thừa kỳ bên trong đỉnh tiêm nhân vật bọn hắn tại mỗi người trên đường lớn đi được càng xa càng ngộ càng sâu thực lực tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn nữa thế mà cuối cùng vẫn là đại thừa kỳ cùng lý trường phong ở giữa trên lệnh rất lớn quả thật đúng là không sai la hầu trước người bày ra trùng đ i ể m pháp tắt hàng rào chạm vào tứ nát liền một tia gợn sóng cũng không có thể tạo nên người la hầu trên mặt huyết sắc trong nháy mắt m ở đi cặp tia đôi mắt g i à n mua vẩn đục trừng tròn xoe bên trong c h ỉ còn lại có tối nguyên thủy hoảng sợ giờ k h ắ c này nàng rốt cuộc minh bạch chính mình t r e o chọc một cái dạng gì tồn tại ta lập tức đi ngay cũng không tiếp tục đúng vào vừa dứt lời cái tia cỗ đại đạo chi lực đã hàng lâm tại la hầu trên thân không vương tha ta trên mặt nàng kinh khủng chi sắc vĩnh viễn dừng lại la o h ậ u thân thể liền từ đầu bắt đầu phân giải thôn vệ sau c ù n g quy về hư vô thần hồn câu d i ệ t sở hữu đến đây vây xem c ư ờ n giả g vô luận là ẩn tàng trong hư không còn là quan sát từ đằng xa tại thời khắc này bọn hắn nguyên một đám tê cả ra đầu khắp cả người phát lệnh m i ể u sát đây chính là một vị thâm niên đại thừa lao tổ a cứ như vậy bị một bàn tay cho phiến không có mới nói để ngươi chớ xen vào việc của người khác tội gì khổ như thế chứ lý trường phong ngắm nhìn một phía lớn tiếng hỏi hiện tại còn có ai muốn thay bọn hắn ra m ặ sao thư không bên trong những cái kia nguyên bản còn r ụ n g dịch muốn ngồi thu ngư ông chi lợi các đại l a o nguyên một đám liều mạng thu liễm k h í tức sợ bị cái này mà thần giống như thanh niên chú ý tới nói b ừ a liên đại thừa lao tổ đều có thể một chiêu giết chết bọn hắn đi lên còn chưa đủ nhét cái răng kỳ thế cung vị kia hóa thạch sống giống như l a o tổ tông thanh hư lao đạo giờ phút này càng lại như rơi vào hầm băng một chiêu miểu sát một vị cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại hắn nhìn chằm chặp lý trường phong cặp kia xem quen rồi thương hải tăng điền trong đôi mắt rốt cuộc tìm không g a nửa điểm chiến ý ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì thanh hư lao đạo thanh n em khô k h ó c k hẳn hàn tràn đầy tuyệt vọng thế mà hắn hỏi ra câu nói này lại căn bản không có trông cậy vào lý trường phong trả lời bởi vì hắn đã b ọ t tới tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm hắn b ọ t tới lý trường phong trước mặt thương láo thân thể như là thổi hơi cầu giống như điên cuồng bành trướng hắn muốn tự bạo hắn biết rõ chính mình cũng không phải cái này quái vật thanh niên đối thủ chỉ có tự bạo nguyên thần đạo quả dùng chính mình suốt đời tu vi hóa thành lớn nhất cực hạnh ủ y diện có lẽ mới có thể lôi kéo cái này quái vật đồng quy vũ t ậ n vì kỳ thế cung giữ lại sau cùng một tia h u y mạch không biết tự lượng sức mình lý trường phong lạnh hừ một tiếng đối với cái kia b ả n h trướng đến cực hạn thanh hư lao tổ lang không một chảo phốc cái kia bị t i ê n diện địa khí tức im bặt mà d ừ n g thanh hư lao đạo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô q u ắ t đi xuống một thân thông thiên triệt địa tu vi tàn đến sạch sẽ lý trường phong không giết hắn chỉ là đem hắn một thân lực lượng đều bớt cái này một màn triệt để đánh tan sau cùng ba vị đại thừa lao tổ sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến bọn hắn kỳ thế cung đến cùng t r e o chọc một cái dạng gì k h á i vật a lý trường phong lời nhắc lại cùng mấy cái này người sắp chết nói nhảm đối với còn lại ba người này cách không nhẹ nhàng nhấn một cái ba ba ba ba tên đại thừa kỳ lão tổ tu vi bị phế ánh mắt bên trong hảo q u a n g phai n h ạ t xuống đại c ầ u tử lý trường phong t h ả n như nói đem mấy cái này lao đông tây còn có phía dưới đám kia phế nhân đều cho tan ướt nhớ kỹ trước đường tiêu hóa giữ lấy còn hữu dụng nga ô được rồi viện trưởng đại c ầ u tử mở ra miệng lớn đem cái kia bốn cái sụi lỡn như bùn đại thừa lão tổ cùng phía dưới đám kia đã phế bỏ hợp thể tu sĩ một cái không rơi xuống đất hút vào trong bụng làm xong đây hết thảy lý trường phong ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia mảnh vẫn như cũ tiên khí lở lờ kim bích huy hoàng trên khu cung điện hắn trong mắt l ó e lên một tia lạnh lùng cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc hắn ý niệm trong lòng k h é động cùng thâm tàng tại trong ý thức đại đạo viện sinh ra cầu minh ẩm ẩm một tòa nguy ê nga n to lớn tản ra vô tận đạo vận bạch ngọc thần điện chống rông xuất hiện tại kỳ thế cung trên không nó cũng không phải là x é rách không gian mà đến càng giống là theo một cái khác duy độ đem tự thân hình chiếu che chùm lên mảnh này thiên đ i ệ cái kia đó là cái gì tiên khí không không đúng ta đại đạo ta kiếm đạo tại gào thét nó tại sợ hãi thư không bên trong một vị lấy kiếm chứng đạo đại thừa cảnh đại năng hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo ô n dưỡng vài vạn năm kiếm đạo phát tát giờ phút này lại như cùng một cái gặp được chân l o n g cá chạch co góc tại đan đ i ể n chỗ sâu không thể động đậy hắn muốn rời đi nơi đây lại tuyệt vọng phát hiện không gian chung quanh biến đến vô cùng kiên cố hắn thân nhiệm căn bản là không có cách xuyên thấu mảy may mảnh này thiên địa đã bị tòa kia bạch ngọc thần điện triệt để tiếp quản sở hữu đến đây theo dõi lại lão vô luận tu vi cao thấp vô luận dấu bao sâu tại thời khắc này chứ ũ bảy đại đạo viện xuất thế huyền châu lại không kỳ thế cung c lý trường phong chấp tay đứng ở không trung hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tòa kia bạch ngọc thần điện bản thể bắt đầu gia tăng tốc độ chìm xuống cái kia một trăm lẻ tám tòa bị màu vàng kim xiềng xích kết nối tiên sơn tại tiếp xúc đến thần điện cái bậy nháy mắt tựa như là họa trên giấy phong cảnh bị một cái bàn tay vô hình dễ dàng xóa đi núi đá cung điện trận phát linh mạch tất cả vật chất hữu hình đều tại vô thanh vô tức phân g i ả i trôn bụi hóa thành tối nguyên thủy hư vô không mau trôn a vô số kỳ thế cung đệ tử phát ra hoảng sợ tuyệt vọng c ế t lên có thể bọn hắn thanh âm liền cùng bọn hắn thân thể đều tiếp theo một cái chớp mắt bị triệt để nghiền nát sông núi sụp Sô đổ đại địa chìm xuống làm thân điện rơi đáy cuối cùng cùng đường chân trời kín kẽ rán hợp lại cùng nhau lúc toàn bộ thế giới đều yên lặng đã từng tiên khí lợi l truyền thừa trăm vạn năm tiên gia thánh địa từ ạ lại bạch i người hãi kia cái giới điện, tinh chỗ, chỉ để lại một mảnh lớn, mức thuộc ngọc mảnh hình không thế thần để đến đất trống. Đất đứng lớn, làm lớn một rộng to tròn trống. trống trung ương, toà t ương, này thế giới bạch ngọc thần điện, yên sướng sướng. vô về sợ đó huyền châu lại không kỳ thế cung lý trường phong lúc này mới không nhanh không chậm ngầm đầu quét hướng bốn phía hư không phía sau hắn bạch ngọc t h ầ n điện tại hoàn thành phá rỡ công tác về sau lại chậm dại ẩn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa mà những cái kia ẩn tàng trong hư không đến đây theo dõi các phương các đại lão chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai cái kia có nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối áp chế cuối cùng biến mất có thể còn không chờ bọn hắn t h ở đều đặn cái này k h ẩ u khí lý trường phong thanh â m thì rõ ràng tại bọn hắn mỗi người bên thai vang lên chư vị tịch đều xem hết đi không ai dám nói tiếp đã xem hết tịch vậy ta thì thuận tiện mở buổi họp báo tuyên bố m ộ t việc lý trường phong chỉ chỉ bên người một mặt nhu thuận đại c ầ u tử bị kỳ thế cung c h ấ n áp trăm vạn năm cái gọi là hứng thú bây giờ lấy quy thuận ta đại đạo viện chính là ta đại đạo viện khai sơn đại đệ tử đạo hảo, đại cậu nghe được cái tên này thư không bên trong không ít người khoe miệng đều co quát một chút nhưng không ai dám cười ra tiếng đại đạo viện người tự nhiên là do ta cái này viện trưởng quần giáo chỉ nếu không có ai phạm tiện chủ động t r e o chọc nó nó liền sẽ không lạm sát kẻ vô tội huyền châu an uy còn chưa tới phiên các vị mù quan tâm nhưng là về sau nếu ai còn dám đánh lấy phong ấn hung thú thế thiên hành đạo c h i ê u bài tới tìm ta nhà đại cầu t ử phiến thức hán dừng một chút nói từng chữ từng câu ta không không cần biết ngươi là cái gì cầu thí thánh địa vẫn là cái gì bạn cổ đế t ộ tất diện ngươi môn tuyệt ngươi đạo thống hôm nay cái này kỳ thế cung cũng là miễn phí cho các vị nhìn hàng mẫu nói xong hắn không tiếp tục để ý những cái kêu hoảng sợ đến sắp đạo tâm nước toát các đại lão thả người nhảy lên vương vương vàng, vàng vàng rơi vào chó trên lưng đi đại c ầ u tử về lý ra đúng viện trưởng đại c ầ u tử kích động đến rơi nước mắt nó có nhà nó không còn là người người kêu đánh hung thú mà chính là có viện trưởng bảo bọc đệ tử thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu trắng lưu quang sẽ rách trường không trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời thắng đến một người một chó khí tức hoàn toàn biến mất cái kia m ả n h t ĩ n h mịt hư không mới rốt cuộc khôi phục một k i a sinh khí hô hô những cái kia này g bình thường cao cao tại thượng lao tổ đám tông chủ giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thất đấm bọn hắn lẫn nhau đối mặt đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến thật sâu k i ế n kỵ đại đại đạo viện các ngươi nghe nói qua cái này cái tông môn sao một vị thánh địa lao tổ âm thanh run dậy mà hỏi thăm chưa từng nghe thấy huyền châu khi nào ra như thế kinh khủng thế lực hãn viện trưởng có thể ngôn xuất phát thủy xem đ ạ i thừa như con kiến hôi hắn là tiên sao đáng sợ nhất là một đầu đại thừa kỳ thái cổ thiên cầu tại vị viện trưởng kia trong miệng cũng chỉ là khai sơn đại đệ tử cái kia phía sau hắn thu nhận đệ tử lại cái kia là bực nào tồn tại cái kia đại đạo viện lại cái kia là hạng gì kinh khủng đạo thống không ai có thể trả lời những vấn đề này bọn hắn chỉ biết là từ hôm nay trở đi h u y ề n châu tiên h phải đổi một cái tên là đại đạo viện thần bí thế lực lấy một loại bá đạo nhất máu canh nhất phương thức tuyên cao nó xuất thế một người một chó hóa thành màu trắng lưu q a n g tại vân hải phía trên bạch ra một đạo dấu v ế t thẳng tắp hướng về lý thị nhất tộc tổ địa phương hướng mau chóng đuổi theo lý trường phong ngồi tại đại cầu tử m ề mại m lưng dưới lông hắn nhìn phía dưới phi tốc lùi lại sơn hà linh hồn chỗ sâu cái tia cố thuộc về nguyên chủ hận ý ngập trời tại báo thù diệt môn về sau đã giảm đi hơn phân nửa đường về xa so với đi thì muốn nhanh sau hai canh giờ một người một chó về tới cái tia mảnh quen thuộc đất khô cằn lý thị tộc địa đã triệt để thành một vùng phế tích trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt lý trường phong theo đại cầu tử trên lưng n ả y xuống nhìn lấy chính mình tự tay lập hạ tòa kia c ô phần trong lòng ngũ vị t ặ p trần thủ xem như báo có thể chết đi người lại cũng không về được hắn đi đến trước một phần yên lặng đứng rất lâu cuối cùng vẫn thở dài đại cầu t ử khéo léo ngồi s ổ m ở phía sau hắn liền hô hấp đều thả nhẹ sợ khoáy i à y đến viện trưởng được rồi đừng kìm nén lý trường phong cũng không quay đầu lại nói ra đem bụng của ngươi t r o n g kia chút hàng đều cho ta phun ra được rồi viện trưởng đại cầu t ử nó hướng phía trước tiếp cận mấy bước lập tức mở ra tấm kia có thể thôn tiên vệ đ i ệ n h rộng trong c u học một trận đ ủ n ngục rung động nôn nương theo lấy một trận làm cho người buồn nôn thanh â m từng đạo từng đạo bóng người cùng x u ố n g sủi cạo giống như bị nó theo trong miệng phung tới thất linh bắt lạc chất thành một đống chính là lúc trước bị nó nuốt vào đi kỳ thế cung cung chủ bốn vị đại thừa lao tổ cùng cái kia hơn mười vị hợp thể cảnh đại năng những người này thời khắc này bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật nguyên một đám toàn thân dính đầy chất lòng sềng s ề n tản ra một cỗ k h ó nói lên lời tanh hôi mùi vị nguyên bản tiên phong đạo cốt đ ạ bảo giờ phút này biến đến cùng hầm cầu bên trong khăn lau không có gì khác biệt k u khu, khu, khu. kỳ thế cung cung chủ theo đống kia hình người đồ bỏ đi bên trong giấy ruổi lấy leo ra đầy người đều là làm cho người buồn nôn chất nhầy hắn ngẩng đầu một cái liền thấy khối kia vô cùng trướng mắt m ộ đ ị a cùng đứng tại trước m ộ đ ị a cái kia đưa lưng về phía hắn thân hình đơn bạc thanh niên n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng muốn thế nào kỳ thế cung cung chủ thanh niên k h n c hẳn hắn ngắm nhìn một phía ta kỳ thế cung n g ư ơ i đem ta kỳ thế cung thế nào lý trường phong chậm rãi xoay người ánh mắt rơi vào kỳ thế cung cung chủ tấm kia tuyệt vọng trên mặt người nói các người cái kia kim bích h u hoàng h a n ổ a ta phá hủy man ra mở ra cung chủ ngây ngẩn cả người nhất thời không có kịp phản ứng đúng a lý trường phong chuyện đương nhiên gật gật đầu h ả đúng còn có chuyện này đến nói với ngươi một tiếng không chỉ các ngươi kỳ thế cung bị ta mở ra liền cùng các ngươi cái kia trăm vạn đệ tử đều bởi vì các ngươi ngu xuẩn m à chết phúc kỳ thế cung cung chủ lại cũng không chịu nổi một miệng hỗn hợp có dịch bị nịch huyết cuồng b ắ n ra hắn hai mắt đỏ thấm g ắ t gao trường lấy lý trường p h o n g tấm kia v ặ n mẹo trên mặt lại không nửa phần t i ê n phong đạo cốt chỉ còn lại có như dã thú điên cuồng ma quỷ ngươi cái này từ đầu đến đôi ma quỷ đó là ta k ỳ thế cung mấy trăm vạn năm cơ nghiệp là mấy trăm vạn đệ tử a người làm sao dám người làm sao dám đ ó a hắn khản cả giọng giống như điên t h a n h âm thê lương đến không giống tiếng người trăm vạn năm lý trường phong giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn lại thật cười ra tiếng những thứ này nói nhảm cũng không cần phải nhắc lại biết ta vì cái gì đến bây giờ còn không giết ngươi nhóm sao giết các ngươi xong hết mọi chuyện vậy cũng quá tiện nghi các ngươi quỳ xuống hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ bọn này bị phế sạch tu vì kỷ thế cung cao tầng nguyên một đám cứng tại nguyên chỗ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại không ai đậu bọn hắn là phế đi v ừ i vặn vì đại năng cường giả sau cùng một tia tôn nghiêm để bọn hắn không cách nào túi xuống cái kia đã từng chỉ đối với thiên địa quỷ bái đầu gối ngươi mơ tưởng kỳ thế cung cung chủ cắn nát răng theo trong cổ họ gạt ra hai chữ ừng lý trường phong lông mày nhữ lại đại đạo chi lực các thân phù phù phù phù một cái tiếp một cái quỷ giảm xuống đất dù xuống cái kia đã từng cao nạo đầu tóc đỏ l á o tổ phát ra một tiếng đệ nén kêu rền mồ hôi một lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt theo cái chán lan xuống nhưng hắn vẫn như cũ cản r ă n g một đôi p h ụ đầy t i ê u máu ánh mắt chết chừng lấy lý trường phong tiểu t ậ p trùng có bản lĩnh liền giết lão phu chương tám q u ý trăm vạn năm mới là chủ tội chương tám q u ý trăm vạn năm mới là chủ tội giết ngươi lý trường phong cười đ ụ cười kêu bên trong không có nửa điểm nhiệt độ ta nói tử đối với các ngươi tới nói là b à n ơn quá thiện nghi ánh mắt của hắn đảo qua những thứ này đã từng cao cao tại thượng bây giờ lại như là chó mất chủ cường giả thanh hư tử tóc đỏ lão tổ kỳ thế cung cung chủ mỗi một cái đều từng là dậm chân một cái liền có thể để huyền c h â u c h â n phía trên ba chấn đại nhân vật hiện tại bọn hắn tu vi mất hết vì ở chỗ này so đê tiện nhất phạm nhân còn muốn không chịu n ổ i có thể lý trường phong cảm thấy như thế vẫn chưa đủ những người này hiện tại cũng thành phế nhân thọ nguyên cùng phạm nhân không khác nhiều lắm là cũng liền sống tám mươi một trăm năm các n g ư y i mệnh quá ngắn hắn nhẹ nói nói chỉ là trăm năm làm sao đầy đủ hoàn lại ta lý thị nhất tộc trăm vạn năm trông coi chi công vì trên mặt đất mọi người nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở lập tức trên mặt lộ ra một tia không tốt thân sắc ngươi còn muốn làm cái gì Kỳ thế cung cung chủ thanh em khàn giọng hỏi làm cái gì lý trường phong cười đương nhiên là để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong hắn nhìn lấy đám người này tại tâm lý yên lặng kêu gọi hệ thống có biện pháp nào làm cho đám phế vật này một mực còn sống thì bảo trì hiện tại cái này nửa chết nửa sống bộ dáng sống trăm vạn năm viện trưởng trước mắt nắm giữ thôn vệ đại đạo vì chung kết cùng bi khư chi lực không cách nào giao phó sinh mệnh nói nhảm cái này ta đương nhiên biết ta là hỏi ngươi có cái gì cửa sau hoặc là đặc thù công năng ta cái này viện trưởng cũng không thể liền điểm này tiểu sự đều làm không được a kiểm chắc đến viện trưởng đặc thù nhu cầu có thể tiêu hao đạo nguyên lâm thời mô phỏng cái khác đại đạo chi lực đạo nguyên lý trường phong lông mày n í u lại thứ gì mỗi khi có đệ tử thành công đạt được một loại hoàn toàn mới đại đạo truyền thừa đại đạo viện liền sẽ khen thưởng viện trưởng một phương đạo nguyên đạo nguyên chính là đại đạo viện căn bản và đạo bắt đầu nền có thể ngắn ngủi diện hóa thành viện trưởng còn chưa nắm giữ tùy ý đại đạo chi lực lý trường phong trong lòng hiểu rõ đại cầu tử làm vì đệ nhất cái đệ tử đạt được thôn vệ đạo truyền t h a mà xem như viện trưởng chính mình trong chốc lát lý trường phong cảm giác được một cỗ cùng thôn vệ đại đạo hoàn toàn khác biệt đại đạo lực lượng thông qua đại đạo viện tràn vào hắn thân thể hắn giơ tay lên đối với q u ỷ trên mặt đất đám kia phế nhân thưa hư một nắm từng sợi đại đạo chi lực theo hắn lòng bàn tay lan tràn ra chui vào thanh hư tử tóc đỏ lão tổ chờ tất cả mọi người thể nội ây cơ hồ là cùng một thời gian bọn này sinh cơ đoạn việt phế nhân không hẹn mà cùng phát ra kêu đau một tiếng ngươi ngươi đối với chúng ta làm cái gì kỳ thế cung cung chủ dễ r u i lấy ngầm đầu mang trên mặt lấy vẻ kinh nghi không có gì lý trường phong nụ cười rực rỡ đưa các ngươi một phần đại lễ một phần các ngươi những tu sĩ này tha thiết ước mơ lễ vật trường sinh bất tử trường sinh bất tử mọi người s ữ n g sở lý trường phong dạo bước đến cùng chủ trước mặt ngồi sổn người xuống nhìn năng cái kia song khai bắt đầu hiện lên hoảng sợ ánh mắt từ hôm nay trở đi các ngươi ngay ở chỗ này vì phía trên dòng d ã một trăm vạn năm cái này mới là ta cho các ngươi chăm chú chuẩn bị chuộc tội đại lễ thẳng đến một trăm vạn năm sau lý trường phong thanh em dừng một chút như là sau cùng thẩm phán ta sẽ trở về đến lúc đó lại cùng các ngươi cố gắng thanh tẩy khoản này khoản này trăm vạn năm n ợ máu thanh h ư t ử cặp kia ban đầu vốn đã hôi bại đôi mắt giờ phút này bỗng nhiên q u bảo bên trong b ộ c phát ra trước nay chưa có hoảng sợ cùng tuyệt vọng một trăm vạn năm lấy một tên phế nhân thân phận quy ở chỗ này một trăm vạn năm đây không phải là trường sinh đó là vĩnh hằng địa ngục không a a a a kỳ thế cung cung chủ rốt c ụ c hắn mất hắn phát ra như d ạ thu g à o t h é t thảm thiết hai mắt mũi miệng đều d i ệ n ra t ơ máu ma má quỷ n g ư ơ i cái này từ đầu đến đôi ma quỷ g i ế t t a van cầu ngươi g i ế t t a hiện tại liền g i ế t t a m u ố n chết cái kia quá tiện nghi các ngươi lý trường phong yên tĩnh mà nhìn xem cái này một màn ánh mắt không có chút nào còn sóng hắn đưa tay lòng bàn tay đối với mảnh này khu vực một c ỗ lực lượng vô hình lặng yên ngưng tụ hệ thống mô phỏng phong ấn đại đạo chi lực chỉ lệnh xác nhận đạo nguyên tiêu hao bên trong phong ấn đại đạo mô phỏng mở ra theo hệ thống nhắc nhở âm thanh lý trường phong lòng bàn tay lóe lên yếu ớt mình quang một c ỗ huyền ảo khó lường ba động khuyết tán ra tới thanh hư tử tóc đỏ l ã o tổ phùng thanh mây cùng kỳ thế cung c u n g chủ t r ở sở h ư u quỳ trên mặt đất phế nhân chỉ cảm thấy một cố không cách nào k h n g cự lực lượng theo bốn phương tám hướng vào tới đem bọn hắn thân thể một mực giam cầm bọn hắn n ụ c thân cứng ngắc triệt để đã mất đi năng lực hành động cho dù là con người chuyển động đều biến đến mức dị thường khó khăn bọn hắn bị cố định tại trên bùn đất duy trì quỳ gối quỳ xuống t ư thái dường như từng tôn còn sống pho tượng thân thể của các ngươi không thể động nhưng linh hồn chưa bị phong ấn lý trường phong thanh â m vang lên lần nữa tàn khốc tuyên cáo để bọn hắn đáy lòng phát l ệ n h cái này mang ý nghĩa các ngươi đem lấy thanh t ỉ n h ý thức vĩnh v i ê n vị ở chỗ này cảm thụ thời gian trôi qua cảm thụ tự thân bất lực thẳng đến ta trở về hắn tiếng nói vừa ra cái kia cỗ phong ấn chi lực lần nữa tăng cường đem mảnh này bị huyết tinh nhuộm dần đất khô cằn triệt để báo phủ một đạo mắt thường không thể gặp bình t h ư ớ n g bay lên đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách không có lý trường phong cho phép không người có thể ra vào cho dù là thần thức cũng vô pháp xuyên tấu nơi này sẽ thành một mảnh thời gian lồng giam lý trường phong chậm rãi xoay người một lần nữa mặt hướng t ò a kia c ô phần nhẹ nói nói lý ra liệt tổ liệt tông các ngươi nhìn thấy không nợ máu dùng huyết là hoàn lại không rõ chỉ có để bọn hắn dùng lĩnh hàng thống khổ mới có thể cảm thấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng hắn đối với mộ n g a thật sâu bái linh hồn chỗ sâu cái kia sau cùng một kia thuộc về nguyên chủ chất niệm cùng cực kỳ bị a y tại thời khắc này triệt để tan thành m â y khói hắn cảm nhận được không còn là đi qua cái kia phần trầm trọng kiểu h ậ n mà là một loại giải quyết xong nhân quả nhẹ nhõm cùng đối tương lai rõ ràng triển vọng thứ này về sau hắn chỉ là lý trương phong đại đạo viện viện trưởng lý trương phong đi đại c ầ u tử hắn vô vỗ bên người một mực an tĩnh ngồi s ổ m đầu chó chúng ta nên rời đi vâng viện trưởng đại c ầ u tử hưng phấn mà đứng người lên dùng đầu thân mật cọ sát lý trưởng phong ống quần ngay tại bờ mới viện trưởng thi triển cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường lúc nó ở bên cạnh nhìn đến rõ rõ ràng, ràng. để đám tia phế nhân muốn sống không được rồi rào sinh cơ rõ ràng là truyền thuyết bên trong trường sinh đại đạo chi lực l à m thái cổ h u n g thú tuổi thọ của nó viễn siêu nhân tộc đại thừa thế nhưng không ngăn nổi trăm vạn năm phong ấn làm ha mòn tu luyện tới nửa bước chân tiên hao phí dài ràng rạc thời gian lại bị phong ấn dòng dã trăm vạn năm bây giờ nó nhìn như phong quang kỳ thực sớm đã làm đến tàn trong gió thọ nguyên còn thừa không có mấy nó vốn cho là mình thoát khống này chính là vẫn lạc đến ngược bắt đầu thời điểm nhưng bây giờ nó thấy được hy vọng một đạo làm cho nó thoát khỏi số mệnh tránh thức hy vọng sống sót một người một chó tám ánh năm triệu hướng về phế tích chi đi ra ngoài tại bọn hắn phía sau cái k i a mảnh đất khô cằn phía trên mười mấy cái thân ảnh lần nữa khôi phục tư thế quỷ không n ú c n í c h như là không có sinh mệnh điều khác bọn hắn trên mặt lại không bất kỳ biểu lộ gì ánh mắt đ ờ đẫn chỉ có chỗ sâu nhất còn lưu lại một tia không cách nào ma diện vĩnh hằng hoảng sợ một trận trăm vạn năm chuộc tội chính thức kéo lên màn mở đầu m à lý trường phong cũng đem tại u y ề n châu mảnh này đại địa phía trên mở ra hắn đại đạo viện tân tiên trương chương chín phong động mười ván năm chương chín phong động mười ván năm ngay tại một người một chó rời đi thời khắc b ọ trong, trong môn đại thừa lao tổ không ngừng một vị càng có thanh hư lao đạo loại kia sống mấy chục vạn năm lão quái vật toa trấn thế mà chính là như vậy một cái thế lực bá chủ theo bị người đánh lên sân môn đến cả nhà hủy diệt trước sau không quá nửa tiên những cái kia thông qua các loại bí pháp nhìn trộm đến trận chiến kia c ấ p cờ giả giờ phút này đều câm như hến linh hồn đều đang rốn sợ đại đạo viện viện trưởng một bàn tay thùy n g u y ệ t động tiên nguyện bà bà cứ như vậy không có thanh hư lao đạo tự bạo đều bị quái vật kia cứ thế mà cho hấn trở về tu vi bị phế giống con chó chết bị m ư ớ t toa kia bạch ngọc thần điện đến cùng là cái gì vì sao ta chỉ là nhìn lên một cái thì cảm giác mình đại đạo đều muốn h ỏ n g mất hoảng sợ như là ôn dịch giống như tại miền châu cao tầng vòng tròn bên trong lan tràn sở hữu thế lực đều hạ nghiêm khắc nhất mệnh lệnh bắt buộc ước thúc môn hạ đệ tử bất kỳ người nào không được t r e o chọc một cái tên là đại đạo viện thế lực càng không được đối với một đầu màu trắng đại cầu bộ dáng yêu thú có bất kỳ bất kính kẻ trái lệnh không cần đại đạo viện xuất thủ tông môn đem tự tay đem hắn thần hồn câu diện để tránh vì tông môn đưa tới hai hoàng ở đầu trong lúc nhất thời huyền châu thần hồn nát thần tính huyền châu b ắ c vực một tòa trung niên bị băng tuyết bao trùm thánh sơn chi đỉnh một tên người mặc xanh nhạt bãi dài dung nhan tuyết thế khí chất thanh lãnh như tuyết núi chi sen lữ tử chính xếp bằng ở một góc nàng quanh thân còn c u ố n huyền ảo đạo bận mỗi một tấc da thịt đều dường như từ thuần túy nhất băng tuyết điêu khắc thành không nhiễm một tia phàm trần khí tức đông nhiên nàng đóng chặt hai con mắt hơi hơi rung động lập tức đông nhiên mở ra đó là một đôi như thế nào thanh lãnh đôi mắt dường như ẩn chứa vạn cổ không thay đổi về băng đại đạo viện viện trưởng nàng nhẹ dọn n ỉ non thanh âm như băng ngọc trai rơi mâm ngọc thanh thúy mà lạnh l é o sau một khắc trước mặt nàng hư không tạo nên vận sóng một bóng người mờ ảo hiện lên lữ đế ngài xuất quan cái kia thân ảnh cung kính hỏi t h thế cung sự tình có thể là thật nữ tử không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại chắc chắn một trăm theo các phương t r u y ề n về tin tức kỳ thế cũng đã thành một vùng phế tích người xuất thủ tự xưng đại đạo viện viện trưởng một thân tâm bất khả chắc thư hư thực thực tiên nhân lâm trần nữ tử trầm mặc một lát thanh lanh trong đôi mắt lần thứ nhất nổi lên một tia gợn sóng tu vi của nàng nửa bước chân tiến cảnh sớm đã đến tâm như niêm phong không động tâm vì ngoại vật cảnh giới nhưng hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện đại đạo, viện lại làm cho đạo tâm của nàng sinh ra một tia giao rộng ta biết nàng chầm rãi hai mắt nhắm lại lại lần nữa nhập định chỉ là lần này nàng tâm hồ lại cũng không còn cách nào khôi phục ngày xưa bình tĩnh huyền châu nam n ự c thủy n g u y ệ t động tiên c u n g kỳ thế cũng như vậy tiên sơn liên miên kim bích huy hoàng khác biệt thủy n g u y ệ t động tiên tọa lạc ở một mảnh hồ nước khổng lồ phía dưới to lớn thủy tinh mái vòm giống như móc ngược lưu li bát đem quần quận hồ nước vững vàng nâng lên tự thành một phương tàng khôn nhưng giờ phút này mảnh này nước bên trong thế giới hạch tâm trong chủ điện lại là hoàn toàn tinh m ị c h chủ v ị phía trên thủy nguyện động tiên đương đại độc chủ một vị phong vận vẫn còn bị phụ nhân sắc mặt khó coi phía dưới một đám thái thượng trưởng lão hạch tâm trưởng lão từng cái mặt như màu đất câm như hến trước đây không lâu cung phụng tại từ đường chỗ sâu nhất cái tia ngọn thuộc về nguyệt bà bà bản mệnh m ộ n đăng tại kịch liệt chập trần vài cái về sau phù một tiếng triệt để dập tắt diễn đến sạch sẽ xế, liền một tia tàn hồn khí tức cũng không từng lưu lại nguyệt bà bà là bọn h ắ n thủy n g u y ệ t động thiên sau cùng nội t ì n h là h uy hiếp tư phương bảo vệ tông môn mấy chục b ạ n n ă m an ổn định hải thần trâm nhưng bây giờ căn n à y trâm gây mất bị một cái tự xưng đại đạo viện viện trưởng người trẻ tuổi một bàn tay cho phiến gây mất động động chủ một vị tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão bờ môi run rẩy phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc nguyệt bà bà vẫn là ta thủy n g u y ệ t động tiên h nên đi nơi nào a cái này hỏi một chút giống như là đốt lên thùng thuốc nổ đi con đường nào ma đầu kia liền kỳ thế cung đều nói diện thì diện nguyệt bà bà chỉ là đi khuyên can liền bị hắn một bàn tay đập chết hắn cái kế tiếp có thể hay không thì tới tìm chúng ta thủy n g u y ệ t động tiên h p h i ê n phức sợ cái gì ta thủy n g u y ệ t động tiên h cũng không phải quả h ờ mềm cùng lắm thì cùng hắn liều một cái tính khí hỏa bạo trưởng lão đống nhiên đứng lên ngoài mạnh trong yếu m ạ quát liều lấy cái gì liều bên cạnh một người lập tức cười lạnh phản bác cầm đầu của ngươi đi liều sao thanh ngư lao đạo tự bạo đều không có thể gây tổn thương cho đến nhân gia mảy may nguyện ba bà, bà liền một chiêu đều không đòn lấy ngươi đi lên đầy đủ nhân gia thổi một hơi sao cái kia vậy làm sao bây giờ cũng không thể ngồi chờ chết đi động chủ ngài cầm cái chủ ý đi toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại chủ vị mỹ phụ nhân trên người huyền châu tu chân giới mạnh được y ế u thua không có đỉnh phong chiến lược c h ấ n yết thuỷ nguyện động thiên rất có thể trở thành cái khác thế lực mục tiêu thuỷ nguyện động chủ hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra ở ngực kịch liệt phật phỏng nàng cưỡng ép đẻ xuống trong lòng sợ hãi cùng bối rối thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh â m rung động truyền ta dụ lệ thứ hôm nay trở đi ta thủy nguyện động tiên phong đ ộ n g lời vừa nói ra ngồi đầy phải sợ hãi phong đ ộ n g tất cả trưởng lão sững sở phong đ ộ n g mười bàn năm mỹ phụ nhân nói bổ sung quan bế s ơ n môn mở ra hộ sơn đại trận sở hữu đệ tử không được ra ngoài sở hữu đối ngoại liên hệ toàn bộ gián đoạn mười vạn năm bên trong thủy nguyện động tiên không hỏi thế sự không tham dự bất luận cái gì huyện châu phân tranh mười có trưởng lão kinh hô cái này cái này chẳng phải là đem chúng ta thủy n g u y ệ t động tiên triệt để ngăn cách tại thế đây là duy nhất s i n h lộ mỹ phụ nhân ánh mắt đảo qua đại điện bên trong mỗi người n g u y ệ t bà bà vẫn lạc để cho chúng ta nội tỉnh tổn hao nhiều nếu không phong độ n g một khi có cái khác thế lực thừa lúc b ắ n mà vào lại thêm chi cái kia đại đạo viện uy hiếp thủy n g u y ệ t động tiên đem bước kỳ thế cung theo gót kỳ thế cung hạ c h à n g các ngươi không thấy được sao cả nhà trên dưới chó gà không tha liên đỉnh núi đều bị người cho s á t bằng các ngươi làm muốn cho ta thủy nguyện động tiên cũng thay đổi thành huyền châu khối thứ hai đất bằng sao một phen để trong điện lần nữa lâm vào tích mịch đúng vậy a cùng diệt môn so r a chuyện khác nhằm nhỏ gì phong độ n g mười b ằ n năm đủ để cho chúng ta khôi phục nguyên khí một lần nữa bồi dưỡng đỉnh tiêm cường giả đồng thời cũng hướng huyền châu tuyên cáo chúng ta thủy nguyện động thiên vô ý tranh bá chỉ cầu tự vệ càng quan trọng hơn là mỹ phụ nhân dừng một chút ánh mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp cũng là hướng vị tia đại đạo viện viện trưởng cho thấy chúng ta thái độ chúng ta sẽ không lại lẫn vào bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ sự tình động chủ anh minh tất cả trưởng lão dở phút này mới hiểu được mỹ phụ nhân thâm ý phong đ ộ n g đã là vì để tránh cho phần ngoài thế lực ngấp nghẽ càng là vì hướng vị kia thâm bất khả chắc viện trưởng lấy l ò n g tránh cho trở thành cái kế tiếp bị phá rỡ tâm môn chương mười viện trưởng nằm ngửa huyền c h â u chấn động chương mười viện trưởng nằm ngửa huyền c h â u chấn động thùy nguyện động thiên tuyên bố phong đ ộ n g tin tức giống một trận gió cấp tốc t r u y ề n khắp huyền châu các đại đ ỉ n h cấp thế lực trong lúc nhất thời vô số cười lệnh cùng niệm mai âm thanh tại mỗi cái tiên sơn trong thánh địa vang lên huyền châu đông ngực và yêu cốc một đầu hình thể bảng lớn như núi loan hoàng kim cự viên chính nằm nghiêm tại vương tọa phía trên nghe lấy thủ hạ báo cáo nó cái kia to lớn khỏe miệng t á c h già vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng cười ha ha ha ha phong động mười bắn năm thùy n g u y ệ t động thiên đám kia nương muôn nhi thật đúng là sợ chết ta n g u y ệ t ba t ử một chết các nàng liền cửa cũng không dám ra ngoài đại vương vậy chúng ta bên cạnh một cái hồ tộc bộ dáng yêu vương định hỏi chúng ta hoàng kim cự viên lạnh hừ một tiếng thu liêm ý cười gấp cái gì cái kia tảng mỡ dậy là chạy không phát thế nhưng cái có thể một bàn tay đập từ nguyện bà từ g a hỏa cũng không phải ăn chay ai biết hắn có thể hay không đối thủy nguyện động thiên xuất thủ chuyên lệnh xuống đều cho bản vương an p h ậ n điểm chờ danh tiếng đi qua nhìn cái kia đại đạo viện không có động t í n h gì lại đi kiếm một chén canh cũng không mượn huyền châu trung b ự c một chỗ lơ lửng tại c ử u thiên phía trên thần triều đế c u n g bên trong người mặc long bảo uy nghiêm đến hoảng nhìn trong tay mật báo trên mặt lộ ra nghiền n g ẫ m biểu lộ thú vị thật sự là thú vị một cái đại đạo viện liền đem huyền châu cái này đầm n ư ớ động bay đến lòng trời lở đất vậy hạ thủy nguyện động thiên chính là nam vực đại tông hán tông môn nội tỉnh thâm hậu tích lũy trăm vạn năm tài nguyên như có thể đem chiếm đoạt phía dưới một vị đại thần không người nói trâm biết đế hoàng khoát tay á o nhưng trâm càng tò mò hơn là cái kia đại đạo viện việt trưởng đến cùng là lai lịch gì hắn d i ệ t kỳ thế cung lại không có chiếm lĩnh kỳ địa bàn cũng không có cấp đ o ạ t hắn tài nguyên chỉ là đơn thuần vì báo thủ người này làm việc không theo lẽ t h ư ờ n g tại không có thăm dò lai lịch của hắn cùng mục đích trước đó người nào động người nào chết để ám ảnh vệ trong bóng tối điều tra một chút trâm phải biết cái kia đại đạo viện đến cùng ở đâu còn có cái kia viện trưởng kế tiếp là không sẽ đối với thủy nguyện động thiên xuất thủ tương tự một màn tại u y ề n châu các nơi đỉnh cấp âu môn vạn cổ thế gia bất hủ thần t r i ề u bên trong không ngừng trình diễn tất cả mọi người biết thủy nguyện động tiên khối này đã mất đi mánh hổ thủ hộ thịt mỡ đã bày tại trên bàn cơm người người đều muốn ăn nhưng người người cũng không dám đệ nhất cái đ ậ u bữa bởi vì cái tiêm một lời không hợp thì là bản thuận tiện đem đầu bếp cùng thực khách cùng một chỗ làm thịt thần bí viện trưởng còn không biết giấu ở cái góc nào lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết hệ toàn bộ miền châu lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh sở hữu đỉnh tiêm thế lực đều xưa nay chưa từng có đã đạt thành ăn ý nào đó chờ chờ cái tia tên là đại đạo viện kinh khủng âm ảnh đi trước ra bước kế t i ế p cờ huyền châu d o dục m â y vẩn lý trường phong nửa điểm không biết rõ tình hình coi như biết hán đại khái cũng chỉ sẽ lười biếng ngáp một cái lẩm bẩm một câu liên quan ta cái rắm huyền châu n a m vực quan đạo phía trên bụi mù của quận phàm nhân thương đội cùng đi giang hồ võ nhân hôn t ạ m cùng một chỗ viên nào ồn ào tại cái này trong dòng người một đầu hình thể viễn siêu tuấn mã toàn thân trắng như tuyết thần tuấn đại cậu nệ bước không nhanh không chấm bước chân lộ ra không hợp nhau người qua đường đều căng tới ngạc nhiên lại sợ hai ánh mắt chủ động tránh ra một lối mà tại cái kia rộng lớn như giường chó trên lưng chính chủ lý trường phong tứ ngưỡng bắt xoa nằm trong miệng ngầm cây cỏ thân hai tay gối ở sau vóc chính theo đại cầu t ử tốc độ khẽ vấp khẽ vấp phơi nắng thoải mái giống như cái c á o lao về quê nhà giàu ông chủ hắn hít mắt nhìn lấy đỉnh đầu t i ê n cảm giác cái này mới là cuộc sống đến tại cái gì huyền châu chấn động cái gì thế lực khủng hoảng cái gì nữ đế xuất quan có nằm dễ chịu sao viện trưởng dưới thân đại cầu t ử đ ỗ n g nhiên lung lay đầu ồm ồm mở miệng、ừ. lý trường phong lười biếng lên tiếng chúng ta cứ như vậy đi thẳng xuống dưới đại cầu tử có chút không hiểu hỏi nó lắc lắc to lớn đầu ánh mắt đảo qua phía trước tượng hồ không có cối u quan đạo tại nó trong nhận thức biết giống viện trưởng như vậy nhân vật tinh thiên động địa tại s o n g xuôi báo t h ù bực này đại sự về sau lý nên đăng cao nhất hồ, khai tông lập phái uy phục tứ hải bát phương đến t r ầ u nhưng bây giờ bọn hắn lại giống hai cái không có việc gì du hiệp một cái phụ trách làm tọa kỵ một cái phụ trách trên tọa kỵ nằm ngay đơ cái này phong cách bé, thấy thế nào làm sao không thích hợp không đi xuống chẳng lẽ bay qua lý trường phong đem trong miệng cây cỏ đổi cái một bên bay quá nhanh dễ dàng bỏ lỡ ven đường phong cảnh ta không phải cái này ý tứ đại cậu tử ôm ôm giải thích ta nói là đại đạo viện chúng ta không chiêu thu tân đệ tử sao nói đến đây nó còn có chút tiểu k i ê u n ạ o làm đại đạo viện duy nhất đệ tử trước mắt vẫn là đại sư mình địa vị siêu nhiên nhưng một cái độc nhất đại sư mình nói ra luôn cảm thấy thiếu một chút bài diện chiêu a làm sao không chiêu lý trường phong rốt cục mở mắt ra ngồi dậy bố vô giới thân mềm mại đệm cái này không phải liền là tại thu nhận học sinh trên đường nhà trên đường đại cậu tử càng mơ hồ nó to lớn mắt chó bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn thế nhưng l à viện、trường. chúng ta cho rằng chúng ta cần phải tìm một chỗ tiên sơn phúc điện đem lại đạo viện bảng hiệu hướng sơn môn phía trên b ừ a treo sau đó rộng phát anh hùng thiếp chiếu cáo thiên hạ để huyền châu chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt đều tới tham gia nhập môn t h í luyện chúng ta lại từ bên trong chọn ưu tú trúng tuyển tại nó bị phong ơn trước thời đại kia sở hữu đại tông môn đều là làm như vậy trang diện càng lớn tới thiên tài thì càng nhiều tông môn thì càng hưng t h ị n h lý trường phong nghe vậy suy cười một tiếng Rộng phát anh hùng thiếp làm cái thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hắn biết miệm một mặt k i n h thường sau đó để một đám g ó p đến nhọn cả đầu quyển vương tại ta trước mặt quyết đấu sinh tử sau cùng ta chọn mấy cái xem ra biết đánh nhau nhất nhất biết n u ố t mưu ngựa thu đi vào cửa cái k i a thu không phải đệ tử là tổ tông lại nói hắn lời nói xoay chuyển m u t người nhìn lấy đại cầu tử ngươi cảm thấy ta hiện tại muốn là đem đại đạo viện chiêu bài đánh đi ra sẽ đưa tới những người nào đại cầu tử nghĩ nghĩ không quá chắc chắn nói dị bẩm thiên phu thiếu niên thiên tài h i ê n t thiên tài lý trường phong vui vẻ thiên tài có lẽ có nhưng càng nhiều chỉ sợ là chút ngự quỷ s ả thần hắn vội ra một ngón tay đệ nhất chủng Các đại thế lực thắng tử. lực bọn hắn h i ệ nhìn tại đoán sợ sợ c ta, ta diệt kỳ thế cung cảm thấy đại đạo viện ngưỡng bức muốn vào đến lăn lộn cái quên mặt ôm cái bắt đùi loại này người sôi gió sôi nước thời điểm viện trưởng làm cho so với ai khác đều n h â n h vừa gặp phải phiền phức chạy so với ai khác đều nhanh chương mười một viện trưởng du sơn hoa thủy phát hiện ba cái tiểu kẻ xui xẹo bị vây công chương mười một viện trưởng du sơn n m ạ n thủy phát hiện ba cái tiểu kẻ xui xẹo bị vây công đại c ầ u tử nghe đến đó trên thân sát khí lóe lên bọn hắn dám bọn hắn có cái gì không dám dù sao chết cũng không phải bọn hắn lý t r ư ờ n g phong t h ở ơ nhún nhún bay ngươi nhìn như thế tính toán thực tình muốn c ầ u nói không có mấy cái muốn làm sự t ì n h một đồng lớn ta thu bọn hắn bảo làm chi cho mình một ngạt sao ta cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi bồi bọn hắn chơi cùng tâm kế đại cậu tử t r ầ mặc nó phát hiện chính mình sống nhiều năm như vậy nghĩ có chút đơn giản cái kia vậy chúng ta rốt cuộc muốn làm sao thu đệ tử vân du thiên hạ tùy duyên điểm hóa lý trường phong một lần nữa nằm xuống nhìn lên trên trời lưu vân giàn giặc nói ra ta đại đạo viện thu đồ không nhìn căn cốt không nhìn tu vi cũng không nhìn cha ngươi là người nào thì nhìn một chữ duyên như thế nào duyên duyên chính là ta nhìn ngươi thuận mắt ngươi cũng đúng lúc cần một cái cơ hội ta cho ngươi cái này cơ hội ngươi có thể hay không bắt lấy thì nhìn ngươi chính mình tạo hóa lý trường phong giải thích nói đại đạo viện phỏng vấn cũng không phải so nắm đấm của ai cứng rắn mà chính là nhìn hắn có thể hay không ở bên trong đạt được một phần thuộc về chính hắn đại đạo truyền thừa cái đồ chơi này cùng thiên vũ có quan hệ nhưng quan hệ không lớn càng nhiều hơn chính là nhìn một người tính cách ta muốn tìm bọn hắn có lẽ trong mắt thế nhân là phế vật là tiên đ i ê n là người vô dụng nhưng bọn hắn t r ê n thân lại khả năng cất giấu cùng nào đó một đầu đại đạo phù hợp nhất phẩm chất riêng cho nên a lý t r ư ờ n g phong tổng kết nói chúng ta không cần phải gấp gáp ta có nhiều thời gian thế giới lớn như vậy tổng có thể đụng tới mấy cái người có ý tứ chúng ta cứ như vậy một đường đi m ộ t đường chơi a n lần các nơi mỹ thực nhìn lần các nơi phong cảnh thuận tiện nhìn nhìn nhân gian b ấ h thái lần này lưu trình đã là vì đại đạo viện tìm kiếm l ữ u duyên đệ tử cũng là chính ta tu hành chém chém giết giết có ý gì đến mức thủy nguyện đ ộ n thiên hắn căn bản thì không nghĩ tới đi tìm người ta phiền phức cái kia gọi nguyện bà bà lao thái bà chính mình tiếp cận đến tìm cái chết hắn thành phần nàng việc này coi như xong cũng không thể bởi vì làm một cái xen vào việc của người khác lao thái bà liền chạy đi để người ta cả cái tông môn cho san bằng đi hắn lý trường phong tuy nhiên vô địch nhưng cũng không thể làm sằng làm bậy không phải đại cầu tử nghe được cái hiểu cái không nhưng nó bắt lấy mấy cái trọng điểm không n ó n g n ả y chơi ăn mỹ thực ngắm phong cảnh nó viên kia làm thái cổ h u n g thú tâm tại thời khắc này đống nhiên đối tương lai tràn đầy t r ờ mong tại nó dài rằng giặc sinh mệnh bên trong ngoại trừ tu luyện đánh nhau bị phong ấn liền không có chuyện khác bây giờ nó đối cái này thế giới sớm đã lạ l ắ m có thể theo viện trưởng nhận thức lại cái này thế giới tựa hồ là cái rất lựa chọn tốt viện trưởng ý nghĩ quả nhiên thâm bất khả chắc a nguyên lai、like、là dạng này đại cầu tử bừng tỉnh đại ngộ lập tức hưng phấn mà lắc lắc cái đôi liên tới lấy trên lưng lý trưởng phong đều lung lay ba lắc viện trưởng anh minh một người một chó tại quan đạo phía trên lắc lư mấy ngày lý trưởng phong thìn án không có ý nghĩa hắn nằm tại chó trên lưng đem trong miệng cây cỏ phi một tiếng phun ra ngoài quan đạo phía trên tới tới lui lui cũng nhiều như vậy người không phải đi đường thương nhân cũng là một mặt khổ đại cựu thâm giang h ồ khách liền cái xinh đẹp cô nàng đều không nhìn thấy viện trưởng chúng ta không phải muốn thể nghiệm nhân gian bách thái sao đại cầu tử ổm, ổm hỏi thái độ khác nhau là thái độ khác nhau nhưng không thể luôn luôn như thế cái hình giám pháp lý trường phong bung tay lên chỉ nơi xa liên miên chập trùng vân bụi lượn lờ sân mạch đi chúng ta rẽ một cái đi cái t i a t r o n g núi đi l o n quanh nói không chừng có thể đụng tới cái gì hái thuốc tiểu tiên nữ hoặc là ngộ nhập thâm sơn thư sinh lại không tốt bắt chỉ yêu quái nướng lên ăn cũng được đại cậu tử đối cái gì tiểu tiên nữ cùng thư sinh không có hứng thú nhưng đ ố i ăn cảm thấy rất hứng thú lúc này bốn vo rẽ ngang rời đi quan đạo một đầu đâm vào b ê n mông trong rừng cây cứ như vậy một người một chó bắt đầu bọn hắn chẳng có mục đích thám hiểm hành trình có khi bọn hắn sẽ bỏ lên trên tòa nào đó vô danh cao điểm đỉnh đầu lý trường phong nằm tại chó trên lưng nhìn lấy hồng nhật theo vân hải bên trong dâng lên mà ra đem thiên địa nhuộm thành một mảnh v à n rực có khi bọn hắn sẽ tiến vào cái nào đó âm ú ở m ớ c thâm sơn rừng rậm đại cầu t ử phụ trách dùng nó cái kia thân thể cao lớn mở đường đụng gãy vô số cổ thụ trọc trời dọa đến trong rừng yêu thú gà bay chó chạy mà lý trường phong thì ở phía sau cầm lấy n h á n h cây bên này đâm đâm cây nấm bên kia thọc một chút ổ kiến chơi đến quên cả trời đất đi địa phương là càng ngày càng kỳ hoa t h như bọn hắn xông vào qua một cái bậy khỉ lãnh địa lý trường phong không phải nói muốn cùng hầu vương thành anh em kết bái. kết quả bị một đám hầu t ử đuổi theo ném đi nửa ngày trái cây lại t ỷ như bọn hắn phát hiện một chỗ thiên nhiên suối nước nóng lý t r ư ờ n g phong thư thư phục phục phao ở bên trong để đại c ầ u t ử ở bên cạnh cho hắn trả lưng kết quả bị một đầu đi ngang qua mẫu hùng tình trở thành lưu manh d ơ khối đá lớn đuổi bọn hắn hơn mười dặm địa một ngày này một người một chó lắc lư đến một mảnh liên miên bất tuyệt sơn lĩnh bên ngoài nơi đây thế núi hiểm trở khí độc tràn ngập ít hai lui tới chỉ có một ít gan lớn tán tu hoặc là do minh mới sẽ vì ngắt lấy linh dược san g i t yêu thú mà xâm nhập trong đó viện trưởng chỗ này yêu khí hảo trọng đ nhún nhún đi đi hát hát lý trường phong nhất thời hứng thú bộ hô đại c ầ u từ đầu phía trước có náo nhiệt mau đi xem một chút đại cậu từ ngầm hiểu bốn chân đạp một cái nhìn như chậm chạp kỳ thực một bước liền bước ra một trăm trượng l n g yên không một tiếng động ngừng lại một chút một chỗ trên sườn núi mới chỉ thấy dưới sườn núi trên đất trống ba người trẻ tuổi chính rửa lưng vào nhau bị một đầu hình thể to lớn hắc giáp tê như yêu thú dồn đến v i ệ t cảnh cái kia tê như yêu thú ước chừng có trúc cơ nhất tầng thực lực toàn thân bao trùm lấy sắt lớp b ả y màu đen độc g i á c phía trên lóe r a màu vàng đất b n sáng mà bị vây khốn ba người hai nam một nữ tu vi đều chỉ tại luyện khí cảnh chương mười hai hung thủ chấn nhếp i tê giác có khắp chương mười hai hung thủ chấn nhếp i tê giác có khắp cầm đầu thanh niên dáng người khôi n ô tay nắm một thanh hậu bối lại đao tu vi tại luyện khí tự tầng hắn đem sau lưng thiếu nữ cùng một tên khác thiếu niên bảo vệ trên thân đã là vết thương trồng chất hổ miệng máu me đầm địa nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định thiếu nữ khuôn mặt thanh tú tay cầm một thanh trường kiếm đồng dạng là luyện khí tiểu tầng giờ phút này khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm yêu thú không có nửa phần ý lùi bước ngược lại là bị bảo hộ ở phía sau nhất cái kia thiếu niên xem ra nhỏ tuổi nhất ước chừng mười sáu mười bảy tuổi tu vi lại là ba người bên trong cao nhất đất mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng cùng hối hận đại ca nhị tỷ các ngươi đi mau đừng có ta thiếu niên thanh âm khàn giọng ngô cái này xúc sinh chúng ta đánh không lại các ngươi không nên cùng ta tiến đến mạo hiểm y miệng khôi ngô thanh niên cũng không bay đầu lại g i ậ n quát một tiếng nói cái gì nói nhảm chúng ta là huynh đệ muốn đi cùng đi muốn chết cùng chết không sai cảnh thiên thiếu nữ cũng gấp nói chúng ta là người một nhà sao có thể vứt xuống người mặc kệ thế nhưng là đều là bởi vì ta được xưng là cảnh thiên thiếu niên hốt mắt phiếm h ồ n g thanh â m bên trong mang theo tiếng khóc nước nở nếu như không phải là vì giúp ta tìm gốc cây kiêng ngưng thần t h á o các ngươi căn bản sẽ không tới n à y loại địa phương quỷ quái là ta hại các ngươi hát giáp tê như tựa hồ mất kiên trì nó với đ ò n bóng trong lỗ mũi phun ra hai đạo to khỏe khí lưu độc giáp phía trên hoàng quang càng ngày càng thịnh giống d í t lên một tiếng nó như là một c ỗ mất khống chế xe tải nặng hướng về ba người bọn mạnh mà đến cẩn thận khôi n g ô thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng đem toàn thân linh lực rót vào trong trên đại đao đón tê giáp độc giáp hung hăng bổ xuống keng một tiếng vang thật lớn hỏa tinh văn khắp nơi trần đại bằng trong tay đại đao lên tiếng mà đức cả người như bị xét đánh bay rớt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất phun ra một b ụ n lớn máu tươi đại ca thiếu nữ cùng thiếu niên đồng thời kinh h ô đi mau khôi ngô thanh niên giấy r ủ i lấy muốn đứng lên nhưng lại là phun ra một bụng máu hát giáp t ê như một kích thành công trong mắt hung quan g càng tăng lên quay đầu liền hướng về còn lại thiếu nam thiếu nữ đánh tới k h ô nhỏ g n nhất thiếu niên trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt hắn bỗng nhiên đẩy ra bên người tỉ tỉ nhị tỉ nhanh mang đại ca đi hắn thể nội linh lực bắt đầu lấy một loại cuồng bạo phương thức vận chuyển khi tất cả người biến đến cực không ổn định cảnh thiên không muốn thiếu nữ trong nháy mắt minh bạch đệ đệ muốn làm cái gì dọa đến hồn phi phách tán tự bạo một cái luyện k h í thập tầng tu sĩ tự bạo có lẽ giết không chết đầu này ra dạy thịt béo trúc cơ yêu thú nhưng tuyệt đối có thể vì ca ca tỉ tỉ tranh thủ đến một đường sinh cơ trên sườn núi lý trường phong nhìn lấy cái này một màn vốn chỉ là tới xem náo nhiệt trong ánh mắt rốt cục lên một tia gợn sóng hắn v ố n là không có ý định xen vào chuyện bao đồng cái này tu chân giới mỗi ngày từ nhiều người đi hắn không phải thánh mẫu không hứng thu gặp một cái cứu một cái nhưng trước mắt cái này ta minh nguội tại sống chết trước mắt không có một cái nào lựa chọn một mình chạy trốn ngược lại tranh cướp giành giật muốn vì đối phương đoạn hậu phần này tại tu chân giới bên trong có thể xưng ơ xa xỉ thân tình để hắn nhớ tới vừa mới xuyên việt qua đến lúc nguyên chủ ký ức bên trong những cái kia vì bảo hộ hắn mà chết đi lý gia tộc nhân có chút ý tứ hắn nhẹ giọng nói một câu dưới thân đại cầu tử lập tức hiểu ý nó thậm chí đều không động chỉ là đem chính mình cái kia đại thừa kỳ hung thú khí tức hướng về đầu kia hát giáp tên yêu tiết lộn h ư vậy một chút cứ như vậy một chút đang chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi hát giáp tên thân thể cao lớn m ả n h liệt cứng đ ở một cấu nguồn gốc từ viết mạch chỗ sâu nhất đến từ sinh mệnh lớn nhất nguyên thủy bản năng hoàng sợ như là kiểu lũ hà băng trong nháy mắt đóng băng linh hồn của nó nó cặp kia trung đồng lớn trong mắt h u n g qua n g rút đi thay vào đó là một loại cực h ạ n không thể nào hiểu được kinh hãi nó cảm giác mình dường như bị một tôn biến cổ thần minh để mắt tới không không phải thần minh là so thần minh càng đáng sợ càng cổ lão càng trí cao vô thượng tồn tại cỗ khí tức kia để nó liền tư duy đều cơ hồ đình trệ thân thể cao lớn dốc hết ra như run dày phù phù tại cái kia ba tên tuổi trẻ người ánh mắt hoảng sợ bên trong trước một giây còn uy phong lấm liệt không ai bị nổi hắt giáp tên yêu cứ như vậy không có dấu hiệu nào tứ chi mềm nũng co q u ắ p ngã xuống đất miệng s u i bấm é p hai mắt trợn trắng thân thể to lớn kịch liệt run rẩy một cô cợt nhà thúi dịch thể theo nó dưới thân chảy ra tới nó bị tươi sống sợ tệ ra quần c h â n cảnh t i ê n thể nội cái kia sắc bạo phát linh lực cứ thế mà bị một màn quỷ dị này cho nén trở về kém chút không có đem chính hắn cho b i ệ n xuất nội thương tên kia thiếu nữ cũng há to miệm ngơ ngác nhìn đầu kia tại trên mặt đất co giật yêu thú lại nhìn một chút đại ca cùng đệ đệ mượ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống xảy ra chuyện gì cái này xuất sinh là đột phát á c thật rồi đúng lúc này một cái thanh âm lười biếng từ nơi không xa trên sườn núi chuyển đến ta nói bên kia cái kia chuẩn bị chơi tự bạo t i ể u tử tuổi trẻ người hỏa khí đừng như vậy lớn v ạ n n h ấ t nổ đến hoa hoa thảo thảo nhiều không bảo vệ môi trường a ta minh mội bỗng nhiên giật mình cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trên sườn núi một đầu giống chó lại như mèo lại tứ bất tượng cự thú chính đứng bình tĩnh ở nơi đó mà tại cái kia cự thú trên lưng một cái thanh niên chính quật lại chân một tay n â n cầm lên có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn khoe miệng còn mang theo một v ệ n h giống như cười mà không phải cười biểu tình ta minh mội tại chỗ ngây n g ẩ n cả người cái kia cự thú là chó sao trên đời tại sao có thể có lớn như vậy chó c ầ u yêu sao hắn tản ra khí tức mặc dù không có tận lực nhằm vào bọn hắn nhưng chỉ là đứng ở chỗ đó thì để bọn hắn linh hồn bản năng rút rút d y dường như con kiến hôi nhìn lên thương tiên liền mảy may phản kháng suy nghĩ đều không sinh ra tới vừa mới đầu kia đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh hắt giáp tên yêu tại đầu này màu trắng cự thú trước mặt quả thực tựa như một cái vừa ra đời chuột không liền chuột cũng công bằng mà cái kia ngồi tại cự thú trên lưng người trẻ tuổi hắn xem ra thường thường không có gì lạ trên thân không có chút nào linh lực ba động tựa như một cái không h i ể u tu luyện phạm nhân nhưng hắn lại có thể như thế tùy ý ngồi ở kia đầu kinh khủng cự thú trên lưng còn dùng loại kia t r e o chọc ngự khi nói chuyện với bọn họ cái này đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại là dạo chơi nhân gian tuyệt thế cao nhân vẫn là cái nào đó ẩn thế tông môn thánh tử chương mười ba làm làm chúng ta làm chương mười ba làm làm chúng ta làm uy hoàn hồn lý trường phong thanh â m vang lên lần nữa đánh gây bọn hắn suy nghĩ lung tung tiếp tục nhìn ta nhưng muốn thu phí đây à tiền tiền bối vẫn là đại ca trần đại bằng phản ứng nhanh nhất hắn không để ý tới thương thế trên người dễ ruổi lấy muốn đứng lên nhưng không thành công đành phải bỏ đối lý trường phong phương hướng cung cung kính kính làm một đại lễ văn bối trần đại bằng đa tạ tiền bối ân cứu mạng trần tiểu tiểu cùng trần cảnh thiên cũng như ở trong ngộng mới tỉnh liền nội vàng đi theo hành lễ văn bối trần tiểu tiểu văn bối trần cảnh thiên tạ tiền bối cứu mạng bọn hắn trong lòng lại là cảm kích lại là sợ hãi làm cho chúc cơ yêu thú dọa đến sợ chết khiếp tồn tại hắn thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng loại này đại nhân vật một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn cứu bọn hắn có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào tiền bối lý trường phong nhất miệng ta xem ra có như vậy lão sao trần đại bằng xứng sở người tuổi trẻ trước mắt xem ra s á t thực cùng chính mình bởi t á c t ư ơ n g tự khuôn mặt tuấn lãng nhưng k h í chất lại lộ ra một cỗ không nói ra được l ư ử i nhắc cùng không đáng tin cậy â văn bối không dám đa t ạ vị này công tử xuất thủ cứu rút trần đại bằng đội vàng đổi giọng được rồi được rồi đừng c ả những thứ này hư lý trường phong không kiên nhẫn k h o á t tay á o theo đại c ầ u tử trên lưng nhảy xuống tới đi đến bọn hắn trước mặt hắn đầu tiên là liếc qua mặt đất còn tại co giật hắc giáp tên nhu ghét bỏ nhất miệng thật vô dụng cái này sợ kẻ ra quần tâm lý tố chất quá kém đại c ầ u tử cho ngươi thêm đồ ăn thưởng ngươi tạo viện trưởng đại c ầ u tử hưng phấn mà lên tiếng phía sau cái mông cái đôi lắc như cái máy say gió chỉ thấy nó cái kêu miệng to như chậu máu đông nhiên mở ra ngao co q u ắ p trên mặt đất hắc giáp tên nhu phát ra một tiếng ngắn n g i đến cực hạn kêu t r n sau đó liền bị đại cậu tử nuốt xuống. đại cậu tử hài lòng chật chật chật chật miệng trần gia t a m g huynh mội t r ò n g mắt đều nhanh chừng ra hớp mắt lý trường phong lại giống một người không có chuyện gì một dạng quay đầu ánh mắt rơi tại đây ba cái đã hóa đá nhỏ đáng thương trên thân các người ba cái tiểu l ã o đệ lá gan là thật không nhỏ a luyện khí cảnh thì dám đến giã khu soát đại long người nào cho các người dũng khí lương tĩnh như sao trần đại bằng trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ gối lầu nói hồi công tử là chúng ta lô mãng không phải lô mãng là ngu xuẩn lý trường phong không khách khí chút nào c ả chính đặc biệt là người hắn chỉ chỉ trần cảnh t i ê n đậm một chút lại muốn chơi tự bạo ngươi cho rằng ngươi là pháo hoa nổ còn có thể đổ cái vang trần cảnh t i ê n bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt đầu đều nhanh t r ô n đến ở n g ự c bên trong công tử dạy phải ta có thể không hưng thú giáo hấn ngươi nhóm lý trường phong lời nói xoay chuyển ngồi sổ người xuống đánh giá nằm dưới đất trần đại bằng bị thương không nhẹ à, sương sừng gay mất ba cái đáy l ò n g cũng làm vỡ nát lại mang xuống coi như không chết về sau cũng phế đi trần tiểu tiểu nghe xong nước mắt nhất thời thì xuống c ô n tử ban cầu ngài m o n cứu ta đại ca ta tại sao muốn cứu hắn lý trường phong hỏi lại trong ánh mắt nhìn không ra h ỉ nộ trần tiểu tiểu s ư ớ c sở đúng vậy a nhân ra dựa vào cái gì cứu ân cứu mạng đã vô cùng lớn chẳng lẽ còn phải chịu trách nhiệm sau khi mua phục vụ sao trần cảnh thiên cắn răng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái ba bố đưa tới câu tử đây là trên người chúng ta sở hữu thư đáng tiền còn có vài quặng vừa hái linh dược tuy nhiên không gió quý nhưng cũng là chúng ta một điểm tâm ý cầu ngài lý trường phong nhìn cái kêu bao vải liếc một chút ánh mắt phản mà rơi vào trần cảnh thiên trên thân đây chính là các ngươi bất chấp nguy hiểm cũng phải tìm ngưng thần thảo a trần tiểu tiểu nhìn lấy đệ đệ trong tay ngưng thần thảo bờ môi giật giật lại cuối cùng không hề nói gì công tử chỉ cần ngài có thể cứu ta đại ca cái này ngưng thần thảo còn có chúng ta hết thảy tất cả thuộc về ngài là vì ngươi muốn trúc cơ lý trường phong lại hỏi trần cảnh thiên lắc đầu không đây là ta vì người khác tìm đại ca cùng nhị tỷ là vì giúp ta mới đến mạo hiểm phụ phụ trần cảnh thiên bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất đối với lý trường phong trùng điệp dập đầu một cái công tử ban cầu ngài mau cứu ta đại ca cái này ngưng thần thảo ta từ bỏ văn xin ngài lý trường phong nhìn lấy quỷ trên mặt đất thiếu niên lại nhìn một chút gốc cây kia bị bọn hắn xem như chân bảo ngưng thần thảo lắc đầu cái đồ chơi này với ta mà nói một chút xíu giá trị đều không có ném xuống đất ta đều chẳng muốn c o g lưng nhìn một chút tam huynh m ộ i biểu lộ trong nháy mắt đ ọ c lại trần cảnh tiên trên mặt huyết sắc c ở i đến không còn một mảnh trần tiểu tiểu vừa ngừng nước mắt lại bừng lên thì liền trọng thương trần đại bằng trong mắt cũng hiện ra nồng đậm tuyệt vọng đúng vậy a đối bực này cao nhân tới nói chỉ là một gốc ngưng thần thảo đáng là gì toàn bộ thân gia của bọn hắn tại nhân ra trong mắt bất quá là ven đường đ ổ bỏ đi các ngươi là nơi nào người lý trường phong dường như không thấy được bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ theo miệng hỏi chân tiểu tiểu nước nở vô ý thức trả lời chúng ta chúng ta là phong diệp thành người ngay tại cái này sơn mạch bên ngoài không xa phong diệp thành lý trường phong sờ lên cái cảm tựa hồ tại tính toán cái gì một lát sau hắn đi đến trần đại bằng bên người từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn ta có thể cứu ngươi một câu để lâm vào thâm viên ba người mạnh liệt ngẩng đổ lên trần đại bằng hô hấp đều rồn rập mấy phần không dám tin nhìn lấy lý trường phong lý trường phong r ỗ i lưng một cái người biếng nói ra bất quá nha ta người này không bao giờ làm mua bán lô bốn ta vừa bận muốn đi trong thành dạo chơi thiếu cái hướng dẫn du lịch ngươi có bằng lòng hay không hướng dẫn du lịch ta minh mội hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không hiểu cái từ này là có ý gì cũng là người dẫn đường lý trường phong giải thích được đơn giản thú bạo mang ta đi khắp các ngươi kia cái gì phong diệp thành chơi vui địa phương ăn lần các món ăn ngon công việc này có làm hay không làm làm chúng ta làm trần đại bằng còn chưa lên tiếng trần tiểu tiểu cùng trần cảnh thiên đã cướp trả lời sợ đã chậm một giây đối phương liền sẽ đổi ý cái này tính toán điều kiện gì đây quả thực là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đừng nói là người dẫn đường cũng là làm trâu làm ngựa bọn hắn cũng nguyện ý a nguyện ý nguyện ý công tử nhưng có phân phó văn bối muôn lần chết k h ô n g tử t r â n đại bằng cũng kích động n ô chương mười bốn đại đạo viện nghe qua không chương mười bốn đại đạo viện nghe qua không được thôi cái kia liền thành dao lý trường phong gật gật đầu ở trong lòng đối hệ thống nói ra hệ thống còn có bao nhiêu đạo nguyên lần trước tiêu hao về sau còn t h a đạo nguyên còn có hơn phân nửa đủ để mô phỏng đại đạo chi lực vậy chỉ dùng đi cho bọn hắn trị trị chỉ. chỉ lệnh xác nhận đạo nguyên tiêu hao bên trong sinh mệnh đại đạo mô phỏng mở ra lý trường phong giơ tay lên đ ố i trên mặt đất trần đại bằng tùy ý quơ cơ một luồng q u o n mang theo đầu ngón tay hắn bay ra lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trần đại bằng thể nội trần đại bằng chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp đến cực hạn r ồ i r à o sinh cơ tại hắn thể nội cực tốc lưu truyền cái kia đức gãy xương sần lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khép lại bị hao tổn đáy lỏng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu thì liền trước đó chiến đấu tiêu hao linh lực cùng thể lực cũng tại trong khoảnh khắc bổ đầy hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái hoạt động một chút gân cốt chỉ nghe đùng đùng không dứt một trận nổ vang hắn cảm giác mình chưa bao giờ có tốt như vậy trạng thái một bên khác chân tiểu tiểu cùng trần cảnh thiên đã thơi choáng miệng hai người trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà trong mắt chừng đến căng trọn cái này đây là cái gì thao tác đại ca vừa mới còn một bộ lập tức liền muốn ở ra giám bộ dáng hiện tại hiện tại so không bị thương thời điểm còn tinh thần truyền viết bên trong người chết sống lại mọc lại thân thể đây là tiên thuật a ngay tại hai người thế giới quan sụp đổ gây dựng lại thời khắc lý trường phong hề ngoài ánh mắt lại trôi giặt đến cái kia kém chút đem chính mình chơi nổ thiếu niên trên thân uy ngươi trần cảnh thiên một cái giật mình thân thể bản năng căng thẳng nó ngó ngơi ư cái này tiểu nằm sấp đồ ăn dáng vẻ tuy nhiên không chết được nhưng cũng rất thảm lý trường phong nếp h miệng một mặt g h é p bỏ được rồi được rồi hôm nay bản viện trưởng tâm t ì n h tốt coi như là mua một t ặ n g một phụ tặng cái đại lễ bao đi lời còn chưa dứt hắn lại là tùy ý vung lên tay trần cảnh thiên chỉ thấy một đạo ánh sáng nhạt l o a qua thậm chí cũng không kịp phản ứng cái kia quăng liền chui vào hắn thân thể một giây sau một loại so phao trong suối nước nóng còn muốn dễ chịu một trăm lần dòng nước ấ m trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn trên thân những cái kia nóng bỏng vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại biến mất liền cái sẹo đều không lưu lại thể nội bởi vì cưỡng ép thôi động linh lực mà tạo thành nội thương cũng bị cái kia dòng nước ấ m nhẹ nhàng p h á t qua trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình hắn thậm chí cảm giác chính mình luyện khí thập tầng bình cảnh để ẩn ẩn buông lỏng một kia ta minh m ọ nhìn trước mắt cái này thần tiên thủ đoạn t r i ệ để sợ ngây người bọn hắn nhìn về phía lý trường phong ánh mắt. đã cùng nhìn thần minh không có gì khác biệt t ố t giao dịch hoàn thành lý trường phong lại giống là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự phủi tay một lần nữa nhảy về đại cầu t ử rộng lớn trên lưng thư thư phục phục nằm xuống hướng dẫn du lịch nóng chớ ngẩn ra đó xuất phát chúng tiểu nhân cái này dẫn đường cho ngài trần đại bằng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt đối với lý trường phong cung cung kính kính hành đại lễ sau đó lôi kéo còn có chút choáng váng đệ đệ muội muội hấp tấp ở phía trước mở đường phong diệp thành quan đạo phía trên xuất hiện một bức cực kỳ cổ quái hình ảnh một đầu trắng như tuyết cự thú nện bước nhàn nhã bước chân rộng lớn trên lưng nằm một cái ngã t r ỏ n g vó lên trời người trẻ tuổi mà tại cự thú bên cạnh ba tên đồng dạng nam nữ trẻ tuổi chính nhắm mắt theo đôi theo sát trên mặt còn mang theo chưa từng tán đi chấn kinh cùng k í n h sợ trần đại bằng trần tiểu tiểu trần cảnh t i ê n tam huynh m ộ i thỉnh thoảng thì vụ trộm d ư ỡ n g mắt nắm g một cái nằm tại chó trên lưng phơi nắng lý trường phong ánh mắt phức tạp giống như là đang nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian thần trị. ta nói các ngươi ba cái lý trường phong nhắm mắt lại nói lầm bầm luôn như thế nhìn lại ta ta sẽ thẹt thùng tam h u n h hội giật nảy mình vội vàng túi lầu xuống gương mặt nóng lên vẫn là gan lớn chút trần tiểu tiểu lấy dũ khí nhỏ giọng hỏi chức công tử chúng ta chỉ là chỉ là quá h i ế u kỳ ngài ngài đến cùng là cái gì cái tông môn cao nhân vấn đề này bọn hắn đã n h ẫ n nhịn một đường tông môn lý trường phong lười biếng trở mình h ả ta cái kia đơn vị a gọi đại đạo viện nghe qua không đại đạo viện tam huynh mội lấy nhau đều tại trong mắt đối phương thấy được m ở mịt phong diệp thành phụ cận tông môn bọn hắn cũng biết mấy cái có thể cái này đại đạo viện lại là chưa từng nghe thấy chưa từng nghe qua lý trường phong một bộ các ngươi thật không kiến thức biểu lộ chúng ta viện chủ muốn nghiệp vụ là phụ trách bảo trì vũ trụ hòa bình thuận tiện làm làm nhân khẩu tổng điều tra ngẫu nhiên cũng làm làm bảo vệ môi trường thu bể, tỉ như mang ra một số vi phạm luật lệ kiến trúc cái gì ta minh mội nghe được như lọt vào trong sương mù vũ trụ hòa bình nhân khẩu tổng điều tra cái này đều cái gì cùng cái gì a bọn hắn còn muốn hỏi lại lý trường phong lại không kiên n h ẫ n khoát tay áo được rồi được rồi đừng hỏi nữa mười vạn cái vì cái gì a đến chỗ rồi không có ta nói bụng đã nói xong hướng dẫn du l ư đâu tranh thủ thời gian mang ta đi các ngươi cái này món ngon, ngon nhất tiểu ăn nâng lên chính sự c h â n đại bằng vội v ắ n g đáp công tử phía trước không xa cũng là phong diệt thành công tử ngài muốn ăn chút gì không thành nam trương đổ tể nhà tương g i đó là nhất tuyệt còn có thành bắc lý quả phụ nhà đậu hủ não chó lưng bên trên chuyển đến lý trường phong thanh â m lười biếng tiểu hai tử mới làm lựa chọn một dạng đến một phần bản công tử không thiếu tiền rất nhanh một tòa quy mô rất nhỏ thành trì xuất hiện ở cuối chân trời phía trên cửa thành người đến người đi có c o binh khí tàn tu có lái yêu thú tọa kỵ phú thương còn có ăn mặc h a lệ quý tộc đệ tử làm đại c ầ u tử cái kia thân thể cao lớn xuất hiện ở cửa thành lúc trong nháy mắt đưa tới dối loạn tư bừng thủ thành đám vệ binh từng cái sắc mặt khẩn trương tay đều đặt tại trên binh khí đứng đứng lại bên trong thành cấm đoán đại hình yêu thú đi vào một tên nhìn như đầu lĩnh vệ binh kiên trì tiến lên hô vệ binh đầu lĩnh vừa dứt lời u cảm g i á c một cô áp lực vô hình phủ đầu trục xuống để hắn hai chân mềm lún kém chút tại chỗ cho quỷ chó trên lưng lý trường phong ngáp một cái đại cậu tử ngươi nhìn nhân ra trên ngươi khổ người lớn ảnh hưởng bộ mặt thành phố đại cậu tử trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp vùng n g c cầm thành ánh mắt bất tiện lường cái kia vệ binh liếc một chút thì cái nhìn này cái kia vệ binh đầu lĩnh hồn đều nhanh hoảng sợ bay chỉ cảm thấy mình ba hồn bảy vía đều muốn bị ánh mắt kia cho hốt đi t r ư n g mười lăm công tử có tiền cũng là đại gia t r ư n g mười lăm công tử có tiền cũng là đại gia được rồi được rồi đừng dọa hù tiểu bằng hữu lý trường phong phất phất tay thu nhỏ điểm cho người ta lưu c h ú t mặt mũi đừng làm đến cùng chúng ta là đến phá rỡ mở d ạ đại cậu tử tâm không cam tình không nguyện lung lay thân thể nó cái kia xe tải giống như thân thể cấp tốc thu nhỏ sau cùng biến thành một đầu hình thể cường tráng uy phong lấm lâm đại bạch cầu ước chừng so tầm thường lang khuyển lớn hơn một vòng đám vệ binh nào còn dám nhiều lời nửa chữ lộn ngao nhường được ra t h ậ t không thể chính mình chưa từng xuất hiện qua một đoàn người thì như vậy nên ngang đường đi thành t r â n đại bằng ở phía trước dẫn đường vừa đi vừa nhận tình giới thiệu trong thành phong thổ nhân tình nước miếng văng tung tóe kích động đến như cái vừa cầm tới trích phần trăm bất động sản môi giới công tử ngài nhìn cái này đông đường phố người đường b á c gọi là một cái tuyển còn có phố tây thiết tượng cửa hàng tổ truyền thủ nghệ đánh ra tới thái đao có thể chém sắt như chém bùn lý trường phong câu được câu không nghe hắn ánh mắt lại rơi tại đội mũ phía sau cùng cái kia theo tiến vào thành thì một bộ mất hồn mất b í a bộ dáng thiếu niên trên thân u i cái kia chơi tự bạo t i ể u tử lý trường phong lười biếng hô một tiếng trần cảnh tiên một cái giật mình vội vàng chạy chậm đến phía trước khẩn trương nói chức công tử ngài gọi ta ngươi cái này vừa vào thành thì nhăn nhăn nho nhó nhìn t r u n g quanh làm sao sợ trong thành có kẻ thù mai phục ngươi lý trường phong t r e o chọc nói không không phải trần cảnh tiên mặt bỏ lên ấp ú n nói không ra lời bên cạnh trần tiểu tiểu p h ớ c p h ớ c một tiếng bật cười thay đệ đệ giải vây nói công tử ngài đừng đùa hắn hắn đây là cận hương tình kiết đội ba đi gặp vương cô nương đâu vương cô nương lý trường phong tới hào hứng b á t q u á i chi hỏa cháy đường cực thanh mai trúc mã nhanh nói nghe một chút đúng vậy a trần tiểu tiểu giải thích nói cảnh thiên lần này liệu mạng cũng muốn lên núi tìm gốc cây k i a ngưng thần thảo chính là vì cái k i a vương cô nương hiện tại ngưng thần thảo tìm được hắn tự nhiên là muốn trước tiên đưa cho vương cô nương a lý trường phong kéo dài âm điệu một bộ ta đã hiệu lộ hắn ghét bỏ khoát tay、áo. cái kia còn xử ở chỗ này làm gì chờ lấy ta cho ngươi bao cái hồng bao lại đi a xéo đi nhanh lên đừng chậm trễ các ngươi vợ chồng trẻ anh anh em em hắn lại liếc mắt nhìn trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu hai người các ngươi cũng rút lui đi hôm nay sắc trời không còn sớm chính ta tìm địa phương ở ngày mai ngươi lại đến cho ta làm người dẫn đường như vậy sao được trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu t r a m miệng một lời cự tuyệt câu tử chúng ta đáp ứng cho ngài làm người dẫn đường thì nhất định muốn tận chức tận trách trần đại bằng một mặt nghiêm túc lập tức một chân đá vào đệ đệ trên ông cảnh thiên ngươi nhanh đi đừng để vương cô nương sốt u ruột chờ nơi này có ta cùng t i ể u t i ể u bồi tiếp công tử là được cảm ơn đại ca cảm ơn nhị tỷ cảm ơn công tử trần cảnh tiên như được đại xá đối với lý trường phong thật sâu bái lúc này mới đỏ mặt như một làn khói chạy xa sách tuổi trẻ thật tốt lý trường phong cảm thán một câu tại trần đại bằng cùng trần t i ể u t i ể u chỉ huy dưới ba người một chó rất nhanh liền đi tới thành trung tâm một toà giường cột chạm trổ năm tầng cao từ lâu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chính là vọng người lâu tiểu lâu cửa đông n h ị t ra vào khách nhân không phú t h quý cửa tiểu nhị nên đón mang đến vô cùng náo nhiệt điếm tiểu nhị xem xét người tới nhất là nhìn đến uy phong l ấ m l ấ m đại cậu tử trên mặt chức nghiệp nụ cười trong nháy mắt cứng nở vội vàng chào đón người làm lành nói mấy vị khách quan thực sự xin lỗi tiểu lâu chúng ta có quy định không thể mang yêu thú và ở chân tiểu tiểu nghe xong tâm lý lộn bột một chút vội vàng giải thích nói tiểu nhị ca cái này vị này công tử tọa kỵ rất dịu dàng ngoan ngoãn có thể hay không cô nương thật không phải ta không dàn xếp tiểu nhị một mặt khó xử đây là chúng ta trưởng quỹ quyết định chết quỹ củ ngài muốn a chúng ta lầu này ở đây đều là nhân vật có mặt mũi vạn một yêu thú hung tính đại phát đ ã thương vị nào khách quý chúng ta tiểu điếm c ó thể đảm đ ư ơ n g không nổi à chân tiểu tiểu cũng biết cái quy củ này tại rất nhiều nơi đều có dù sao yêu thú khó khống là nhân c h i thường tình nàng có chút hơi khó nhìn về phía lý trường phong công tử muốn không chúng ta để đại cậu tử tiền bối trước tiên ở nơi khác giàn xếp lý trường phong còn chưa lên tiếng đại cậu tử đã theo trong lỗ mũi p h u n ra hai đạo bất mãn khí thô để đường đường thái cổ hung thú đại thừa kỳ đại yêu ở địa phương khác lý trường phong l ư ờ n tiểu nhị kia liếp một chút cũng lời cùng hắn tranh luận trực tiếp lấy ra một khối trong suốt sáng long lanh linh khí pha trộn thẳng đá tiện tay ném cho tiểu nhị tiểu nhị vội vàng tiếp nhận đó là một khối thượng phẩm linh t hạch t r â n đ ạ i bằng cùng t r ầ n tiểu tiểu trong mắt trong n g á y mắt thì thẳng tiểu nhị c ũ n g nghe tiếng đi tới trường quỹ cũng hóa đá tại chỗ t r ư ờ n g quỹ rủi rủi con mắt tay run run cầm lấy khối kia linh t hạch cảm thụ được trong đó cái kia tinh thuần đến làm cho người giận sôi linh khí kém chút không có tại chỗ quỳ xuống thượng phẩm linh hạch tại phong diệp thành loại này tiểu địa phương ngày bình thường giao dịch lưu thông cơ bản đều là hạ phẩm linh hạch n g nhiên có phu thương quý tộc xuất thủ xa xỉ sẽ dùng trung phẩm linh thạch tính tiền cái kia đều đủ để để người nói chuyện say sưa vài ngày có thể thượng phẩm linh thạch cái đồ chơi này bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần nghe nói chỉ có những cái kia đ ỉ n h cấp tông môn cùng bất hủ thần triều mới có thể dùng loại này đ ồ vật làm cao tầng ở giữa giao dịch tiền tệ một khối thượng phẩm linh thạch đủ để đổi lấy một trăm khối trung phẩm linh thạch một vạn khối hạ phẩm linh thạch đừng nói ở cho ăn cơm đem bọn hắn cái này vọng nguyệt lâu mua lại để ừ đều cho nhiều lắm công công tử cái này cái này cũng quá là nhiều trưởng vĩ thanh âm đều đang phát r u n g bưng lấy linh thạch tay giống bưng lấy chính mình cha chương mười sáu vì nàng sông yêu sơn hái linh hảo nữ thần trực tiếp kéo ta tay chương mười sáu vì nàng sông yêu sơn hái linh hảo nữ thần trực tiếp kéo ta tay cơn à o lý trưởng phong m í mắt đều không nhất một chút còn lại đem các ngươi cái này rượu n g o n nhất tốt nhất đồ ăn kiếm lấy quý cho ta đưa đến trong phòng khối tia thượng phẩm linh thạch trong tay hắn tựa như một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn tảng đá đại đạo viện bên trong khác không nhiều cũng là linh mạch bao no vẫn là cực phẩm loại kia đây cũng là hắn lúc trước d i ệ t kỳ thế cung về sau liền nhân gia đình núi mang theo hạ linh mạch đều cùng nhau x e n bằng cũng lười đi đào nguyên nhân trứng mắt hắn dừng một chút chỉ chỉ bên người đại c ầ u tử hiện tại ta cái này đại c ầ u tử có thể ở sao có thể có thể rất có thể t r ư ờ n g quý eo trong nháy mắt chỗ ngoặt thành chín mươi độ trên mặt chất đầy định đoạn đủ cười gật đầu như giã tỏi khách quý khách quý ngài nói vừa ngài đây là chết sát tiểu nhân hắn một tay lấy khối kia thượng phẩm linh thạch chết ôm vào trong lòng dường như đó là hắn thất lạc nhiều năm thân nhi tử sau đó một bàn tay đập ở bên cạnh đã thấy choáng điếm tiểu nhị trên n ó mù mắt chó của ngươi cái gì yêu thú đây rõ ràng là tường thụy là thượng cổ thần thú có thể quang lâm tiểu điếm là chúng ta vọng nguyệt lâu tổ phần mạo khói xanh một bên khác phong d r ự c thành vương gia phủ đệ cùng vọng nguyệt lâu náo nhiệt khác biệt tòa này chiếm diện tích khá lớn chạch viện lộ ra t h a n h nhã vắng vẻ trần cảnh thiên đứng tại sơn son đại môn phía trước chỉnh lý một chút trên thân hơi có vẻ nếp ốm quần áo hơi mới lên trước gó gó cánh cửa vòng mở cửa là cái lao ra phó nhìn thấy trần cảnh thiên trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa là cảnh thiên thiếu ra à mo mời tiến là đến tìm tiểu thư nhà chúng ta à vương bá trần cảnh thiên lễ phép lên tiếng chào hỏi vương cô nương có ở đây không ở đây ở đây chính tại hậu viện luyện công đâu ta cái này mang ngài đi qua trần cảnh thiên theo vương bá xuyên qua tiền viện còn chưa đi đến thông hướng hậu viện ánh trắng cửa một cái không âm không dương thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh nha đây không phải trần gia vị kia sao thế nào lại cầm lấy cái gì rách dưới đồ chơi đến hiến bảo rồi trần cảnh thiên m ứ n mày theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người mặc cầm y d ỉ tay cầm quả giấy khuôn mặt chấm nón nhưng ánh mắt lộ ra mấy phần c a y nghiệt thanh niên chính dựa nghiêng ở hành lang trên cây cột một mặt giọng địa mai mà nhìn xem hắn mấy ngày không thấy đây là đi trên núi làm giã nhân rồi nhìn cái này một thân phong trần mệt mỏi người đến là vương cô nương biểu ca chu thần chu thần tu vi cũng là luyện khí cảnh mười tầng hắn gặp chính mình tiên h phú dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất biểu muội hết lần này tới lần khác đối tiểu tử này có phần coi trọng tâm lý càng là vừa chua lại cái nét vương ba thấy thế trên mặt lộ ra vẻ làng khó hướng về phía chu thần cung kính con người liền bước nhanh chạy trốn chu thần ta tìm đến thư ảnh không có quan hệ gì với ngươi trần cảnh tiên không muốn cùng hắn nhiều đấu khẩu trầm giọng nói không liên quan gì đến ta chu thần giống như là nghe được cái gì chê cười khoa trương nợ nụ cười trần cảnh thiên ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì một cái l ù i bại gia tộc tử đệ cũng dám đối biểu bội ta mang trong lòng tưởng tượng ngươi xứng s a o hắn nhìn từ trên xuống dưới trần cảnh tiên trong ánh mắt xem thường không che giấu chút nào trần cảnh tiên s o n g q u y ề nắm n chặt đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà hơi hơi trắng bệnh ở ngực một trận chập trùng chu thần ngươi không nên quá phận ta quá phận chu thần thu hồi quả giấy chỉ trần cảnh thiên cái mũi ta đây là tại điểm tình ngươi có g h ẻ liền nên nợi tại đầm lầy bên trong đừng luôn muốn ăn thị tiên t nga biểu mội tâm địa thiện lương không đành lòng nói nặng lời thương ngươi nhưng ta cũng không đồng dạng ta với ngươi về sau cách biểu mội ta xa một chút nếu không đ ừ n g trách ta không k h á c h khí ngay tại trần cảnh thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi cơ h ồ muốn nhịn không được đ ộ n g thủ thời điểm một cái thanh thúy lại mang theo vài phần lanh ý thanh â m theo mặt trăng phía sau cửa chuyển đến biểu ca ngươi tại nói vớ nói vẩn thứ gì lời còn chưa dứt một vị người mặc xanh nhặt váy dài thiếu nữ nhanh bước ra ngoài nàng dung nhan thanh lệ mặt mày như họa chỉ là giờ phút này đôi mi thanh t ú nhũ chặt trong con ngươi tràn đầy tức giận chính là vương thư ảnh nàng nhìn cũng chưa từng nhìn biểu ca của mình đi thẳng tới trần cảnh thiên bên người rất tự nhiên kéo hắn lại tay cảnh thiên chúng ta đi thư ảnh ngươi trần cảnh thiên sững sờ trong lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm để hắn giật mình trong lòng gương mặt có chút nóng lên biểu mội chu thần sắc mặt cứng đ ở lập tức biến đến tái nhuận ngươi đây là ý gì ta thế nhưng là đang giúp ngươi ngươi quá đơn thuần dễ dàng bị loại này tiểu tử n è o lửa v ư ơ n g thư ảnh quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta sự tỉnh không cần ngươi quản còn có về sau không cho phép ngươi lại làm khó cạnh tiên không phải vậy ta thì nói cho c ô cô nói ngươi ở bên ngoài ỷ vào vương ra tên tuổi gây chuyện thị phi chu thần bị nàng cái nhìn này nhìn đến trong lòng sợ hãi lại nghe được nàng muốn cáo trạng khí diễm nhất thời thấp một nửa chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu l ầ m b ầ m ta ta đây là vì muốn tốt cho ngươi v ư ơ n g thư ảnh nhưng lại không lại để ý đến hắn lôi kéo trần cạnh tiên quay người thì hướng về hậu viện đi đến vị không để ý tới chu thần đứng tại chỗ nhìn lấy hai người s ó n vai bóng l ư n g rời đi khi đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng sau cùng chỉ có thể hùng h ă n g phất ống tay h áo một cái phẩy tay h áo bỏ đi vương ra hậu viện một tòa tinh xảo lương đình xuống trần cảnh thiên nhìn trước mắt tấm này quen thuộc lại rung động lòng người gương mặt từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra cái kia bao vải đưa tới thư ảnh đưa cho ngươi vương thư ảnh tiếp nhận bao vải mở ra xem nhất thời ngây mẩn cả người một gốc toàn thân xanh biếp tạ ra nhàn nhạt m ù i thơm ngát linh hảo yên tĩnh nằm tại trong bao vải chính là nàng tha thiết ước mơ ngưng thần thảo ngưng thần thảo nàng đầu tiên là vui vẻ lập tức sắc mặt mánh liệt nhất biến ngẩng đầu nhìn về phía trần cảnh thiên ngươi ngươi đi yêu t h u s ơ n mạch thanh â m của nàng đều đang phát run ngưng thần thảo vô cùng chân quý chỉ cần yêu t h u s ơ n mạch có chỗ đó yêu t h u hoành hành nguy hiểm trung điệp cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không dám thủy tiện bước chân ừng trần cảnh thiên nhẹ gật đầu chương mười bảy công tử trong nháy mắt luyện k h í dây phá mười tầng chương mười bảy công tử trong nháy mắt luyện k h í dây phá mười tầng ngươi điên rồi vương thư ảnh hốc mắt lập tức thì đỏ lên nàng một tay lấy ngưng thần thảo nhét về trần cảnh thiên trong tay, then h em bên trong mang theo tiếng khóc nước nở người nào cho ngươi đi loại kia địa phương là ngươi một cái luyện khí cảnh có thể đi sao bạn nhất ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ vương thư ảnh căn bản không cho hắn cơ hội giải thích nàng tiến lên một bước vươn tay thì ở trên người hắn lục lọi theo cánh tay đến lồng ngực kiểm tra đến vô cùng cẩn thận ngươi có bị thương hay không có hay không chỗ nào không thoải mái nhìn lấy thiếu nữ lo lắng bộ dáng trần cảnh thiên tâm lý dâng lên một dòng nước ấm trước đó bị chu thần kích thích n ộ hỏa cùng bị uất trong nháy mắt tan thành mấy khói hắn bắt lấy vương thư ảnh tay nói khẽ ta không sao ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt sao thì là vận khí hảo mới vừa đi vào đã tìm được không có gặp phải nguy hiểm gì hắn nói láo đầu kia kinh khủng h ắ c giáp tên yêu cái kia sinh tử một đường tuyệt cảnh hắn không muốn để cho nàng lo lắng ngươi còn nói vương thư ảnh dùng lực đập một cái lồng ngực của hắn nước mắt lại không tự chủ rất xuống vận khí tốt nào có nhiều như vậy vận khí tốt trần cảnh thiên nhìn lấy nàng hơi hơi run run b ả bay tâm lý lại đau vừa ấm hắn đem ngưng thần thảo đưa tới trước mặt nàng cho ngươi vương thư ảnh không có tiếp chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua lập tức lại quật cường quay đầu ra ta không muốn chính n g ư ơ i giữ lấy dùng n g ư ơ i cũng đến luyện khí thật tầng n g ư ơ i cũng cần nó đến chúc cơ hai chúng ta đều là luyện khí thật tầng n g ư ơ i tới trước trần cảnh thiên đem h ộ p gỗ cứng rắn nhét vào trong tay nàng n g ư ỡ n khí không thể nghi ngờ n g ư ơ i tới trước ta trễ dở không quan hệ ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới ngưng thần thảo thế nhưng là không có thế nhưng là trần cảnh thiên n g khí bỗng nhiên cường cứng rắn thư ảnh ngươi nếu là không thu cũng là xem thường ta cái này ngưng thần thảo là ta l i ề u mạng đổi lấy ngươi không thu vậy ta đây cái mạng chẳng phải là trắng l i ề u mạng hắn rất ít khi dùng nặng như vậy ngữ khí nói chuyện vương thư ảnh động tác một trận ngẩng đầu nhìn lấy thiếu niên cặp kia tràn ngập bật cường ánh mắt nàng cắn môi yên lặng đem ngưng thần thảo thu vào chính mình chữ b ậ t ú i cảnh thiên t a ơn ngươi t h a n h âm của nàng rất nhẹ nhưng trong đó tình ý lại nặng như ba cân đứng ốc cùng ta còn khách khí làm gì trần cảnh thiên miết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm rằm trắng ngươi mau chóng chúc cơ đi ta chẳng mấy chốc sẽ cùng lên đến đến lúc đó chúng ta cùng đi tốt hơn tông môn tu hành v ư ơ n g thư ảnh trung điệp g ậ t gật đầu trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hai người tại trong hậu hoa biên còn nói trong chốc lát thì thầm thẳng đến sắc trời dần dần mượn trần cảnh thiên mới lưu l u y ế n không rời cáo từ rời đi vọng nguyệt lâu tầng cao nhất qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị lý trường phong ăn đến lượn g dạng thích chí dựa vào ghế b ư n g lên ly kia t r ă m năm t ú y tiên n h ư ỡ n g nhẹ khẽ nhóc một miếng chép miệng một cái t i ể u vẫn còn cũng là hậu kình kém một chút cùng uống nước trẻ giống như hắn đối diện trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu hai minh mội động tác đã theo lúc đầu c ô n nghệ biến đến có chút cứng ác bọn hắn không phải là không muốn ăn mà chính là không còn dám ăn trên bàn mỗi một đạo thức ăn đều ẩn chứa tinh thuần linh khí bọn hắn chỉ là luyện khí cảnh tiểu tu sĩ n g à y bình thường tu luyện hấp thu linh khí đều là một k i a một luồng cẩn thận từng ly từng tí bây giờ như vậy nuốt trừng n ố c từ ngực r ồ i r à o linh khí tại thể nội mạnh mẽ đâm tới để bọn hắn cảm giác mình như cái bị thổi làm phồng lên khí cầu tùy thời đều có thể phanh một tiếng nổ tung hai người đỏ bừng cả khuôn mặt trên đỉnh đầu thậm chí toát ra từng k i a từng tia khí ngồi nghiêm trình liều mạng vận chuyển công pháp luyện hóa thể nội đưa qua tại mánh liệt năng lượng ta nói lý trường phong nhìn lấy bọn hắn hai bộ này bộ dáng như lâm đại địch cảm thấy có chút buồn cười ăn một bữa cơm mà thôi cần phải bày ra bộ này muốn độ tiếp tư thế sao công công tử trần đại bằng khuôn mặt kìm nén đến giống ngăn heo nói chuyện đều có chút hở chúng ta chúng ta sắp không chịu được nữa cái này linh khí quá quá bá đạo thật l à yếu lý trường phong không khách khí chút nào đánh giá một câu trong giọng nói tràn đầy vết bỏ phản phất tại nhìn hai cái liền cơm đều ăn không h i ể u ngốc hai tử hắn bộ dáng này để vốn là quân bách trần đại bằng hai minh mội càng là xấu hổ vô cùng lý trường phong đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái trên không trung t v y ý nắn bước lập tức tại đầu ngón tay hắn chống rông xuất hiện hai điểm so cây kim còn nhỏ hơn hơi linh quang cái kia linh quang nhỏ vẽ đến cơ hồ nhìn không thấy t i ế n tính lơ lửng há m u ộ n lý trường phong lười biếng ra lệ trần đại bằng cùng trần t i ể u t i ể u liếp nhau tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc nhưng thân thể lại bản năng làm theo vị này tiền bối thủ đoạn sớm đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ lý trường phong con ngón búng ra siêu siêu hai đạo linh quang tinh chuẩn mà rơi vào hai h u n h m u i trong miệm và miệm tan đi thậm chí bọn hắn đều không có nếm đến bất kỳ vị đạo tiếp theo một cái trước mắt trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu chỉ cảm thấy một cô không cách nào hình dung mát lạnh chạy khắp toàn thân trước một giây vẫn là đủ để no bạo bọn hắn kinh m ạ c h hồng thủy manh thú sau một giây thì biến thành dịu dàng ngoan ngoan vô cùng cựu non bị một cô vô hình đại thủ dẫn dắt đến khéo léo chạy xuôi gom cuối cùng lắng động tại đan điển khí hải bên trong toàn bộ quá trình băng đệ bọn hắn hoảng sợ là theo những n à y linh khí bị hoảng sợ là theo những ngày linh khí bị o ả n sợ là theo những ngày linh khí bị hoảng bị s ô n g phá luyện khí cảnh mười tầng nước chạy thành sông hai người thân thể cùng nhau cứng đ ở hô hấp đều ngừng nửa nhịp c à n thụ được trong đan điền cái kia so trước đó hùng hậu mấy lần không ngừng lại tinh t h ầ n vô cùng linh lực trong đầu trống giống cái này cái này đột phá cái này tính là gì sự tính a bọn hắn vì đột phá cái này một tầng một ngày một đêm khổ tu xuất sinh nhập tử nhiều lần kết quả còn so ra kém nhân r a gậy gậy đầu ngón tay hai m i n h mụi trên mặt biểu lộ theo ngấc trệ đến rung động sau cùng hóa làm một loại gần như chiều thánh giống như kính sợ công tử cái kia đó là cái gì thần dược chân tiểu tiểu thanh em phát r u n thật vất vả mới tìm trở về chính mình thanh em chương mười tám thần dược chương mười tám thần dược thần dược đối với các ngươi loại này tiểu nằm sấp đồ ăn tới nói gọi thần dược cũng là miễn cưỡng chuẩn xác lý trường phong tâm lý lại tại nói thẩm thần dược đó bất quá là hắn theo đại đạo viện khen thưởng cái kia một đống đạo nguyên phía trên thì tay c h ó c xuống một chút xíu phế liệu thôi cứ như vậy một chút xíu so cho bụi còn nhỏ không có cách hai tiểu gia hỏa này thực sự có yếu kinh mạch tỉ mỉ đến cùng cây tăm giống như lại nhiều cho một chút cũng không phải là giúp bọn hắn đột phá là trực tiếp đưa bọn hắn ban đầu nổ t u n g nổ thành một c h ủ m x i n h đẹp nhất vụ vậy cũng là các ngươi cơ duyên lý trường phong điểm một cái bọn hắn cái kia đồ chơi sẽ một mực lưu tại thân thể các ngươi bên trong về sau các ngươi tốc độ tu luyện hẳn là có thể nhanh cái thật nhiều lần đa t ạ công tử tái tạo c h i ân hai m i n h mội náo t ử ông một tiếng vô ý thức liền muốn bị xuống đất dập đầu thế này sao lại là cơ duyên đây quả thực là nghịch t i ê n c ả i mệnh được rồi được rồi đừng ngạc nhiên lý trường phong phiền nhất cái này không kiên nhận k h á t tay á o một cố nhu hỏa nhưng không để kháng cự lực lượng nâng bọn hắn một điểm đạo hạnh tầm thường không đáng giá nhắc tới tranh thủ thời gian ăn đồ ăn đều muốn lạnh ăn hết xéo đi đừng chậm trễ tan ngủ hai minh mội lướt nhau trong mắt rung động dần dần bị một loại cuồng hỉ thay thế thế này sao lại là ăn cơm đây rõ ràng là một trận thiên đại cơ duyên hai người không cố kỵ nữa một lần nữa cầm lấy búa gia nhập gió cuốn mây tan hàng ngũ lần này bọn hắn ngạc nhiên phát hiện vô luận ăn bao nhiêu linh thực thể nội đều lại không nửa phần kinh tế đỉnh trệ do lạm phát cảm giác sở hữ linh khí đều sẽ bị một cố lực lượng thần bí dẫn đạo luyện hóa hóa thành tinh thần u nhất tu vi l ắ n g đọng xuống một bữa cơm m n đến hai minh mội cảm giác so với chính mình khổ tu mấy năm lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn nằm dạp trên mặt đất đại cầu tử giờ phút này chính đem đầu gối lên chân trước phía trên hơi híp mắt lại chớp mắt to lớn cái đuôi không có thử một cái quét lấy thảm nó trước người cái kia cái to lớn chậu g ỗ sớm liền trống điểm này thịt cũng liền đầy đủ nó nhét cái hàm răng a n no sau l ý trường phong mất hết cả hứng phất phất tay ăn no rồi thì nhanh đi về đi sáng mai tới tiếp tục làm các người hướng dẫn du lịch đúng công tử hai minh mội cung cung kính kính đứng người lên đối với lý t r ư ờ n g phong không người một cái thật sâu đa tạ công tử ban cho cơ duyên cái này cúi đầu là phát ra từ đáy lòng cảm kích bữa cơm này đối bọn hắn mà nói không thua gì thoát thai hoàng cốt lý t r ư ờ n g phong từ chối cho ý kiến chỉ là lười biếng k h o á t tay á o ra hiệu bọn hắn có thể đi đi ra vọng n g một lâu bị muộn gió thổi qua trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu còn có chút chóng mặt dường như là một trận không chân thực mậu tiểu tiểu ta không phải đang nằm mơ chứ trần đại bằng dùng lực bấm một cái mặt mình đau đến tê một tiếng không phải làm mậu chân tiểu tiểu thanh â m cũng có chút lơ mơ nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đang điền khí hải bên trong cái kia rục dịch linh lực khoảng cách chúc cơ tựa hồ chỉ còn lại thật mỏng một tầng giấy cửa sổ vị này công tử hắn rốt cuộc là ai a chân đại bằng quay đầu nhìn một cái cái kia cao ngất vọng nguyệt lâu đỉnh tầng lòng còn sợ hãi hắn nói đại đạo v i ệ n ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đừng đoán chân tiểu tiểu lắc đầu mang trên mặt đồng đậm tính sợ loại kia tồn tại không phải chúng ta có thể ước đoán chúng ta chỉ cần biết rằng chúng ta gặp vô cùng lớn ví nhân là đủ rồi nàng dừng một chút hạ giọng nói Ca, vị này công tử hành sự tùy tâm s ở dụng nhìn như lời nhác kỳ thực thâm bất khả chắc chúng ta ngày mai là người dẫn đường thời điểm nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm tuyệt đối không thể chọc g i ậ n tới hắn ừm ta biết yên tâm đi chân đại bằng nhẹ gật đầu trăng lên giữa trời cảnh ban đêm như thủy trần gia c h ạ c h viện tọa lạc tại phong diệp thành phía tây so với vương gia loại kia nhà giàu chiếm diện tích nhỏ đi rất nhiều cũng thiếu chút giường cột chạm chỗ khí phái nhưng trong nội viện hoa mùa xung xuê dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng tự có một phen tu tiên nhân gia thanh tịnh hai minh mội đẩy ra cửa sân một đạo thân ảnh lập tức theo viện bên trong ghế đá phía trên đứng lên đại ca nhị tỷ các ngươi trở lại rồi là c h â n cảnh tiên hắn giống như có lẽ đã đợi đã lâu mang trên mặt vẻ lo lắng bước nhanh tiến lên đón thấp giọng hỏi vị công tử kia hắn không có làm khó các ngươi a hắn một bên hỏi một bên khẩn trương đánh giá hai người sợ bọn họ bị, bị hủy có gì c h â n tiểu tiểu nhìn lấy đệ đệ bộ này vội vã cuốn cuốn bộ dáng phốc phốc một tiếng m ậ t cười lúc trước điểm này bởi vì tu vi tăng v ọ n mà mang đến không chân thật cảm giác trong nháy mắt bị thân tình hỏa tan ngốc đệ đệ ngươi lo lắng cái gì đâu trần Đại Bằng cảnh ũ n ngay Trần g là một mặt giờ khóc giờ cười, đưa tay ngay tại khóc cười, c đưa thiên trên một tung thứ tử vật không nhẹ không nặng một cái, suy nghĩ lung tung thứ gì, công tử là nhân đầu suy gì, vỗ cái, là bị ậ nhận. c cùng chúng ta chấp nhận. Trần Cảnh nào, như nào Trần Thiên thế ta b đập đến s ữ n g sở gãi đầu một cái vẫn là có chút không yên lòng hắn luôn cảm thấy vị tia thần bí công tử ca thâm bất khả chắc làm cho không người nào có thể phỏng đoán đại ca nhị t ỷ bạn nhất câu nào nói sai hậu quả khó mà lường được hắn tử tử tế tế tinh tế đánh giá hai người muốn xem bọn hắn có hay không thụ ủy có gì có thể cái này xem xét trần cảnh thiên thì đã nhận ra không thích hợp dưới ánh trăng đại ca trần đại bằng cùng nhị tỷ trần t i ể u t i ể u hai người tinh khí thần tốt có chút quá phận da thịt ự a hồ cũng tinh tế tỉ mỉ t r ơ n bóng rất nhiều hai mắt bên trong thần quang nội v ẩn mấu chốt nhất là hắn nhóm trên người tán phát ra linh lực ba đ ộ n trần cảnh thiên ánh mắt một chút xíu trường lớn miệng cũng vô ý thức mở ra chỉ lấy bọn hắn thanh âm đều cả lam đại đại ca nhị tỷ các ngươi khí tức của các ngươi h ả ngươi nói cái này a trần đại bằng n ế t miệng cười một tiếng cũng không che giấu nữa thể nội luyện khí thập tầng linh lực hơi hơi rung động một cỗ xa so trước đó hùng hậu tinh thuần khí tức quyết tán ra tới bên cạnh trần tiểu tiểu cũng học theo hết bộ ngực nhỏ gương mặt đắc ý chương mười chín đệ đệ bị k h í phụ chương mười chín đệ đệ bị k h í phụ trần cảnh thiên như bị xét đánh cả người đều cứng ngay tại chỗ trong đầu ông một tiếng c h ố n g g i ố n g luyện khí t h ấ t tầng hai cái đều là hắn ra sức rủi rủi con mắt lại tỉ mỉ cảm ứng một lần không sai khí tức kia không giả được cái này đây là thế nào trần cảnh thiên tâm lý một lộ bộn vội vàng truy vấn hai người các ngươi làm sao đều đột phá công tử mời chúng ta ăn bữa cơm một bữa cơm trần cảnh thiên càng n g ăn bữa cơm thì có thể đột phá nói đùa cái gì đúng a cũng là một bữa cơm chân tiểu tiểu vừa nhắc tới cái này ánh mắt đều sáng lên nàng kích động khoa tay lấy ngươi là không biết chúng ta ăn chính là cái gì hấp long lân lý còn có cái kia cái kia kho cái gì sắp tới xuyên sân giáp chân đại bằng ở một bên bất đắc dĩ bổ sung đúng đúng đúng kho xuyên sân giáp chân tiểu tiểu bắt lấy đệ đệ cánh tay nước b ọ t bay tứ tùng cải tiên ta nói cho ngươi cứ như vậy một bữa ta cảm giác ta trong đan điền linh khí đều muốn tạm phản khắp nơi tán loạn kém chút không có coi ta là tràng no bạo mặt đều nín thành tím trần cảnh thiên nghe được là hái hùng khiếp b ĩ a lại nhịn không được hướng tới thượng phẩm linh thạch linh thực thị n h y ế n những thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật cứ như vậy rõ ràng phát sinh ở chính mình ca ca tỉ tỉ trên thân cái kia vậy các ngươi về sau không có sao chứ hắn khẩn trương hỏi về sau mới là quan trọng trần đại bằng nhận lấy câu chuyện nét mặt của hắn so m ộ i m ộ i nghiêm túc được nhiều trong ánh mắt còn lưu lại tan không ra rung động hắn đem công tử như thế nào tiện tay bắn ra hai điểm cơ hồ nhìn không thấy ánh sáng nhạc cái k i a ánh sáng nhạt lại là như thế nào trong nháy mắt chấn an bọn hắn thể nội bạo tàu linh khí cuối cùng để bọn hắn nước chạy thành sông giống như song song đ ộ t phá bình cảnh sự tỉnh một từ không bỏ s u ấ t nói một lần trần cảnh tiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất thay vào đó là một loại cực hạn chân kinh đại ca nhị tỷ môi của hắn run rẩy nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ các ngươi thật cứng trần đại bằng nặng nề mà gật đầu hắn phản tay nắm chặt đệ đệ tay không chỉ riêng này chút công tử còn nói cái tia linh quăng sẽ một mực lưu tại thân thể chúng ta bên trong về sau tu luyện làm ít công to tái tạo c h i ân đây quả thực là tái tạo c h i ân a c h â n cảnh tiên lầm bầm buông l ò n g tay ra chỉ là kinh ngạc nhìn chính mình ca ca t ỷ t ỷ hốc mắt không có dấu hiệu nào thì đỏ lên hắn vì đại ca nhị t ỷ cảm thấy cao hứng tự có thể nhớ được hắn thì sống ở một loại vô hình ấ y náy bên trong hắn nhớ tới rất nhiều chuyện nhớ tới đại ca cùng nhị t ỷ mẫu thân mất sớm phụ thân tài giá mới có hắn nhớ tới từ nhỏ đến lớn trong nhà p h à m là có chút tốt tài nguyên tu luyện luôn luôn ưu tiên dùng ở trên người hắn đây cũng là hắn tuổi tác nhỏ nhất nhưng tu vi là cao nhất hắn tâm lý không cam lỏng càng thấy là thua thiệt đại ca nhị tỷ sau đó hắn vụ trộm tiết kiệm đến một số tài nguyên kín đáo đưa cho đại ca nhị tỷ cái này cũng dẫn đến ba người tu vi không có bị trên diện rộng kéo ra hiện tại đại ca nhị tỷ không chỉ có đột phá nhiều năm bình cảnh còn phải đến một bước này lên trời cơ duyên quá tốt rồi thật sự là quá tốt hắn thanh â m ngày nào một trái tim giống như là bị ngâm mình ở trong nước ấ m vừa chua lại trướng hắn không có nửa phần gánh ghét g h chỉ có thuần túy vì đại ca nhị tỷ đạt được cơ duyên mã cao hứng ui ui ui nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ khóc cái gì trần tiểu tiểu nhìn lấy bộ dáng của đệ đệ cũng là vành mắt đỏ lên nhưng vẫn là cười đập hắn một chút cái này tốt chúng ta ba cái nhưng là đúng cấp nàng tiểu nói này ba người mới đều k i ị m phản ứng trần đại bằng luyện k h í thập tầng trần tiểu tiểu luyện k h í thập tầng trần cảnh thiên luyện k h í thập tầng chúng ta trần đại bằng hít sâu một hơi hắn nhìn lấy đệ đệ m u ộ i muội mỗi chữ mỗi u câu trịnh trọng vô cùng nói ra chúng ta ba cái cùng một chỗ chút cơ đúng trần tiểu tiểu dùng sức chút đầu nắm đấm nắm chặn chúng ta không bao giờ chia tay nữa đến lúc đó cùng đi tham gia tông môn nhập môn thảo hạch ừm ừ g trần cảnh thiên cũng trùng điệp lên tiếng đúng rồi trần đại bằng lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra lo lắng ngươi sự tình làm được thế nào ngưng thần thảo vương ô nương nhận sao nâng lên vương thư ảnh trần cảnh thiên trên mặt nhất thời nóng lên trước đó cái kia rung động tâm tình bình phục một chút thay vào đó là một kia thiếu niên người ngượng ngùng cùng bụi sướng hắn đem đi vương ra đi qua bao quát gặp phải chu thần khiêu khích cùng vương thư ảnh như thế nào bảo vệ cho hắn như thế nào nhận lấy ngưng thần thảo sự tình đều một năm một mười nói ra cái kia họ chu h ữ đ ả n thật sự là khi người quá đáng nghe xong đệ đệ giản thuật t r ầ n tiểu tiểu nhất thời mày liễu dựng thẳng thua tay nằm đấm lần sau lại để cho ta gặp được hắn phải đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất không thể tiểu tiểu đừng xúc động bên cạnh trần đại bằng n h g mày chầm giọng quyết nhủ vương ra tại phong diệp thành so với chúng ta trần gia cường đại quá nhiều chúng ta không cần thiết đi t r e o chọc loại này phiền thoái ka ngươi sao có thể nói như vậy t r ầ n tiểu tiểu căng tức nàng quay đầu chừng lấy chính mình ca ca gương mặt chỉ t i ế p rèn sắc không thành thép này làm sao có thể gọi gây chuyện đâu cảnh thiên bị người đều khi p ụ đến trên mặt chẳng lẽ cứ tính như vậy chúng ta hiện tại cũng là luyện khí thật tầng chẳng lẽ còn sợ hắn một cái công tử bột lại nói bị khi dễ liền nên quay trở về không phải vậy nhân ra chỉ sẽ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ về sau làm c h ầ m c h ọ n thêm nàng càng nói càng kích động ngươi chính là quá thiện lương quá thành thật tổng là nghĩ đến g i à n xếp ổn thỏa dạng này là sẽ bị người khi dễ cả đời c h â n đại bằng bị bội bội nói đến á khẩu không trả lời được chỉ có thể cười khổ hắn làm sao không giận nhưng từ nhỏ đến lớn làm trong nhà trường tử hắn quen thuộc mọi thứ lấy ổn thỏa làm đầu suy tính được càng nhiều nhìn lấy vì chính mình cãi lộn ca ca tỵ tỵ trần cảnh thiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm hắn tiến lên lôi kéo trần tiểu tiểu ống tay á o nói khẽ nhị tỵ được rồi ta không sao một cái chú thần còn không đang cho chúng ta dặn này hắn thanh n â m rất nhẹ lại làm cho tranh đến mặt đỏ tới mang thai hai huynh mội cùng lúc yên tĩnh trở lại chương hai mươi kinh khủng đại yêu lại bị hắn chỉ huy đi đánh nước rửa mặt chương hai mươi kinh khủng đại yêu lại bị hắn chỉ huy đi đánh nước rửa mặt cảnh thiên hắn đều như thế nhục nhã ngươi chân tiểu tiểu tức không nhị nổi giậm chân cái kia còn có thể thế nào đánh hắn một trận là dễ dàng nhưng sau khi đánh xong đâu vương gia sẽ từ bỏ ý đồ sao rất có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền đến lúc đó có phải hay không muốn cha đi vương cửa nhà ăn nói khép nép cho người ta chịu nhận lỗi hắn hôm nay dám nhục n h ã t a bất quá là ỉ vào vương gia thế nhìn lấy thư ảnh thích ta tâm lý không thăng bằng thôi cho nên chúng ta muốn làm không phải cùng hắn xính sản khoái nhất thời mà chính là tu luyện l i ề u mạng tu luyện đem sở hữu xem thường chúng ta người đều xa xa bỏ lại đằng sau hắn chu thần tính là gì vương gia kim đan lão tổ lại đáng là gì hắn nắm chặt nằm đấm thanh â m đột nhiên c ấ t cao mang theo một cổ áp lực thật lâu chơi liều một ngày nào đó ta muốn để hắn còn có hắn sau lưng vừng ra đều chỉ có thể ngựa đầu xem chúng ta chờ đến lúc đó hắn chu thần nhìn thấy chúng ta sẽ chỉ cúi đầu không lưng liền cái rắm cũng không dám phóng Tốt! chân tiểu tiểu trên mặt nộ khí quét sạch sành sành thay vào đó là một loại trước nay chưa có ánh sáng nàng trung điệp vỗ đệ đệ bà v a i cười to nói nói đúng không hổ l à ta đệ có chi k h í chúng ta cùng một chỗ nỗ lực tu luyện để những tên đang ghét kia về sau gặp chúng ta đều phải đi vòng cùng một chỗ nỗ lực trần đại bằng cũng trọng trọng gật đầu trong mắt ổn trọng bị một cỗ hào hùng thay thế đúng rồi cảnh thiên trần đại bằng trầm ngâm một lát đẫu nhiên mở miệng ngày mai ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ cho công tử làm người dẫn đường đúng a đúng a trần tiểu đôi mắt nhỏ sáng lên lập tức cướp lời nói đầu cảnh thiên ngày mai ngươi theo chúng ta cùng đi chứ nói không chừng công tử một cao hứng tuy tiện lộ hàng đều là chúng ta cơ duyên dạng này ngươi cũng có thể càng nhanh chút cơ đại ca nhị t h ta thì không đi được trần cảnh thiên trầm mặt một lát lập tức lắc đầu trần đại bằng cũng nhữ mày vì cái gì đây chính là thiên đại cơ duyên ta biết chân cảnh thiên cười cười trong nơi cười không có nửa phần thất lạc ngược lại mang theo một loại thoải mái nhưng đó là thuộc tại các ngươi cơ duyên không là của ta hắn nhìn lấy chính mình ca ca tỉ tỉ nghiêm túc nói ra từ nhỏ đến lớn trong nhà tài nguyên luôn luôn t r ư ớ c tăng cường ta các ngươi khắp nơi để cho ta hiện tại các ngươi thật vất vả gặp quý nhân đạt được chỗ tốt cực lớn trong lòng ta so với ai khác đều cao hứng ta không thể không thể lại đi phân phúc duyên của các ngươi cái này kêu cái gì lời nói chân tiểu tiểu gấp chúng ta là thân h u n h muội phân phương phải Nhị thỉ, ngươi hãy nghe ta nói hết. Chân cảnh thiên đánh gây nàng, ánh mắt chuyển hướng hướng, ánh định. thư ảnh thần thảo Cảnh thiên, Chân ngươi ngươi nói nảng, ngoài viện vương ra phương hướng, ánh mắt biến đến ôn nu kiên định. Mà lại, thư ảnh mấy ngày nay liền muốn dùng ngưng nảng. ngươi. Chân đại bằng muốn nói cái trúc cơ, lại, bồi đại lại thôi. Đại gì gây ta? tỉ, ta mắt mắt ta ra ca, mấy mà Mà ý ta đã quyết trần cảnh thiên ngữ khí bình tĩnh lại nói năng có khí phách mỗi người đều có chính mình đ ã muốn đi các ngươi cơ duyên là gặp phải công tử mà ta cơ duyên có lẽ ngay tại nơi khác hắn m i ế t miệng cười một tiếng lộ ra thiếu niên người đặc hữu cởi mở nhìn lấy đ ệ đệ cặp kia thanh tịnh mà ánh mắt kiên định trần đại bằng không miễn cứng nữa hắn nặng nề mà vỗ vỗ trần cảnh thiên bà bay thở dài lập tức lại cười Tức! đã ngươi quyết định cái kia đại ca thì ủng hộ ngươi bất quá tiểu tử ngươi có thể được thêm chút sức chớ bị thư ảnh vung đến quá xa yên tâm đi sáng sớm hôm sau thiên quang trận sáng trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu thì sớm trở ở vọng h u y ệ t lâu xuống hai người đổi lại một thân gọn gàng trang phục thân thái xa láng cùng hôm qua trận vật tưởng như hai người tu vi đột phá tăng thêm thể nội cái kia cỗ thần bí lực lượng tầm mủ để bọn hắn cả đêm đều tinh thần phấn khởi. dường như thoát thai hoàng cốt Ca, n g ư ơ i nói công tử tính không t r â n tiểu tiểu có chút khẩn trương sửa sang lấy v ó c á o không biết chúng ta đi lên xem một chút là được trần đại bằng tuy nhiên ngoài miệng chấn định nhưng trong lòng cũng có chút bồn u chồn hai người tới tầng cao nhất đang chuẩn bị gõ cửa cửa phòng lại kẹt kẹt một tiếng từ bên trong mở ra mở cửa không phải lý t r ư ơ n g p h o n g mà chính là đại c ầ u tử trong miệng của nó còn ngậm một cái chậu rửa mặt、Phúc. đại c ầ u tử tựa hồ không có nắm giữ tốt lược đạo miệng hơi mở chậu rửa mặt rơi trên mặt đất phát ra loảng xoảng một tiếng văng giòn nó cúi đầu nhìn thoáng qua chậu rửa mặt lại nâng lên cặp kia nhân tính hóa mười phần mắt to vô tội nhìn một chút ngoài cửa hai minh mội ây t r â n đại bằng cùng trần t i ể u tiểu hóa đã tại chỗ cái này đây là cái gì tình huống đại c ầ u tử ngươi lại lười biếng không phải cho ngươi đi múc nước rửa mặt sao trong phòng truyền đến lý trường phong mơ hồ không rõ mang theo nồng đậm rời giường khí oán giận âm thanh lệ mà lệ mề không đi nữa hôm nay không có ngươi thì ăn vừa dứt lời chỉ thấy lý trường phong quần áo không trình tề tóc loạn cùng ổ ga một dạng ngáp từ giữa phòng đi ra hắn nhìn tới cửa trận mắt hốc mồm hai minh muội sửng sốt một chút lập tức lẽ t h ẳ n g khí hùng đối hai minh muội phàn nàn nói các ngươi nhìn chó này càng ngày càng khó quản để nó làm chút sống đều ra sức k h ớ c tử c h â n đại bằng cùng trần tiểu tiểu hai minh muội k h ỏ e mắt điên c u ồ n g run r à y để một đầu có thể đem c h ú t cơ yêu thú hoảng sợ nước tiểu kinh khủng đại yêu đi múc nước rửa mặt toàn thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ngài người này làm được công công tử chào buổi sáng trần tiểu tiểu nhẫn nhịn lửa ngày mới gạt ra thăm hỏi một câu hả chào buổi sáng hướng dẫn du đ ư tới lý trường phong rỗi lưng một cái theo thành g ra một trận đông trăm n năm lão trạc quán đến thành tây pháp khí một con đường lại đến thành nam đấu thú trưởng cùng thành bắc linh thực viên lý trường phong đối những cái kia c h é m c h é m g i ế t g i ế t đấu thú trường không hứng thú lắm ngược lại đối các loại mới lạ linh thực linh quả cùng bên đường quả v ậ t biểu hiện r a cực lớn nhiệt tình mấy ngày nay trần gia huynh m g i xem như triệt để bông ra bọn hắn phát hiện vị này thâm bất khả chắc công tử ngoại trừ ngẫu nhiên miệng độc một điểm lười nhác kinh thiên động địa bên ngoài hắn thực phi thường tốt ở chung bọn hắn cũng theo thể nghiệm được cái gì gọi là cầm linh thạch coi như ăn cơm đem thiên tài địa bảo làm ăn vặt mỗi ngày không phải tại vọng nguyệt lâu bên trong ăn nhồi ăn n h t cũng là tại bên đường trong vặt nhấm nháp những cái kia ẩn chứa yếu ớt linh khí đặc sắc quả vặt đương nhiên thanh toán vĩnh viễn là lý trường phong ném ra trung phẩm linh thạch trà t i ê n thừa không tồn tại căn bản xài không hết ngắn ngủi mấy ngày hai minh ngội tu vi ngay tại loại này xa xỉ đến làm cho người g i ậ n s ô i kiểu nhồi vịt bồi bổ dưới một đường hát vang t i ế n mạnh vững vàng củng cố tại luyện khí thập tầng định phong bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đan đ i ể n khí hải bên trong linh lực đã tràn đầy chỉ kém một cơ hội liền có thể hóa lòng linh lực hướng h á i con hải một bước bước vào trúc cơ trí cảnh loại này cưới tên lửa giống như tu luyện tốc độ là bọn hắn trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ cái này mấy ngày kế tiếp phong diệp thành bên trong phạm là có chút ý tứ xó、so、xỉnh đều sắp bị trần ra hai huynh m g ộ i cho bản gia b a o tương một đoàn người lần nữa về tới phồn hoa nhất trung ương trên đường cái triệt để không có phương hướng a lý trường phong đánh ngáp một cái cả người hắn l ờ i biếng ghé vào đại cầu tự rộng lớn trên lưng hữu khí vô lực phất phất tay ta nói đại bằng a còn có hay không khác việc vui rồi lại như thế đi dạo đi xuống ta thật là muốn ngủ thiếp đi a trần đại bằng gấp đến độ trên nót đều gặp mồ hôi người này yêu thích thật sự là rất khó khăn năm lấy ngay tại hắn bắt hết bóc sắp đem tóc mình bắt trọt thời điểm ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên kích động một chỉ phía trước đó là một tòa cực kỳ cao đại l u cát toàn thân dùng đắt đỏ linh mục dự m á i con g đấu cùng phía trên khảm đầy đủ mọi màu sắc tinh thạch dưới ánh mặt trời sáng do người hoa mắt bảng hiệu bên trên ba cái thiếp vàng chữ lớn long phi phượng vũ bách bảo cát công tử ngài nhìn cái kia chính là bách bảo cát trần đại bằng âm điệu đều cao tám độ trên mặt gạt ra hiến bảo giống như hưng ơ phấn đây chính là chúng ta phong trực thành lớn nhất toàn giao dịch phương thị linh đan rượu rượu thần binh pháp k h sách cổ công pháp không thiếu gì cả ồ lý trường phong cuối cùng bỏ được đem m í mắt xốc lên một đường nhỏ miễn cưỡng lửa ư cái kia lầu c ắ t liếc một chút thì liếc một chút hắn lại lần nữa nằm trở về nhét miệng thanh âm bên trong tràn đầy không che giấu chút nào g h é t bỏ bách bảo cắt nghe xong cái này tên thì đất bỏ đi một cỗ không có tiền cứng rắn trang nhà giàu mới nổi m ụ i vị hắn không hứng lắm khoát tay á o gọn gàng mà linh hoạt không đi không có ý nghĩa bên trong bán những vật kia đơn giản cũng là chút đồng nát s á t vụn á t cây cọ tử có gì đáng xem nghe đến mấy câu này trần ra hai minh ngội thì biết công tử đối cái này bách bảo cắt không có hứng thú chân đại bằng trên mặt cái kia hiến bảo giống như nụ cười tại chỗ thì đọc lại chân tiểu tiểu h i ế n lặng đem đầu chật đến một bên b ả vai hơi hơi run run giống như là tại nín cười xong lại vỗ mông ngựa vỗ tới tận đ u ổ i hai minh m g ụ y hiện tại đã triệt để chết lặng đi qua mấy ngày nay thiếp thân hầu hạ bọn hắn cũng đại khái thăm dò rõ ràng một chút người này xáo lộ người này nao mạch kín cùng người bình thường căn bản thì không tại một cái kênh phía trên người cảm thấy là bà bối trong mắt hắn khả năng cũng là đồ bỏ đi người cảm thấy là không đáng chú ý đồ chơi nhỏ hắn hết lần này tới lần khác muốn đi đầm một chút này nhìn ta cái này du m ộ t đầu công tử ngài nói quá đúng là chúng ta nhãn rơi quá t r ậ t bố cục nhỏ cái này bách bảo các tại ngài trong mắt có thể không hãy cùng b ê n đường tiệm tạp hóa không có khác biệt mà trần đại bằng lập tức theo bậc thang phía dưới chê cởi gãi đầu một cái đúng lúc này một cái thanh âm thanh thúy theo bên cạnh t r a n bảo đại ca ca, ngươi vì cái gì nói bách bảo các bên trong đổ vật là đồng nát sắp bụng nha lý trường phong theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái ước chừng mười một mười hai tuổi tiểu nam hải chính mở to một đôi đen lung liếng mắt to tò mò nhìn hắn tiểu ra hỏa này thân phía trên linh khí ba đ ộ không yếu vậy mà cũng đến luyện khí thật tầng có chút ý tứ trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu giật này mình liền hội vàng đem cái này tiểu nam hải kéo qua một bên cười làm lệnh nói tiểu đ ệ đệ đừng nói lung t u n g vị này công tử đang nói b ừ a đây bọn hắn sợ cái này hải tử không biết trời cao đất rộng chọc giận lý trường phong ta không có nói b ừ a lý trường phong thanh â m lười biếng văng lên hắn có chút hăng hái đánh giá cái kia tiểu nam hải ta nói cũng là lời nói thật những vật kia với ta mà nói cũng là đồng nát sát vụ tiểu nam hải tránh ra trần đại bằng tay chạy đến đại cầu từ bên cạnh vẻ mặt thành thật đối lý trường phong nói thế n h ư là t g ư ờ ư ơ n g nói bách bảo các bên trong có rất nhiều bà bối liền nàng cũng mua không nổi đây n g ư ơ i nương mua không nổi lý trường phong vui vẻ hắn nhìn xuống cái này tiểu h ả i tử đó chỉ có thể nói một việc n g ư ơ i nương rất nghèo n g ư ơ i tiểu nam h ả i nhất thời tức giận đến nâng lên q u a y hàm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên ta không cho phép n g ư ơ i nói như vậy ta nương đ ta nương mới không nghèo nàng là cái này thế giới phía trên tốt nhất người lợi hại nhất n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i lại sai lầm lý trường phong dỗi ra một ngón tay tại tiểu hài tử trước mặt lắc lắc ngươi nương có phải hay không người tốt cùng ngươi nương nghèo không nghèo đây là hai cái hoàn toàn không liên quan vấn đề không thể nói nhập là một m chương 22, bách bảo cát ta nhìn tất cả đều là đồng nát sát vụ chương 22, bách bảo cát ta nhìn tất cả đều là đồng nát sát vụ trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu ở một bên im lặng t a tiên người này làm sao cùng cái hải tử cũng so kể bọn hắn không biết cái này tiểu hải tử nhưng lại không ngủ cái này hải tử mặc trên người cầm y rỉa đường may tinh mịt ầ n có lưu quang xem xét cũng không phải là phản phẩm tuổi còn nhỏ thế mà đã là luyện khí thập tầng đây là khái niệm gì hai minh mội bọn họ liều sống liều chết lại được công tử thiên đại cơ duyên mới miễn cưỡng đạt tới cái này cảnh giới tiểu hai này rõ ràng là nhà kia đại thế lực đích hệ tử đệ ngập lấy bức trắc thỉa ra đời loại kia hai minh mội lẫn i nhau phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một t ầ n g mồ hôi lạnh bọn hắn lo lắng căn bản không phải chính mình công tử bọn hắn là sợ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hai tử làm phát bực người này a người này tinh khí bọn hắn mấy ngày nay thế nhưng làm mọi được t ấ u t ấ u người nhắc lạ thường phiền nhất phiền phước tiểu hai này muốn là lại không biết sống chết dây g i a tiếp vạn nhất bị công tử không kiên nhẫn một bàn tay đập thành hết vụ cái kia việc vui nhưng lừa lắm đến lúc đó tiểu hai này sau lưng ra tộc tìm tới cửa công tử dù không kiên nhẫn mà đem người nhà toàn tộc tiêu diệt vừa nghĩ tới cái kia thi sơn huyết hải tràn diện hai minh m g ộ i thì tê cả ra đầu bắp chân run r ậ y ta nương mới không nghèo nàng có thể mua x u ố n g tốt nhiều tốt nhiều đồ vật tiểu nam hải không phục tranh luận hắn siết chặt nắm tay nhỏ hiển nhiên là bị tức đến c ũ n g nhẹ lý trường phong s u y cười một tiếng bộ kia bộ dáng lười biếng bên trong lộ ra một loại để người nghiến răng cần ăn đòn cảm giác có thể mua rất nhiều thứ không đại biểu nàng có thể mua xuống tất cả mọi thứ thì như nàng mua được tòa kêu bách bảo c á t sao ta tiểu nam hải tạm ngừng bách bảo c á t là toàn bộ phong diệp thành đắc nhất địa phương h á n lương mặc dù là thành chủ nhưng cũng không thể tiện tay mua tòa tiếp theo bách bảo c á t h á n nhẫn nhịn l ư a n g à y mặt càng đỏ hơn cứng cổ nói mua không nổi thì thế nào bên trong đồ vật cũng là bà bối ngươi nhìn cái này chẳng phải kết lý trường phong đúng tay ngươi lương mua không nổi cho nên cảm thấy bên trong đồ vật là bà bối ta đây ta có thể mua được cho nên ta cảm thấy bên trong đồ vật đều là đồng nát sắc vụ hắn lần này ngụy biện nghe được trần ra hai huynh m g ụ y sửng sốt một chút tuy nhiên cảm giác không đúng chỗ nào nhưng lại hình như không cách nào phản bác tiểu nam hải bị bộ này là tập luyện quên choáng nhưng hắn bắt lấy trọng điểm cái thia chính là trước mắt cái này lười biếng đại ca ca tại xem thường hắn lương xem thường bách bảo c ắ t ta không tin ngươi có thể mua được tiểu nam hải lấy r ũ khí ngựa đầu nhìn lấy lý trường phong ngươi chính là khoác lác ngươi có d á m hay không cùng ta vào xem ngươi nếu có thể chứng minh bên trong đồ vật là đồng nát sát vụn ta thì ta thì xin lỗi ngươi ngươi muốn là chứng minh k h n g được ngươi thì phải cho ta lương cùng bách bảo các x i lỗi ồ lý trường phong đ ô i lông mày khen nết trong mắt lướt qua một tia hưng thú b ồ i cái này tiểu bất điểm nhi chơi bừa tựa hồ cũng không tệ được hắn vẻ vải ngáp một cái chậm rãi theo đại bạch cầu trên lưng vừa xuống quyết định như vậy đi dẫn đường đi trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu lướt nhau đều là theo trong mắt đối phương đọc lên thật sâu bất lực song sự tình cuối cùng vẫn là hướng về phiền toái nhất phương hướng phát triển hai người đành phải kiên trì t i ế n lặng đuổi theo bách bảo các không hổ là phong diệm thành lớn nhất giao dịch phương thị cửa trước hai vị luyện khí thập tầng hộ vệ đứng trang nghiêm khí thế t r ầ n ngưng nhìn thấy cái kia tiểu nam hải hai tên hộ vệ ánh mắt r u lên lúc này không mình hành lễ thiếu thành chủ thiếu thành chủ trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu trong lòng cùng nhau trầm xuống quả nhiên cái này hải tử lai lịch không thể coi thường hắn đúng là phong diệp thành thành chủ n h i tử tiểu nam hải chỉ nhàn nhạ t ư một tiếng liền tức giận dẫn, dẫn đầu bước vào trong các mách bảo các bên trong có động tiên khác h i ệ n nhiên bố trí không gian c h ậ t phát xa so với vẻ ngoài càng thêm phóng đạn lâu một đại sảnh sáng l i rộng rãi thủy tinh bảy bên trong trưng bày lấy các loại pháp khí đan dược cùng tài liệu liên quan lưu truyền bảo khí pha trộn、Nha. đây không phải thiếu thành chủ sao hôm nay làm sao rảnh rỗi đến dò xét một tên tô son chắc phấn thanh niên từ lầu hai chậm rãi mà xuống thân mang l ộ n g lấy cầm bào tay cầm ngọc c ố t phiến chính là cái này b á c h bảo các các chủ trí tử chu quản hắn tiếp vào hộ vệ thông báo cố ý xuống tới nên gặp chu quản ánh mắt đảo qua lý trường phong một b ằ n người mi đầu không để lại dấu vết ngăn lại nhất là gặp lý trường phong một thân tầm thường áo vải thần sắc lười biếng còn muốn ngủ hắn trong mắt lóe lên một vệ k h i miệt lại thoáng nhìn cái kia hình thể cường tráng lại không nửa phần yêu lực ba động đại bạch c ầ càng là âm thầm đữ môi ở đâu ra dân quê có thể cùng thiếu thành chủ đồng hành thiếu thành chủ ngài coi trọng cái gì cứ mở miệng hôm nay ta làm chủ cho ngài giảm còn tám mươi chu quản cười r ạ n g dỡ tiểu nam hải quay người chỉ hướng lý trường phong lớn tiếng nói chu quản hắn nói các ngươi b á c h bảo các đồ vận tất cả đều là đồng nát sát vụ lời vừa nói ra toàn bộ lầu một đại s ả n h đ ỗ n g nhiên yên tĩnh toàn bộ người ánh mắt bám một cái đều hội tụ ở lý trường phong trên thân chu quản nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lập tức cơm trầm xuống hắn meo lại mắt lạnh lùng dò xét lý trường phong n g ự khí dày đặc vị này bằng hữu cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được ta bách bảo các mở cửa đón khách từ trước đến nay g i ả trẻ không đạt người ăn không mạch nha chẳng lẽ là đến đập phá quán ta chỉ là ăn ngay nói thật lý trường phong ngữ khí bình thản ánh mắt lướt qua những cái k i a trồng quậy bảo vật lắc đầu người nhìn cái này thanh kiếm danh sưng huyền thiết tạo thành thổi tóc tóc đức kỳ thực tạp chất quá nhiều phương pháp luyện khí thô giáp liền cho ta nhà chó nghiến răng đều lại cân đến hoảng hắn lại chỉ hướng một bình đan dược còn có cái này ngồi khí đan đan độc không tạp dược lực phủ phiếm ăn một bình đi xuống ba ngày kéo không ra cất đều nhẹ đây không phải rách d i là cái gì chương 2 a i ta muốn mua lại cái này cửa hàng chương 2 a i ta muốn mua lại cái này cửa hàng bốn phía tu sĩ nhất thời một mảnh xôn xao nghị luận ở mỹ người kia là ai khẩu khí như thế lớn nhìn quanh người hắn không có chút nào linh lực ba đ ộ n rõ ràng là cái p h à m nhân dám tại bách bảo các phát nôn bừa bãi suýt nhỏ g i ọ g chút hắn cùng thiếu thành chủ cùng đi nói không chừng có chút lai lịch làm càn chu quản sắc mặt triệt để băng hàn trong tay ngọc cốt phiến ba nhất hợp trực chỉ lý trường phong ở đâu ra g ã t i ệ u cũng dám ở này khẩu suất của nôn nhục ta bách bảo các danh dự h á n thanh âm đột nhiên cất cao mang theo vài phần t n k h ố c ta mặc kệ ngươi cùng thiếu thành chủ lá quan hệ như thế nào hôm nay nếu không nói rõ ra cho cái bằng ăn a o nghỉ muốn bình yên bước ra cửa này lời còn chưa dứt bảy tám tên khí tức hung hãn hộ vệ tự bốn phía hiện thân ẩn ẩn đem l ý trường phong một đoàn người vây ở trung ương những hộ vệ này thấp nhất cũng là luyện khí t h ấ t tầng cầm đầu hai người càng là trúc cơ tu vi trong lúc nhất thời sảnh bên trong bầu không khí dương c u n g bà kiếm vây xem tu xi、si、hào hào lưu lại sợ bị tác động đến ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm giữa sân chờ lấy xem kịch vui trần đại bằng cùng trần t i ể u t i ể u nhịp tim đập như nổi trống trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh song sự tình triệt để làm lớn tiểu nam hải cũng có chút hoàng hồn hán vốn chỉ muốn cho lý trường phong nói lời xin lỗi không ngờ tới lại sẽ diễn biến thành cục diện như vậy ách lý trường phong miễn cưỡng liếc mắt tức hổn hển chu quản cái này thẹn quá thành giận đạo lý giảng không thông liền muốn so nắm đấm của ai cư rắn người nào nhiều người đúng không người người m u ố n chết chu quản mặt chầm như nước ánh mắt hung ác nhau hiểm hôm nay ngươi công nhiên tại ta bách bảo các não sự hủy ta thương dự mút trứng này tuyệt không thể cứ tính như vậy hắn vất tay ra hiệu chúng hộ vệ trong tay pháp khí linh quang phun ra n u ố t vào từng bước ép sát nói ngươi đến tột cùng làm ụ c đích gì chẳng lẽ là trong thành nhà kia kẻ t h ù p h ả i ngươi đến cố ý quay dối quay dối lý trường phong giống như là nghe được cái gì không thú vị sự tình hướng hở lắc đầu quá phiền phức không có cái kia hào hứng hắn nhìn chung quanh cái này kim bích huy hoàng bảo quang lưu chuyển đại sảnh ngựa khí tùy、ý. ta không phải đến gây chuyện ta là tới mua xuống các ngươi căn này cửa hàng nói cái g i đi cả toa bách bảo cát lâm vào hoàn toàn tích mịt mọi người như bị làm định thân thuật từng cái trận mắt hốt mộn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mua mua xuống bách bảo cắt bọn hắn có nghe lầm hay không ngắn n g ủ yên tĩnh về sau buộc phát ra c ư ờ i vang ha ha ha ta không nghe lầm chứ hắn nói muốn mua lại bách bảo cắt người này điên rồi đi hắn biết bách bảo c á t giá trị bao nhiêu linh thạch sao bán hắn đi đều tiếp cận không đủ một số không đầu khoác lắc cũng không làm bản nhát sự tình làm lớn liền muốn dùng như vậy hoang đường lấy cớ tìm lối thoát phía dưới chu quản cũng là khẽ giật mình lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn mua x u ố n g bách bảo cắt chỉ bằng ngươi ngươi có biết ta bách bảo cắt một ngày nước chảy bao nhiêu có biết tùy tiện một kiện trần điếm chi bảo liền đầy đủ ngươi thứ quỷ nghèo này dây mấy cái đời tiểu tử ta thừa nhận ngươi có lẽ có ít bối cảnh nhưng là người quý có tự mình hiểu lấy đừng tại đây nhi mạo xưng là trang hảo hán tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận sai xem ở thiếu thành chủ trên mặt ta hoặc có thể tha cho ngươi một lần bốn phía chê rêu không dứt khinh bị ánh mắt như tiễn phong tới tiểu nam hải cũng lê dại len lúng liếng hai mắt trận tròn xoe cái miệm nhỏ nhắn mở ra o hình hắn nguyên lai tưởng rằng lý trường phong chỉ nói là cười ai ngờ lại đến thật ngu xuẩn lý trường phong không kiên nhẫn lưởng chu quản liếc một chút thật là rông dài ta nói ngươi lầu này liên đối bên trong rách rưới đóng gói giá bao nhiêu sảng khoai chút ta chạy về đi ngủ n g ư ơ i n g ư ơ i dám đùa ta chu quản sắc mặt trong nháy mắt tăng thành tăng heo chỉ cảm thấy bị vô cùng nhục nhã một cái p h à m nhân dám nhục mạ tới hắn n g ư ơ i tới cho ta đem cái này tên đ i ê n cầm xuống chu quản cầm thét thế mà hắn lời còn chưa dứt một cái thanh âm trầm ổn từ lầu hai chuyển đến dừng tay mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên thân mang ám kim trường bảo khuôn mặt g ầ y gò trung niên nam tử chính tử trên thang lầu chậm rãi đi xuống hắn ánh mắt sắc bén như ư n g chính là cái này phong diệp thành bách bảo cắt các, các chủ chu thông cha chu quản như gặp cứu tinh bước nhanh l ê n tiếp chỉ lý trường phong cáo trạng tiểu tử này đến chúng ta chỗ này phải dối còn khẩu suất của ngôn nói muốn mua lại toàn bộ bách bảo cắt quả thực lẽ nào lại như vậy chu thông cũng không để ý tới nhi tử ánh mắt như chim cắt chăm chú k h ó chặt lý trường phong thân là kim đan chân nhân hắn thần thức hạng gì n h ạ cảm trong nháy mắt liền đã đem lý trường phong liếp nhìn một lần không có linh lực không có tu bi rõ ràng là cái từ đầu đến b ô i phạm nhân có thể một cái phạm nhân tại hắn kim đan uy áp phía dưới vì sao có thể mặt không đổi sắc liền hô hấp đều chưa từng hôn loạn mảy may còn có bên cạnh hắn cái kia đại bạch cậu nhìn như thường thường không có gì lạ lại ẩn ẩn cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác dường như đây không phải là chó mà chính là ẩn nút viễn cổ hồng thú sự tính ra khát t h ư ờ n g tất có kỳ q u c chu thông tại phong diệp thành kinh doanh nhiều năm sớm đã là nhân tinh bên trong nhân tinh hắn đệ xuống trong lòng kinh nghi trên mặt hiện lên thương nhân đặc hữu ấm áp nụ cười hướng lý trường phong chấp tay một lễ vị này công tử h u y ể n tử vừa rồi có nhiều mạo phạm còn mong rộng lòng tha thứ hắn tư thái thả cất thấp không biết công tử mới mới nói nhưng là thật lý trường phong lời nhắc nói năng dườm giả tự trong ngực lấy ra một cái chứa bật túi tiện tay để qua cửa hàng nơi này là một vạn thượng phẩm linh thạch hắn ngữ khí bình thản mua ngươi cái này lâu cát có đủ hay không vê anh một vạn thượng phẩm linh thạch con số này giống như sấm xét tại mọi người náo hải bên trong nổ vang trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu mắt tối xâm lại suýt n ữ ngất bọn hắn đời này đều chưa từng nghe thấy như thế khoản tiền lớn đây chính là dòng d ã một thứ hạ phẩm linh thạch đủ để mua xuống cả tòa phong d r ự c thành chu thông đồng tử cũng tại cái này một cái c h ư ớ c mắt đ ố n g nhiên qua vào hắn thân là kim đan chân nhân toàn bộ thân gia cùng nhau cũng bất quá mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch hô hấp của hắn nhất thời thô t r ọ n tham lam khó có thể ức chế tham lam như lửa rừng giống như tại hắn trong lòng điên cuồng lan tràn h ắ n gao ắ t g nhìn chằm chằm cái kia chữ b ậ t ú i thân t ứ c dọ vào trong đó tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn toàn thân t h trấn là thật túi bên trong thượng phẩm linh thạch linh khí tinh thuần làm cho người khác ngạt thở cơ h ộ i tổn thương hắn thần thức phát t ả i đây là thiên hàng hoành tài chu thông nhịp tim đập như nổi trống lại nhìn về phía lý t r ư ờ n g phong lúc ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi cái kia không còn là xem kỹ cùng t i ê n kỵ mà chính là đối đãi một cái đợi làm thịt mập đến c h ả y mỡ cựu non một cái thân h o à i cự phú phạm nhân quả thực là trời cao bàn cho hắn hậu lễ chương hai mươi b ố đừng hỏng công tử hào hứng chương hai mươi b ố đừng hỏng công tử hào hứng đầy đủ quá đủ chu thông nụ cười trên mặt càn rực rỡ thậm chí mang hơn mấy phần định l o ạ n công tử chờ một chút ta cái này đi lấy khế đất cùng cấm chế lệnh bài hắn e sợ cho lý trường phong đổi ý quay người bước nhanh lên lầu chu quản vẫn giật mình tại nguyên chỗ nhìn qua phụ thân mừng rỡ như điên bóng lưng vừa nhìn về phía mặt đất cái kia không đáng chú ý chứa vật túi nhất thời chưa có thể hoàn hồn không bao lâu chu thông liền mưng lấy một cái ngọc g i ả n g cùng một tấm lệnh bài bước nhanh trở về cùng kính dâng lên công tử cái này là khế đất cùng cấm chế lệnh bài xin ngài cất kỹ từ giờ trở đi tòa này bách bảo các liền là của ngài lý trường phong nhìn cũng không nhìn chỉ hướng bên cạnh trần đại bằng khánh biết cái cảm trần đại bằng nơm nớp lo sợ tiến lên chỉ cảm thấy trong tay tiếp nhận không phải ngọc giản lệ n h bài mà chính là hai tòa trầm trọng đại sơn giao dịch liền t ạ i đám người hoảng hốt dường như trạng thái hoàn thành lý trường phong thành bách bảo các tân chủ hắn ngắm nhìn một phía nhìn qua những cái tia rực rỡ muôn màu bảo vật mi đầu lại nhỏ sách phiền phái hắn t h ấ p giọng tự nói mua nhiều như vậy đồ bỏ đi trở về cái tia đặt ở nơi nào hắn quay đầu nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất ngôn ngủ đại cầu tử đại cầu tử ngươi nói đem những này toàn ném đi có thể hay không ô nhiễm hoàn cảnh đại c ầ u tử miễn cưỡng nhấc lên mì mắt ngáp một cái hiển nhiên không muốn phản ứng lần này đối thoại rơi vào chu thông phụ tử trong thai lại phá lệ trói thai đồ bỏ đi bọn hắn phụ tử cả đ ờ i tâm huyết tại cái này trong mắt người đúng là một đống sẽ ô nhiễm hoàn cảnh đồ bỏ đi khi người n quá đáng chu quản lại khó ức chế chỉ lý trường phong nghiêm nghị bắt nói ngươi chớ đắc ý quá sớm coi là mua xuống nơi này thì xong được sao nói cho ngươi chúng ta bách bảo cắt tại toàn bộ huyện châu đều có chi nhánh t ổ n bộ thì tại bất hủ thần triệu đế đô hôm nay ngươi dám như thế nhục nhã bách bảo cắt thế mà chu thông vị này kim đan hậu kỳ bách bảo các chủ lại tại nhi tử tiếng nói vừa ra nháy mắt trong mắt tinh quang một lóe hắn vẫn chưa ngăn cản thậm chí hắn nhìn về phía lý trường phong trong ánh mắt cái kia phần thương nhân thức cấm áp ý cười càng dày đặc xong rồi cuộc mua bán này xong rồi nhưng hắn toàn tính xa không chỉ cái này một vạn thượng phẩm linh thạch một cái có thể tiện tay ném ra vạn v i ê n thượng phẩm linh thạch phạm nhân trên thân tất nhiên còn có càng nhiều đây quả thực là tự mình đưa tới cửa một tòa di động bảo khố đến mức bối cảnh chu thông trong lòng cười lạnh hắn kinh doanh bách bảo các nhiều năm hạng người gì chưa từng thấy qua những cái kia theo đỉnh cấp t ô n g môn thế ra trộm chạy ra đến công tử bột ỉ vào vốn liếng phong phú bên ngoài tiêu xài lại đối thế sự hoàn toàn không biết gì cả hắn gặp quá nhiều loại này người tốt nhất n ắ m chỉ cần hành động bí mật sau đó ai có thể cha được trên đầu của hắn h u ố chi hắn đứng sau l ư n g chính là trải rộng miền châu bách bảo các t ổ n bộ cho dù t i ể u tử này thật có vô cùng lớn địa vị tổng bộ cũng tự sẽ thay hắn ngăn lại mạo hiểm tại đầy trời phú quý trước mặt mạo hiểm hai chữ sớm đã không quan trọng gì chu thông không những chưa ngăn lại nhi tử t ê u gạo ngược lại thuận thế bày ra khó xử thần sắc than h ẹ một tiếng a i công tử có chỗ không biết hắn hướng lý trường phong lại lần nữa chắc tay tư thái khiêm tốn ngự khí lại lộ ra mấy phần giải quyết việc trung ý vị bách bảo các có quy giống như như vậy mua xuống cả tòa phân các đại tông giao dịch cần báo cáo tổng bộ phê duyệt k ế đất cùng cấm chế lệnh bài mặc dù đã giao cho ngài tay nhưng nếu không tổng bộ phê văn giao dịch này trung vi là danh bất chính luôn bất thuận a lý trường phong nhiều hứng thú nhìn chu thông liếc một chút ra hiệu hắn nói tiếp công tử ngài cũng biết chúng ta làm ăn coi trọng một cái hỏa khí sinh t à i một quy củ phương v i ê n cái này muốn là phá hư quy củ tổng bộ trách tội xuống chúng ta thực sự đảm đ ư ơ n g không nổi a chu thông một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát lý trường phong t h ầ n sắc đáng tiếc trên gương mặt kia ngoại trừ mấy phần h ứ n g hờ l ờ i biếng rốt cuộc đọc không ra hắn k h á t tâm tình đứng ở một bên trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu lại nghe được ý ở ngoài lời bọn hắn tu vi mặc dù không cao lại không phải ngu g ố t người mắt thấy chu thông phụ tử kẻ s ư ớ n g người họa rõ ràng là muốn đem công tử làm thành đợi làm thịt dê béo t r â n đại bằng sắc mặt b á n h ấ t biến hai người này quả thực là đang tự tìm đường chết hắn v i ý thức liền muốn tiến lên một bước nhất định phải lập tức nhắc nhở một chút nếu không hai người này sợ là liền chết như thế nào cũng không biết nhưng hắn chân mới nâng lên cánh tay liền bị người chết l í u lại là c h â n tiểu tiểu k người đ i ê n rồi sao c h â n tiểu tiểu thanh nhấm ép tới cất thấp giống con mũi gử gử trần đại bằng lại vội lại giận dậy dậy cánh tay lại không tránh đ í n ra ngươi thả ta ra bọn hắm xảo trá công tử ta cái này đi ngươi đi làm cái gì trần tiểu tiểu chết lôi kéo ca ca đi lên thay công tử ra mặt vẫn là đi nhắc nhở hai người kia ta đi nhắc nhở bọn hắn ca ngươi có phải hay không n g c a trần tiểu tiểu quả thực muốn bị chính mình cái này thẳng thắn ca ca cho giận đi lên nàng cơ hồ là g á n tại trần đại bằng thái phía trên thanh âm lại vội lại sợ ngươi không nhìn thấy công tử chính chơi phải cao hứng sao ngươi bây giờ đi lên khoáy hăng hái của hắn v ạ n nhất hắn một cái không cao hứng liền ngươi cùng nhau làm thành phiền phức cho dọn dẹp làm sao bây giờ ta không đến mức đi công tử người khác kỳ thật rất tốt trần đại bằng bị bội mội liên tiếp chất vấn nói đến có chút c h o n g váng mấy ngày nay ở chung xuống tới công tử tuy nói lời nhắc chút miệng cũng độc nhưng đợi bọn hắn huynh mội không tệ thậm chí còn t r ợ bọn hắn đột phá tu vi hắn thực sự không muốn tin tưởng công tử sẽ bởi vì điểm này tiểu sự thì giận lây sang hắn tốt cái gì tốt t r â n tiểu tiểu gấp đến độ thẳng dậm chân ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai tại công tử trong mắt chúng ta cùng ven đường con kiến có gì khác biệt hắn cao hứng thưởng chúng ta một miếng cơm ăn không cao hứng một chân có thể giết chết chúng ta toàn là ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý sao người cái này r u m ộ t đầu gặp ca ca vẫn là một mặt không phục trần tiểu tiểu trong lòng một trận rét run công tử thiếu điểm này linh tại sao hắn thiếu chính là việc vui người bây giờ đi lên cũng là hỏng hăng hái của hắn chúng ta hiện tại duy nhất phải làm cũng là đứng ở chỗ này an an tính tính nhìn lấy không lắm miệng không nhiều chuyện hiểu chưa trần đại bằng tuy nhiên trong lòng vẫn là không quá đồng ý mội mội nói nhưng vẫn là yên lặng thu hồi đã n g â g lên chân trần tiểu tiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm n à người ca ca này cái gì cũng tốt cũng là quá thành thật hoàn toàn thấy toàn không rõ chương í n h h công n giữa hai ư là d n giống mươi khoảng cách.、Đi、theo công lăm ạ i này h bất khả chắc người, 25, dám đoạt tiền của ta ngươi chán sống rồi chương hai mươi lăm dám đoạt tiền của ta ngươi chán sống rồi chu thông sửng sốt một chút lập tức trong lòng c ũ n g nghỉ lý trường phong lời này hỏi được quá trực tiếp trực tiếp đến làm cho hắn ban đầu vốn chuẩn bị một bụng lý do thoái thác tất cả đều ngăn ở trong cổ học quả nhiên là cái không dành thế sự ban đại đầu hắn cưỡng chế kích động trong lòng dội ra năm ngón tay làm ra một bộ đau lòng biểu lộ không nhiều không nhiều chỉ là đi cái quá trình chuẩn bị một chút không đối năm nghìn không tổng bộ bên kia quản sự đại nhân vật tương đối nhiều chí ít cũng phải số này hắn k h o a tay ra một cái một thủ thế một bạn thượng phẩm linh thạch làm khẩn cấp văn thư phí dụng chỉ cần ngài thanh toán số tiền kia ta cam đoan trong vòng ba ngày tổng bộ phê văn liền có thể xuống tới đến lúc đó cái này bách bảo c á c mới tính chân chân chính chính triệt triệt để để là của ngài sản nghiệp h á n lời kia vừa thốt ra chung quanh các tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh quá đen đây quả thực là ăn cướp trắng trận a hoa một vạn thượng phẩm linh thạch mua lại còn phải lại hoa một vạn thượng phẩm linh thạch đi đi theo quy trình tất cả mọi người dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy lý trường phong chờ lấy nhìn hắn nổi giận hoặc là phẩy tay áo bỏ đi thế mà lý trường phong chỉ là dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt trên giới đánh giá chu thông một phen đón lấy h á n cười vốn còn muốn để cho các ngươi sống lâu một hồi chu thông nụ cười trên mặt cứng đờ, một cỗ không khỏi hẳn ý theo hắn cuộc sống thì trèo lên trên công công tử ngài đây là ý gì không có ý gì lý trường phong nụ cười trên mặt thu lại lại khôi phục bộ k ê u lười biếng bộ dáng ta người này bình sinh ghét nhất hai chuyện đệ nhất là đói bụng thứ hai cũng là phiền phức hắn rỗi lưng một cái các ngươi thành công để ta cảm thấy rất phiền phức linh thạch ta là có rất nhiều nhiều đến chính ta đều đến không hết nhưng tiền của ta liền xem như ném cho chó nghe cái bang cũng sẽ không tiện nghi các ngươi loại này thứ không biết chết sống nói được phân thượng này chu thông sắc mặt cũng triệt để trầm xuống cái kia phần thương nhân đặc l ư u ấm áp không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại không che giấu chút nào âm lánh cùng tham lam h ã n biết hôm nay việc này không thể đồng ý cũng không cần bàn lại Tiểu tử, người rất ngông cùng A. Chu thông thanh thu trang, thuộc thế một tòa người hồi mùi kim Chu hữu hậu ngông cùng Hán đan chân nhân hậu khí thế khủng bố, như ra đặc sắc cơ. A. khí âm lộ là dày sở về v kỳ bố, trần đại bằng cùng trần tiểu tiểu hai huynh mội càng là hai chân mềm n h ú t nếu không phải dáng chống đỡ l ấ y cơ hồ thì muốn tại chỗ quỷ trên mặt đất cho ngươi mặt m ú i ngươi không muốn chu thông từng bước một t i ế n về phía trước dưới chân sàn nhà đều theo hắn cước bộ nổi lên từng cơn sóng vợn hắn cặp mắt kia gắt gao khóa lại lý t r ư ờ n g p h o n g càng nói chính xác là khóa lại cái kia túi chữ vợn thật sự cho rằng ta chu thông tại cái này phong diệp thành là ăn cơm khô ta hảo n ô n với bảo là cho ngươi cơ hội ngươi lại cho thể diện mà không cần vậy cũng đừng trách ta chu mẫu người tay đen hắn lộ ra kế hoạch lại không nửa phần trẻ giấu Ta mặc kệ sau lưng ngươi là lộ nào thần tiên đến ta bách bảo các địa bàn là long ngươi đến c ộ n lại là hổ ngươi đến nằm lấy chu thông thanh â m tại toàn bộ đại s ả n h quanh q u ậ n tràn đầy tuyệt đối tự tin và ngôn lệ hôm nay ngươi người này còn có ngươi cái này cái túi đều lưu lại cho ta sát nhân và bảo bốn chữ này rõ ràng hiện lên ở tại trường trong lòng của mỗi người t ĩ n h mịch toàn bộ bách bảo các bên trong tiến t ĩ n h như chết tất cả mọi người bị chu thông lời nói này cùng kim đan chân nhân khí thế dọa đến c ô n như nến liền không dám thở mạnh một cái bọn hắn nhìn về phía lý trường phong ánh mắt đã mang tới thương hại tại bọn hắn cái nhìn cái này quần vọng phạm nhân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thế mà trong dự đoán hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ cũng chưa từng xuất hiện、Phúc. ha ha ha lý trường phong t ự a lưng vào ghế ngồi cười đến ngựa tới ngựa lui nước mắt đều mau ra đây dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười lần này tất cả mọi người mộng chu thông cái kia trương phủ đầy sát cơ mặt cũng trong nháy mắt cứng ngờ hắn nhìn chằm chặp lý trường phong ánh mắt bên trong ngân lệ dần dần bị một loại thật sâu hoang m a n cùng xấu hổ thay thế người cười cái gì chu thông nổ hống cảm giác mình bị trước đó chưa từng có làm đủ ta cười n g ư ơ i a lý trường phong thật vất vả ngưng cười xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt lười biếng nước mắt nhìn hắn ai n g ư ơ i nói n g ư ơ i người này có phải là có tật xấu hay không hắn nhìn lấy từng bước ép sát khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm tru thông tựa như đang nhìn một cái tôn kép m ạ n nhép ta dùng tiền mua n g ư ơ i đồ vật n g ư ơ i bán liền phải lấy tiền xéo đi về nhà cưới cái tám phòng tiểu thiếp tái sinh mười cái tám cái nhi tử an an ổn ổn làm cái phú ra ông không tốt sao nhất định phải làm nhiều chuyện như vậy ngươi không ngại mệt mỏi ta đều thay người mệt mỏi hoảng lời nói này ngay tại trong thai mọi người không t u a gì đổ dầu vào lửa chu thông mặt triệt để đem lại ngũ quan đều bởi vì phẫn nộ mà có chút b và mèo hắn dừng bước lại khoảng cách lý trường phong bất quá cách xa một bước khoảng cách này hắn có tuyệt đối tự tin có thể tại đối phương có bất kỳ phản ứng nào trước đó đ ê m này nhất kích mất mạng sắp chết đến nơi còn dám miệng lưới b é n h nhọn chu thông giữ tợn cười rộ lên xem ra không cho ngươi mở mang kiến thức một chút kim đan chân nhân thủ đoạn ngươi là không biết t ử chữ viết như thế nào thủ đoạn thì ngươi điểm ấy công phu mẹo cảo lý trường phong suỳ cười một tiếng trong ánh mắt tràn đầy thương hại ta dám như thế đứng ở chỗ này theo ngươi nói nhảm tự nhiên là có ta lực lượng ta chỉ là hiếu kỳ ngươi lực lượng lại là cái gì thì không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy đem chính mình tiểu mệnh cho chơi không có lực lượng chu thông giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười hắn cười to lên trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng ngấm cùng ta lực lượng chính là ta sau lưng bách bảo cát tiểu tử ta thừa nhận ngươi khá là cái gì trên thân có lẽ cất giấu cái gì có thể chống cự uy áp hộ thân pháp bảo ta cũng đoán được sau lưng ngươi có lẽ có chút điểm bối cảnh nhưng bối cảnh của ngươi lại cứng rắn có thể có chúng ta bách bảo các cứng rắn sao hắn đưa tay chỉ tiền thần sát tiêu căng chúng ta bách bảo các chi nhánh trải rộng toàn bộ miền châu cùng các đại thế lực đều có sinh ý tới lui chúng ta tổng bộ thiết lập tại cường giả như mây tông môn san s á t trung vực trong các chỉ là hợp thể cảnh đại năng thì có vài vị càng có đại thừa kỳ l a o tổ tọa c h ấ n giết ngươi một cái không rõ lai lịch phạm nhân đ o ạ t ngươi một điểm tiền tài bất nghĩa ngươi người sau lưng dám tìm tới cửa sao bọn hắn dám đắc tội bách bảo các sao lời nói này hắn nói đúng len ken có lực nói năng có khí phách chương h a bối cảnh cậu từ một miệng thì cho người ngầm tới chương h a bối cảnh cậu từ một miệng thì cho người ngầm tới t r u n g quanh tu s i nghe được là tâm thần chậm trởn nhìn về phía chu thông trong ánh mắt tràn đầy kính sợ đây chính là đại thế lực nội tình a lý trường phong kéo dài thanh âm trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại n g ộ biểu lộ nguyên lai là dạng này a nghe là thật lợi hại h ã n nhẹ gật đầu lập tức lời nói xoay chuyển xem ra cái này bách b ả o các tổng bộ đưa cho ngươi lực lượng rất đủ a ngươi mới vừa nói các ngươi tổng bộ tại h u y ề n châu trung vực đúng không chu thông lạnh hư một tiếng coi là lý trường phong sợ ngạo n ê nói làm sao hiện tại biết sợ không không ta không phải sợ lý trường phong khoát tay á o nụ cười trên mặt càng tăng lên ta chẳng qua là cảm thấy đã ngươi lực lượng như thế đủ vậy ta dù sao cũng phải tận mắt chứng kiến một chút như vậy đi ta đem ngươi cái này vẫn lấy làm k ê u ngạo lực lượng theo kia cái gì trung v ự c cho ngươi bắt tới linh lợi nhìn xem nó đến cùng đủ không đủ lời vừa nói ra toàn trường tích mịch chu thông hai cha con đầu tiên là s ư n g sở lập tức buộc phát ra kinh tiên động điệu tiếng cười nhạo ha ha ha ha ta nghe được cái gì bắt tới linh lợi ngươi cho rằng ngươi là ai trần tiên hạ phàm sao chu q u ẳ n cười đến nước mắt đều đi ra chu thông cũng là một mặt điểm ai nhìn lý trường phong ánh mắt đã như cùng ở tại nhìn một cái triệt để bị đ i ê n t ê n điên theo xa xôi trung vực đem bách bảo các tổng bộ bắt tới cái này là bực nào hoang đường tuyệt l u ô n của ngôn đừng nói hắn một cái phạm nhân liền xem như đại thừa cảnh lão tổ đích thân đến cũng tuyệt không dám nói ra bực này ăn nói khủng điên thế mà lý trường phong căn bản không để ý bọn hắn chế dễ ước hắn chỉ là lười biếng như đầu đối với bên chân cái k i a từ đầu đến cuối đều đang ngủ ga ngủ gật đại bạch cậu tùy ý phân phó một câu đại cậu tử đi đến trung vực đem t i ê n là cái gì bách bảo các tổng bộ q u ả n sự quan nhi lớn nhất cái kia cho ta bắt tới nhanh đi mau trở về ta đói đợi chút nữa còn muốn ăn cơm nga ô có việc làm n à m dạp trên mặt đất buồn ngủ đại cầu tử cái đôi u đ ỗ n g nhiên lay động toàn bộ chó đều tinh thần trở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy chỉ thấy đầu kia xem ra người vô hại và v ậ t vô hại đại bật cầu hám i ệ n g ra đối với trước mặt không có vật gì không khí h u n g hăng một m i ệ n g cắn một cái đen nhánh không ngừng xoay tròn vòng xoáy đại động trống rông xuất hiện tại đại cầu tử trước mặt đại cầu tử không có nửa điểm do dự một chân bước vào biến mất không thấy gì nữa chu thông bắp thịt trên mặt đang điên cuồng run rẩy hắn nhìn chằm chặp cái kia đại động đầu vóc trống rỗng đó là cái gì con chó kia làm cái gì thôn vệ không gian mà lại nơi này là nam vực phong Diệp t h à n h b á c h bảo các tổng bộ tại phía xa ngoài ước vạn dặm huyền c h â u trung cực liền xem như hợp thể cảnh đại năng muốn vượt qua xa xôi như thế khoảng cách cũng nhất định phải mượn nhờ những cái kia vượt n ă n g một vực cự hình truyền tống trận hao phí lượng lớn tài nguyên mới có thể miễn cưỡng làm đến có thể con chó kia một cái hoang đường đến để linh hồn hắn đều đang run rẩy suy nghĩ không bị khống chế theo đáy lòng của hắn xông ra chẳng lẽ nó thật có thể một miệng thì theo nam vực cắn đến trung vực không không có khả năng cái này hắn mụ tuyệt đối không có khả năng chu thông điên cuồng ở trong lòng gào thét nỗ lực dùng chính mình kim đ a n chân nhân nhận biết đến phủ định trước mắt cái này siêu thoát lẽ thường một màn t r ư ớ n g n h ă n pháp nhất định là một loại nào đó cao minh t r ư ớ n g n h ă n pháp hắn tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong lộ ra một tia điên cuồng hoặc là một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy đơn hướng không gian truyền t ố n g bảo vật đúng nhất định là như vậy con chó kia đã từ tại không gian loạn lưu bên trong hắn nhất định phải nói như vậy phục chính mình nếu không hắn đạo tâm đều muốn hỏng mất cha cái kia cái kia là yêu thật gì chu quản thanh â m mang theo tiếng khóc nước nở hàm răng đều đang run rẩy hắn lại ngu xuẩn cũng biết mình đ ã một khối hạng gì kinh khủng tấm s á t im miệng chu thông nghiêm nghị bắt tháo nhưng thanh â m bên trong không cách nào che giấu run rẩy lại bại lộ hắn nội tâm sợ hãi t r â n đại bằng cùng trần tiểu tiểu hai minh m u ộ i thì là r ắ á c dịu nhau mới miễn cưỡng không có sủi lơ trên mặt đất bọn hắn nhìn lấy cái kia chậm rãi khép kín không gian vết nứt trong mắt tràn đầy cực h ạ n kính sợ cùng c u n h i ệ đây chính là công tử chân chính lực lượng sao không cái này thậm chí không là công tử lực lượng chỉ là công tử bên người một con chó lực lượng liên tại đám người vẫn còn trong rung động lúc xoay x ẹ t cái kia đạo sắc hoàn toàn khép lại không gian vết nước lại một lần nữa bị theo một bên khác thô bạo xé mở vẫn là vị trí kia vẫn là như vậy tùy ý ngay sau đó đại cầu t ử cái kia to lớn đầu theo đen nhánh trong động khẩu đó ra nó về đến rồi trước sau b ấ t quá mười mấy cái hô hấp thời gian trái tim tất cả mọi người đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp đại c ầ từ trong miệng phun ra một người cái t i ế n người thân mặc một thân mẫu t ử kim l ộ n g l â y trường bảo khuôn mặt chật vật hắn trên người tán phát ra khí t ứ c như vực sâu biển lớn rõ ràng là một vị hợp thể cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm đại năng cái này trung niên nam nhân chính là bách bảo các chân chính người cầm lái tổng bộ các chủ các thiên các thiên giờ phút này làm động. trước một hơi hắn còn tại trung vực tổng bộ đợi tại tính thất bên trong thưởng thức vạn n ă m linh trà linh hội đại đạo tiếp theo hơi thở một cố không cách nào kháng cự không thể nào hiểu được vĩ lực liền đem hắn bao phủ hắn thậm chí ngay cả một kia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến thì bị mướt lại xuất hiện cũng là đến cái này địa phương xa lạ cái này quả thực là lời nói vô căn cứ hắn là ai hợp thể cảnh hậu kỳ đại năng tại toàn bộ miền châu đều coi là đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật người nào dám như thế đối với hắn ai có thể như thế đối với hắn làm càn các ngươi người nào có biết bản tọa là ai các thiên vừa sợ vừa giận hắn ánh mắt theo đầu kia để hắn sợ đến vỡ mật đại bạch cầu trên thân khó khăn rời rơi vào cái kế hệ p h ả y ngồi trên ghế bắt chéo hai chân người trẻ tuổi trên thân một cái phạm nhân một cái phổ phổ thông thông trên thân không có nửa điểm lình lực bà đ ộ phạm nhân làm sao có thể các thiên đại nào âu một tiếng cơ hồ đình chỉ suy nghĩ chờ chút một cái không có chút nào tu vi người trẻ tuổi một đầu thực lực thâm bất khả chắc có thể một miệng theo huyền c h â u trung vực đem hắn ngậm đến nam vực đại b ạ c cầu cái này tổ hợp cái này đáng chết quen thuộc b a kinh khủng tổ hợp các thiên não hại bên trong bổ phía dưới một đạo p i n h lôi một cái trước đây không lâu mới chấn động toàn bộ huyền c h â u để vô số đỉnh cấp thế lực cũng vì đó im lặng tin tức đ i ê n tục dâng lên chương hai mươi bảy các chủ quỷ chương hai mươi bảy các chủ quỷ kỳ thế cũng bị diệt thùy nguyện động thiên phong độc mười vạn năm hết thạy tất cả đều chỉ hướng một cái tên đại đạo viện viện trưởng và anh các thiên chỉ cảm thấy mình đỉnh đầu dường như bị sốc lên một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu trên mặt hắn v ẫ n nộ cùng minh nghiêm ở trong nháy mắt này cởi đến không còn một mảnh thay vào đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ phù phù các thiên cả không để ý tới chật vật một cái xoay người hai đầu gối quỳ xuống đất đối với lý trường phong phương hướng đem cái chán nặng nề mà túi tại băng lánh sàn nhà phía trên đông một tiếng văng trầm làm cho cả bách bảo các bên trong trái tim tất cả mọi người đều đi theo hung hăng co lại vãn v ã n bối bách bảo các các chủ các thiên không biết viện trưởng pháp giá đích thân tới có mắt như m ù tội đáng chết v ộ t lần các thiên thanh âm bởi vì cực hạn hoảng sợ mà run dậy kịch liệt lấy mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang gạt ra chu thông cùng chu quản phụ tử ngơ ngác nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn đại nao đã triệt để đình chỉ vận chuyển nhưng là giờ phút này giống như một đầu hèn bọn nhất chó chết một dạng làm dạng trên mặt đất đối với cái kêu bọn hắn trong mắt phàm nhân dê béo dập đầu cầu xin tha thứ cái này thế giới điên rồi chu thông chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại trời đất quay cuồng trèo chống hắn thân thể tất cả lực lượng trong nháy mắt này bị quất đến không còn một mảnh bình một tiếng hắn cũng mềm l h ũ n g co quắp ngã xuống đất hai mắt thất thần trong miệng tự lẩm bẩm không biết đang nói cái gì hắn không biết lý trường phong đến tột cùng là ai cái này đã không trọng yếu trọng yếu là hắn biết chính mình xong mà chu quản g càng là hai mắt một phen dưới h ô n g nóng lên một cỗ mùi khai trong nháy mắt tràn ngập ra lý trường phong nhìn về phía quỳ trên mặt đất cát tiên có chút ngoài ý muốn nhữ mày người biết ta nhận biết các thiên nào dám ngầm đầu cái trang chết dán vào lạnh vuốt sàn nhà tiền bối thần uy uy trấn huyền châu văn bối văn bối coi như lại cô lậu quả văn cũng từng nghe nói tiền bối vô thượng uy danh tiền bối hủy diệt kỳ thế cung vì huyền châu diệt trừ u ác tính chính là công đức vô lượng đại thiện tiến hành văn bối văn bối đối tiền bối kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyển được rồi được rồi lý trường phong không kiên nhẫn phất phất tay đánh gây các thiên cái kia có thể so với k ó c tàng cầu vồng cái rắm dập đầu thì dừng cả như thế đại độc tính sàn nhà cho ngươi đập hỏng cũng đừng lựa ta tiền a hắn lời nói này đến nhẹ nhàng lại làm cho các thiên toàn thân khẽ run run dậy dập đầu động tác cứ thế mà dừng lại cái chán r á n vào chỗ liền khí cũng không dám thở lý trường phong quay đầu nhìn về chu thông chu thông thời khắc này bộ dáng cực kỳ chật vật cả người hắn giống một đám bùng não co q u ắ p trên mặt đất hai mắt thất thần lý trường phong ở trước mặt hắn ngồi xuống r ộ i ra một ngón tay chọc chọc chu thông cái kêu bởi vì hoảng sợ mà run không ngừng bà bay uy chu thông toàn thân giật mình giống như là bị điện giật một chút nhưng như cũng không nói ra một câu đầy đủ ngươi nhìn ngươi ta người này tâm địa tốt bao nhiêu a ngươi không phải nói ngươi hậu trường cứng rắn chỗ dựa lại sao ta hiện tại đem ngươi lớn nhất chỗ dựa cứng rắn nhất lực lượng theo xa như vậy địa phương cho ngươi thỉnh qua đến nhưng là ngươi tại sao lại quỳ đây lý trường phong thở dài lắc đầu ai nói thật ta vẫn tương đối thích ngươi vừa mới bộ kiệu kiệt ngao bất thuần dáng vẻ ngươi như bây giờ thì không có ý nghĩa a ta còn không có chơi chắn đây mấy câu nói đó tiến vào các thiên trong lỗ hai để hắn toàn thân khẽ run dậy song khẳng định là cái này bách bảo các phân bộ người đắc tội người này những thứ này ngu xuẩn lý trường phong lại chọc chọc sủi lơ trên mặt đất tru thông thấy đối phương vẫn là một bãi b ù n não nhất thời cảm thấy không có tí sức lực nào hắn thu tay lại lười biếng liếc nhìn mặt đất còn nằm sấp các thiên lên đáp lời nằm sấp không n g ạ i t ạ n g sao các thiên như đ ư ợ c đại xá lộn nào từ dưới đất lên cũng không dám đứng thẳng chỉ là con con thân thể lý trường phong ánh mắt sâu kín nhìn lấy hắn ngươi người nói muốn giết ta đoạt tiền của ta hắn còn nói coi như giết ta các ngươi bách bảo các tổng bộ cũng sẽ thay hắn chỗ dựa lý trường phong nữ khí rất bình h ả n giống là nói một kiện không quan trọng tiểu sự cái này là các ngươi bách bảo các xí nghiệp văn hóa sao vẫn là nói các ngươi nhân viên sổ tay phía trên in sát nhân và bảo công ty chi trả điều khoản các thiên nghe nói như thế hồn đều nhanh hoảng sợ bay hắn bông nhiên ngầm đầu cặp kia nhìn về phía chu thông trong mắt đã không còn là phẫn nộ mà chính là không che giấu chút nào như là vạn n ă m huyền băng giống như s xa ý hai cái này n g ụ xuẩn xảo trá người nào không tốt hết lần này tới lần khác xảo trá đến người này trên đầu đây là ngại bách bảo các bị chết không đủ nhanh sao đồ hỗ trướng các thiên nổi giận gầm lên một tiếng lại cũng không nói hoài tới cái gì hợp thể cảnh kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bạo phát hắn không chút do dự một t r ư ờ n g thì hướng về chu thông đỉnh đầu vỗ xuống đi hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là lập tức lập tức đem cái này dẫn xuất thao thiên đại họa kẻ cầm đầu nghiện x ư ơ n g thành cho để câu có thể lắng lại vị này kinh khủng viện trưởng dù là một t i ê n đ ộ họa một trường này ngậm lấy hợp thể đại năng tất phải dễ ý nhanh như bôi lôi thế bất khả kháng chu thông liền phản ứng đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn từ vòng âm ảnh đem chính mình báo phủ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thế mà cái kia đủ để đem một ngọn núi đều đập thành bột mị trường lực tại khoảng cách chu thông đỉnh đầu không đến một tấp địa phương lại đột ngột dừng lại thật giống như đụng phải lấp kín nhìn không thấy t ư ở n g sau đó tựa như như khói xanh tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi lý trường phong thanh â m lười biếng vang lên lần nữa ta để ngươi giết hắn sao các thiên động tác dừng tại giữ không trung hắn cái này mới phản ứng được mình tại người này trước mặt liền quyền sinh sắt trong tay quyền lực đều không có viện viện trưởng bất giận hắn vội vàng thu tay lại một lần nữa quỳ xuống kẻ này tội ác tài trời m ạ n phạm tiên uy nên thần hồn câu diện vinh thế không được siêu sinh văn bối chỉ là nghĩ thanh lý môn hộ chương hai mươi tám ngại nhiều tiền chương hai mươi tám ngại nhiều tiền thanh lý môn hộ lý trường phong cười hắn mạo phạm chính là ta xử trí như thế nào cũng nên từ ta quyết định ngươi gấp làm gì thế nào ngươi cho rằng giết hắn việc này coi như qua hắn chậm rãi dạo bước đến các thiên trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn hắn đánh lấy các ngươi b á c h bảo các chiêu bài muốn cướp tiền của ta cái này tổn hại có thể là các ngươi b á c h bảo các danh dự t a đây là cái giảng đạo lý người cho nên ta đem ngươi cái này tổng bộ các chủ kêu đến cũng là muốn hỏi một chút sự kiện này các ngươi bách bảo các dự định làm sao cho ta một cái công đạo các thiên nghe vậy trong lòng r u lên hắn trong nháy mắt minh bạch lý trưởng phong ý tứ người này căn bản không quan tâm chu thông đầu cầu mệnh này một đầu kim đ a n con kiến hôi mệnh tại bực này tồn tại trong mắt chỉ sợ liền hạt đùi cũng không bằng hắn muốn là thái độ là bàn giao là muốn để bách bảo các vì lần này mạng phạm bỏ ra cái giá xứng đáng thế nhưng là cái k i a bỏ ra cái giá gì tiền người này giống như là người thiếu tiền sao bảo. Công pháp bảo tại có thể một chiêu m i ệ u s á t đại thừa kỳ tồn tại trước mặt những cái này đ ồ vật cùng rách dưới khác nhau ở chỗ nào các thiên não tử tại điên cùng chuyển động hắn biết cái này là chính mình cơ hội duy nhất cũng là toàn bộ bách bảo các cơ hội duy nhất nếu như cho ra bàn giao không thể để cho đối phương hài lòng như vậy hôm nay toàn bộ h u y ề n châu đều có thể lại không bách bảo các các thiên phía sau lưng chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh bách bảo các tuy nói ra đại nghiệp đại tại h u y ề n châu các nơi đều có chi nhánh sau lưng thậm chí có mấy vị bế tử quan tùy tiện k ô n g xuất thế đại thừa lão tổ có thể thì tính sao thủy nguyện động thiên v ị kia đ ạ i thừa lão tổ s ố n g mấy chục vạn năm lão quái vật không phải liền là bị vị viện trưởng này một chiêu thì đập đã chết rồi sao liền mang theo toàn bộ thủy nguyện động thiên đều phong độ n g mười vạn năm cùng chết không có gì khác biệt trông tậy vào tổng bộ mấy vị kia lão tổ sợ là đem toàn bộ bách bảo các đóng gói đưa tới đều không đủ người này một bàn tay đập con đường này từ vừa mới bắt đầu cũng là tử lộ nghĩ thông suốt điểm này các thiên trong lòng cái kia sau cùng một kia may mắn cũng triệt để cho b ũ i thay vào đó là một cố đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt h ắ n không thể dùng lẽ thường đến nước đoán người này tâm tư hắn muốn cho bàn giao nhất định phải là người này cần dùng đến cảm thấy hứng thú thậm chí là làm cho hắn b ấ t lo dùng ý sức điện quan g hỏa thạch ở giữa các thiên phúc chi tâm linh đ ố n g nhiên ngầm đầu trong mắt lóe ra một loại dân hững cờ bạc giống như quồng nhiệt quan mang viện trưởng hắn nặng nề mà lần nữa đập cái kế tiếp đầu thanh âm lại không lại run r u dày ngược lại mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng vạn bối nguyện đem chọn cái bách báo c ắ t hiến vu viện trưởng lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi lý trường phong không nói chuyện chỉ là có chút h n g hái mà nhìn xem hắn giống như là đang chờ hắn tiếp tục biểu diễn các thiên sợ c h ầ m một giây cái này cơ hội duy nhất liền sẽ theo khe hở chạy đi tốc độ nói nhanh đến mức giống như là tại bắn liên châu tiễn mạch bảo các tại h u y ề n châu ngũ đại vực chúng có chi nhánh ba vạn bảy phẩy năm một hai tòa sàng nghiệp khắp đ a n d ư ợ c pháp k ý tình báo đấu giá trở sở hữu lĩnh vực thứ n a y về sau đây hết thảy đều hiến cho viện trưởng đây cũng không phải là tráng sĩ tự chặt tay đây là trực tiếp đem đầu của mình liên tiếp toàn bộ thân gia tính mệnh đóng gói tốt hai tay dâng lên co quắp trên mặt đất tru thông cặp kia thất thần trong mắt đều cứ thế mà gạt ra vẻ hoảng sợ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bách bảo các ba chữ này tại toàn bộ huyện châu mang ý nghĩa hạng gì to lớn tài phú cùng thế lực mạng lưới mà bây giờ hắn chính thay n g h e được cái này buôn bán đế quốc người cầm lái muốn đem đây hết thảy đều hiến cho trước mắt cái này lười n h á t người trẻ tuổi t r â n đại bằng cùng trần tiểu tiểu hai minh muội đã triệt để chết lặng bọn hắn đại não dường như một đ o à n bị lặp đi lặp lại nào nặn hồ rán cũng không còn cách nào xử lý phát sinh trước mắt bất kỳ tin tức gì bọn hắn chỉ là bản năng miệm mở rộng nhìn lấy cái kia từ đầu đến cuối đều bắt chéo hai chân nam nhân cảm giác mình giống như là tại một trận hoang đường ly kỷ trong một cảnh. lý trường phong nhữ mày hắn nhìn từ trên xuống dưới quỳ trên mặt đất tư thái hèn m ọ n tới cực điểm các tiên ngươi ngược lại là thông minh đem toàn bộ bách bảo các đưa cho ta về sau bách bảo các cũng là sản nghiệp của ta như vậy người nào còn dám đánh chủ ý của các ngươi liền phải trước cân nhắc một chút có thể không có thể chọc được ta để cho ta cho các ngươi làm đại diện làm chỗ dựa b ả n tính này đánh cho ta tại địa cầu đều nghe thấy văng lên cái này vừa nói các thiên cái kia vừa mới dâng lên một chút hy vọng tầm trong nháy mắt lại rơi vào ban quật hắn toàn thân kịch liệt r u lên viện trưởng minh giám và nối bạn bạn không có, có ý đó văn bối tuyệt không dám có như thế khinh nhuần c h i tâm bách bảo các tại ngài trong mắt cùng hạt bụi không khác văn bối chỉ là chỉ là nghĩ hiến ra bản thân hết thạy để cầu có thể chuộc lại tội nghiệt lắng lại ngài n ộ hỏa h á n sợ h á n thật sợ người này tâm tư căn bản không phải h á n loại này phản tục chi nhân có thể ước đoán h á n cho là mình đập nồi dìm thuyền đánh c ự c tại đối phương xem ra bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu thông minh mà loại này tiểu thông minh thường thường là đường đến chỗ chết nhìn lấy các t i ê n hoảng sợ đến sắc hồn phi phách tán bộ dáng lý trường phong chợt miệng cười một tiếng khoác tay n o được rồi được rồi không đủ ngươi ta nếu là thật cảm thấy ngươi có ý kia ngươi bây giờ đã không phải là quỷ ở chỗ này mà chính là một đám liền hình dáng cũng nhìn không ra thịt nát các thiên thân thể cứng đờ mồ hôi lạnh lẫn vào huyết thủy theo thái dương trượt xuống hắn một cử động nhỏ cũng không dám đến cho các ngươi bách bảo c á t lý trường phong n é t miệng trên mặt ghét bỏ không che giấu chút nào mặc dù là thẳng có tiền nhưng nói thật ta còn thật trứng mắt ta đôi tiền một chút hứng thú đều không có hắn thở dài giọng nói kêu bên trong tràn đầy người phạm không thể lý giải buồn dầu tiền của ta nhiều đến chính ta đều đang giàu dĩ làm sao tiêu ngươi lại đem bách bảo các cái này tụ b ả o bồn u kín đáo đưa cho ta đây không phải gia tăng gánh nặng cho ta sao lời nói này nghe ở chung quanh người trong thai quả thực so bất luận cái gì thần thông bí p h á p đều muốn tới rung động ngại nhiều tiền đây là cái gì hổ lang c h i tử chương 29, c ự c phẩm linh thạch nuôi chó chương 29, c ự c phẩm linh thạch nuôi chó các thiên ngây ngẩn cả người hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là cái này đi hướng hắn chuẩn bị xong hết t h ể dự tính xấu nhất duy chỉ có không nghĩ tới đối phương lại bởi vì ngại nhiều tiền mà tự tuyển hôm nay việc này vốn chính là kiện cái dám lớn một chút tiểu sự lý trường phong đưa tay chỉ đã triệt để co q u ắ p thành một bãi bùn nhau chu thông phụ tử cũng bởi vì hai cái này mắt không mở ngu xuẩn huyên nào lớn như vậy chậm c h ễ ta về đi ngủ hắn nhìn lấy các thiên ánh mắt bình thản ta cũng không có lớn như vậy sát tâm không đến mức vì hai con ruồi thì đem các ngươi toàn bộ h ó cho bưng hai người kia là ngươi b á c h bảo cắt hiện tại giao xử lý cho ngươi vâng là văn bối minh mạch các thiên như được đại xá c u ố n vít dập đầu trong lòng khối kia treo lấy đá lớn với cùng rơi xuống một nửa hắn biết chu thông phụ tử hạ tràng đem về so tử còn thê thảm gấp một v à n lần nhưng cái này đã là kết quả tốt nhất chí bách bảo các bảo trụ chính hắn cũng bảo trụ chớ nóng nội t ạ n g lý trường phong đẫu nhiên lại mở miệng hắn ngồi thẳng người giống là nhớ tới chuyện trọng yếu gì c á t thiên tâm lại một lần nữa nâng lên cổ họng lý trường phong chỉ chỉ cái này tòa nhà kim bích huy hoàng lầu cát vừa chỉ chỉ chính mình hiện tại chúng ta tới nói chuyện sau cùng một kiện chính sự ta vừa mới bỏ ra một vạn thượng phẩm linh thạch mua ngươi tòa này phân bộ hiện tại lầu này là của ta nhưng là đâu bên trong những thứ này đổng nát sát vụ ta lại không biết xử lý như thế nào hắn nhìn vẻ mặt khẩn trương các thiên chậm rãi nói ra cho nên liên quan tới tòa này bách bảo các ta có một cái mới ý nghĩ các thiên vừa mới thả nửa dưới tâm lại trong nháy mắt treo đến đất hầu như vậy đi ta người này cũng hào phóng không so đo với ngươi quá nhiều tòa lâu này ta bán còn cho ngươi lý trường phong rỗi ra một ngón tay tại các thiên trước mặt l u nay g l ta bỏ ra một vạn thượng phẩm linh t h ạ c h mua tiến nhanh mau ra ta cũng không kiếm lời ngươi nhiều coi như là tổn thất tinh thần của ta phí nộ c ô n phí còn có tâm tình điều trị phí đi ngươi cho ta một vạn c ự c phẩm linh thạch việc này coi như qua một bạn c ự c phẩm linh thạch những cái này linh thạch đối với người khác mà nói có thể là con số trên trời nhưng đối với các thiên vị này bách bảo các người cầm quyền đang nghe điều kiện này trong nháy mắt trước là hơi s ư n g sở ngay sau đó vậy mà hiện ra một cỗ khó nói lên lời cuồng hỉ đúng vậy cuồng hỉ thật giống như một cái s ắ p bị phán xử lăng trì tử tụ đống nhiên được cho biết chỉ cần chính mình ra một số tiền liền có thể s ố mệnh đa tạ viện trưởng đa tạ viện trưởng từ bi đa tạ viện trưởng khai ân các thiên kích động đến nói năng lộn xộn đối với lý trường phong lại là đông đông đông mấy cái khấu đầu đập đến sàn nhà đều đang run dày hắn thấy thế này sao lại là bắt chẹn đây rõ ràng là vô cùng lớn ban gần a hãn nguyên lai tưởng rằng bách bảo các hôm nay ít nhất phải bị lột một lớp ra thậm chí có thể muốn dâng ra một nhiều hơn phân nửa sản nghiệm mới có thể chấm dứt việc này có thể kết quả đây chỉ cần một vạn cực phẩm linh thạch d u n g tiên có thể giải quyết vấn đề cái k i a đều không là vấn đề ngài ngài chờ một lát các thiên sợ lý trường phong đổi ý l u ô cuống tay chân từ trong ngực lấy ra một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa chữ vật giới chỉ v i ê n trưởng trong này vừa bận là một vạn c ự c phẩm linh thạch còn thỉnh ngài vui vẻ nhận lý t r ư ờ n g phong liếc qua cái viên kia giới chỉ đối với ghé vào bên chân đại c ầ u tử vậy vây tay đại c ầ u tử cho ngươi hắn tiện tay bung lên cái viên kia đủ để cho toàn bộ h u y ề n c h â u đều điên cuồng chữ vật giới chỉ thì như vậy nhẹ nhàng bay ra ngoài giống như là tại ném một khối xương cốt đại c ầ u tử hé miệm nga ô một miệm đem giới chỉ tinh chuẩn mất vào trong miệm nó chập chật lưỡi trong cổ họng phát ra một trận đồ n g ụ câm thanh cựa hồ là đang phẩm b ị c á t thiên trái tim hung hăng c o quắc một chút lý trường phong đứng người lên dỗi cái đại đại lưng mỏi được rồi tiền hàng thanh t o a n xong sự tình kết hắn mở rộng bước chân hướng về c ử a đi đến trần ra hai minh mội vội vàng đuổi theo đi tới c ử a lúc hắn bước chân dừng lại lại không bay đ ầ u lại đúng rồi các các chủ ban bối tại c á t thiên một cái giật mình vội vàng đáp lý trường phong thanh â m vẫn như cũng là bộ kia l ờ i b i ế n luận điệu lại mang theo một kia không thể nghi ngờ ý vị ta cái này người ghét nhất phiến phức ngươi cần phải hiểu ta ý t ứ a c á t thiên toàn thân run lên sau lưng quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm tấu hắn nghe hiểu người này ngụ ý cũng là không muốn đem sự tình hôm nay tuyên dương ra ngoài hắn không hy vọng có người khác tới q u á y r à y hắn văn bối minh bạch c á t thiên thanh âm chém đinh chặt sát vậy là tốt rồi lý trường phong mang theo đại cầu t ử cùng trần gia huynh n g ộ i biến mất tại ngoài cửa ánh mặt trời trói mắt bên trong t h ẳ n g đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất c á t thiên mới dám chậm rãi ngần đầu hắn chậm rãi đứng người lên quay đầu cặp kia nhìn về phía chu thông phụ từ ánh mắt đã lại không nửa phần nhân loại tình cảm chỉ còn lại có như t h ô n viên giống như băng lãnh cùng g i ữ tợn a ha ha chu thông co cắp trên mặt đất nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới các thiên trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ gợp cười hắn biết chính mình xong hắn nghĩ tới vô số loại khả năng nghĩ tới đối phương bối cảnh n g ặ t trời nghĩ tới chính mình có thể sẽ đá c h ú n g tiếp b ả n nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình t r e o trọng lại là liền tổng bộ đại lao đều muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thần ma tổng, tổng các chủ chu thông đã sợ đến cất đái cùng lưu hắn quỳ trên mặt đất liệu mạng hướng về phía trước bỏ muốn ôm chặt các thiên bắt đùi tha mạng a tổng các chủ ta sai rồi ta thật sai ta cũng không dám nữa chương ba mươi bách bảo các tối cao thiết luật chương ba mươi bách bảo các tối cao thiết luật các thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút chỉ là phối hợp đi đến một cái ghế trước c h ầ m rãi ngồi xuống hắn nhắm mắt lại phía sau lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thẩm đấu cho tới giờ khắp này cái kia có nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu h o n g sợ mới biến mất không ít hắn kém một chút l i ề n t h à n h bách bảo các thiên cổ tội nhân đại đạo viện viện trưởng sự tình hôm nay nhìn như là chấm dứt nhưng các thiên rất rõ ràng việc này x a xa không xong các thiên đ ố n g nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang một lóe người này tựa như một đoá không thể dự đoán tiếp vân ngay tại u y ề n châu trên không phiêu đãng hôm nay trôi giạt đến cái này nam vực phong diệt thành ngày mai liền có thể bay tới bắc vực hậu thiên liền có thể xuất hiện tại trung vực ai cũng không biết hắn sau một khắc sẽ ra hiện tại chỗ nào sẽ bởi vì cái gì dạng sự t ì n h cùng bách bảo các sinh ra gặp nhau bách bảo các chi nhánh trải rộng u y ề n châu hôm nay là một vòng thông người nào có thể bảo chứng ngày mai không có lý thông vương thông không được tuyệt đối không được nhất định phải lập tức lập tức chế đệ nhất lập tức lên vẽ huyện trưởng đại nhân cùng ngày linh sùng đại cầu tự bức họa lấy tối cao mã hóa đẳng cấp truyền đạt đến huyền châu sở hữu phân cấp các, các chủ quản sự trong tay yêu cầu mỗi người đều phải đem hình đạm chạm trổ tại trong thần hồn thứ hai ban bố bách bảo các tối cao thiết luật phàm gặp bức họa này bên trong người vô luận hắn sách ra bất kỳ yêu cầu gì đều phải vô điều kiện thỏa mãn hắn nếu muốn linh thạch Liền thứ o Hắn như h muốn p á ba sở hữu phân cát từ hôm nay trở đi nội bộ tự tra sở hữu phẩm hạnh công đoan tham lam thành tính ỷ thế hiếp người thế hệ hết thể cách chức điều tra ta bách bảo cát muốn làm là sinh ý không phải sơn đại vương thứ t ố n cũng là trọng yếu nhất một đầu phong tỏa hết t h ể có quan h i ệ n trưởng bất luận cái gì tình báo cho dù là một chữ một cái tiêu điểm đều liệt vào bách bảo các tối cao đẳng cấp cấm kỵ chỉ có thể nội bộ truyền đọc tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài kẻ trái lệnh theo phân các các chủ đến quét rác tạp dịch một thể cùng tội tội cùng đệ nhị đầu bốn đạo mệnh lệnh t h ô n g qua k ê n h ngạc t h ủ tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa chuyến khắp toàn bộ huyện châu bách bảo các hệ thống trong lúc nhất thời vô số phân các các chủ tại tiếp vào đạo này mặc dành kỳ diệu nhưng lại nghiêm khắc tới cực điểm mệnh lệnh về sau tất cả đều lâm vào to lớn hoang mang cùng trong k h n g hoảng làm xong đây hết hạy các thiên mới thật dài phun ra một n g ụ trọc k ý hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ phong diệp thành thiên vẫn như cũ rất lam nhưng từ hôm nay trở đi bách bảo các thiên phải đổi u đến mức cái này phong diệp thành phân c á t các thiên ánh mắt đảo qua mảnh này bờ bộn ánh mắt thâm thúy nơi đây đã không phải tầm thường phân c á t người này bây giờ còn đang phong diệp thành trầm ngâm một lát các thiên não hải bên trong hiện ra tên của một người truyền lệnh điều nam vực tổng quản sự trầm thanh thu lập tức đến đây phong diệp thành tạm thời đại các chủ vị trí trầm thanh thu là hắn một tay vun trồng lên tâm phúc làm người kín đá ổn trọng chất trưởng nam đ ự c sở hữu phân các sự vụ đem cái này cục diện r ồ i dám giao cho nàng hắn yên tâm hết thể an bài thỏa đáng hắn lại ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ một lát xác nhận cũng không lộ chút sơ hở về sau hắn đi đến chu thông phụ tử trước người một tay một cái nhấc lên hai cha con hướng về gần nhất đại thành tiến đến hắn lúc đến là bị đại cầu t ử nuốt đến trong bụng mang tới bây giờ trở về chỉ có thể mượn nhờ truyền tống trận đến mức chu thông phụ tử đợi mang về tổng bộ về sau tự có hậu thưởng đối đãi trên đường phố ánh sáng mặt trời vừa vặn lý trường phong chắp tay sau lưng nhàn nhã đi ở phía trước Đại cầu tử n h ắ một m theo đuôi cùng bạn n c h cực á i đại Trân n b ằ phẩm linh thạch đó là cái gì khái niệm bọn hắn không biết bọn hắn không cần nói gặp qua nghe đều chưa từng nghe qua có thể công tử cứ như vậy tiện tay ném cho đại cầu tử làm đồ ăn vặt bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó đối công tử nhận biết là bực nào buồn cười cùng đấu trĩ cái gì nhân vật thần tiên cái gì tuyệt thế cao nhân những thứ này từ ngữ dùng tại công tử trên thân đều là một loại hạ thấp đó là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng không thể nào hiểu được một cái khác duy độ tồn tại hai minh mộ i trong lòng ngoại trừ kính sợ càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi bọn hắn có tài đức gì có thể cùng tại dạng này một vị tồn tại bên người mấy ngày nay kinh lịch so với bọn hắn đi qua vài chục năm cùng nhau đều muốn tới ma nguyễn đi rất lâu người trung quanh lưu dần dần thưa tớt h trần đại bằng mới một chút tỉnh táo lại hắn tiến đến bên người muội muội thanh âm ép tới cực thấp tiểu tiểu n g ư ơ i nhìn c ô n g t ử hắn tâm đ i ệ m vẫn là t h ẳ n g mềm sau cùng vẫn là vương tha chu thông phụ tử trần tiểu tiểu đông nhiên dừng bước lại nghiêng đầu sang chỗ khác dùng một loại nhìn ngu ngốc giống như biểu lộ nhìn lấy chính mình ca ca ca n g ư ơ i có phải hay không t r o n g váng thanh âm của nàng lại vội lại nhẹ giống như là sợ bị phía trước lý trường phong nghe được v ư n g tha người quản gọi là v ư n g tha trần đại bằng bị bội phản ứng làm cho x ư n g sở chẳng lẽ không đúng sao công tử thu tiền liền không có lại truy cứu a